Trần Công công cùng đi. Hoa Sen khó hiểu nhìn Thẩm Nghiên tiếp tục nói, "Nô tỳ thật sự không rõ, vì sao ngài đều quan sát Vương thượng nhiều như vậy, còn là không có động tĩnh, chẳng lẽ ngài đã quên Vương thượng công đạo cho ngài nhiệm vụ sao?" Thẩm Nghiên ánh mắt lạnh lẽo nhìn thoáng qua Hoa Sen, còn có vẫn luôn đứng ở cửa mặc không lên tiếng cúc, sau đó mới nói, "Ngươi biết, Vương thượng đã từng nhất để ý vị kia Tiêu Quý phi sao?" Chương 340 Quen thuộc thanh âm. Thẩm Nghiên lời này thời điểm, Cúc biểu tình hơi hơi có một chút biến hóa. Không hề là dị vãng như vậy là nhạt, nhưng thật ra nhiều vài phần ôn nu. Nương nương, ngài ý tứ là. Hoa sen cho rằng thẩm nghiên là tưởng nói theo năm đó tiêu quý phi, rốt cuộc kia tiêu quý phi trên đời thời điểm, chiêu quốc vương thượng rất là sủng ái. Nếu là nhà ta nương nương có thể học được tiêu quý phi năm đó nửa phần thần vận, muốn được đến vương thượng vinh sủng chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Nương nương, nô tỳ này liền đi tìm hiểu có quan hệ tiêu quý phi hết thảy. Hoa sen rất là hân hoan. Đặc biệt là nghĩ đến nhà mình nương nương có thể được đến vương thượng sủng ái chính là ở giúp ta ninh quốc vương thượng càng tốt hoàn thành nhiệm vụ, cho nên cũng sẽ càng thêm tích cực đi phối hợp nương nương. Hoa sen chân trước vừa ly khai, cũng liền đi đến thẩm nghiên trước mặt nói, hy vọng ngươi không cần hoàn toàn ngược lại. Ta biết, ngươi lúc trước cùng vương thượng cùng nhau tại đây vương cung trùng, tự nhiên là gặp qua kêu tiêu quý phi, nếu là ngươi không muốn cung cấp có lợi manh mối cho ta cũng không quan hệ, ta tự nhiên là sẽ không cưỡng bách ngươi, nhưng là ngươi phải biết rằng... Ngươi yên cũng là vì vương thượng làm việc người, đừng quên ngươi chủ tử. Thẩm nghiên nghĩ cho tới nay cúc đều là cái loại này cao ngạo tự đại tư thái ở chính mình trước mặt, đặc biệt là lần đó vô tình nhìn đến nàng xem phó vũ đình ánh mắt thời điểm, cái loại này ôn nhu cùng lòng mang cảm ơn bộ dáng, liền biết nàng cùng phó vũ đình hoặc là tiêu quý phi có không cạn quan hệ. Lần này như vậy, cũng coi như là ở nàng trước mặt hòa nhau một ván, làm nàng tổng cảnh cao chính mình nhận rõ thân phận, lần này cũng nên chính mình hảo hảo nhắc nhở hạ nàng. Rốt cuộc ai mới là nàng chủ tử? Cúc ánh mắt hơi lạnh nhìn chằm chằm Thẩm Nghiên, "Đừng ta không nhắc nhở ngươi, đến lúc đó nếu là đem vương thượng sự tình làm tạm, ngươi sẽ biết hậu quả." Thấy Cúc vẫn như cũ kia phó ngạo mạn bộ dáng đối chính mình lời nói, Thẩm Nghiên trong lòng cười lạnh một tiếng, "Cũng khó trách chỉ có thể làm một con chó, ta lại thế nào, cũng có xoay người làm chủ tha mạng." "Vương thượng đã trễ thế này, ngài đêm nay liền tại đây nghỉ ngơi đi." Vương hậu thấy vương thượng gần nhất giống nhau thời điểm đều túc ở nàng nơi này, cho nên không tự giác ở cái này canh giờ nói. Không cần, đêm nay bổn vương còn có một ít chuyện quan trọng yêu cầu xử lý, liền đi trước. Vương thượng nay một bộ tâm sự nặng nghề bộ dáng, là vương hậu nhìn đều có chút không hiểu. Vốn dĩ vương hậu cùng vương thượng nhiều năm phu thê, hai người chi gian cũng coi như được với là ăn ý mười phần, tình hình chung vương hậu đều có thể suy đoán ra vương thượng tâm tư, nhưng giờ khắc này lại không cách nào biết được, cũng vô pháp mở miệng hỏi đến. Là, cùng tiễn vương thượng, Vương hậu ánh mắt bất an nhìn vương thượng rời đi phương hướng, tổng cảm thấy gần nhất tựa hồ sẽ không yên ổn. Vương thượng rời khỏi sau không có đi địa phương khác, mà là đi hắn thường thường sẽ đi ngồi một chút, nhớ lại một chút quá khứ tiêu quý phi tẩm cung. Vương thượng, Trần Công Công tâm đi theo vương thượng phía sau nói. Buồn vương thượng một người chờ lát nữa, ngươi liền ở bên ngoài thủ. Vương thượng thanh em ngưng trọng là, Trần Công Công cũng có thể lý giải vương thượng gần nhất mấy thích tới tiêu quý phi đã từng cư trú địa phương, rốt cuộc. Năm đó sự tình đối vương thượng tới cũng là một kiện tâm lý thượng tương tổn. Vương thượng ngồi ở đã từng tiêu quý phi thích nhất ngồi giường thượng, lảng lặng, tự hồ ở tự hỏi, lại tự hồ trong ngực luyến. Trong mắt không tự cho mình là bị kín một tầng sương mù. Thực xin lỗi, là buồn vương vô năng, hại ngươi, nhiều năm như vậy, buồn vương vẫn luôn đều thực tự trách. Vương thượng lầm bầm lầu bầu đối với không khí nói. Đã có thể ở hắn thương cảm thời điểm, đột nhiên chuyển đến một trận xa xưa lâu dài tiếng đàn. Tiếng đàn mang theo nhẹ nhẹ sầu bi cùng một loại làm người không thượng cảm xúc tình sầu, nhưng này khúc lại là vương thượng lại quen thuộc bất quá. Năm đó tiêu quý phi thích nhất nói này đầu khúc cho hắn nghe, này khúc cũng coi như được với là bọn họ chi gian đính ước chi khúc, chỉ là nhiều năm như vậy tới cũng chưa nghe được, cảm giác này tựa hồ không quá giống nhau. Nhớ mang máng, năm đó tiêu quý phi đàn tấu này khúc thời điểm là nhẹ nhàng, làn điệu nghe đều làm nhân tâm tình sung sướng. Nhưng này xóa vừa nghe chính là thương nhớ vô hạn, Tựa hồ có cái gì thập phần thương cảm ngụ ý ở bên trong. Không tự cho mình là, hắn đã bị này sầu bi khúc thanh cấp hấp dẫn ở, đặc biệt cảm thấy hứng thú chính là, này trong cung rốt cuộc là người phương nào có thể như vậy bắn ra này đầu khúc. Vương thượng. Trần công công thấy vương thượng đi ra, hắn cũng nghe tới rồi này khúc thanh âm, mà này đầu khúc cũng là hắn sở quen thuộc, cho nên hắn lo lắng vương thượng nghe thế đầu khúc sau, sẽ có bất hảo cảm xúc, có chút lo lắng tiến lên hỏi. Là ai đang nói này khúc? Vương Thượng đứng ở cửa nhìn phương xa không tự giác hỏi, nghe thanh âm, hẳn là này phía tây nam. Trần Công Công cũng không biết, chỉ có thể đại khái đánh giá nói, bổn vương đi xem. Vương Thượng liền hướng tới khúc thanh nguyên địa phương đi đến. Trần Công Công tưởng đi theo Vương Thượng phía sau, nhưng Vương Thượng lại phân phó nói, không cần đi theo bổn vương. Vương Thượng cũng không biết là làm sao vậy, mãn đầu gúc tưởng đều là Tiêu Quý Phi năm đó đạn khúc bộ dáng, thậm chí có chút bị ma quỷ ám ảnh nghĩ đây là Tiêu Quý Phi đã trở lại, nàng đang trách án cho nên ngay cả đạn khúc đều sò so dĩ vãng đau thương. Trần Công Công cảm thấy Vương Thượng biểu tình không thích hợp, tưởng lặng lẽ đuổi kịp, nhưng lại bị Vương Thượng phát hiện, thậm chí quát lớn một tiếng. Vương Thượng một mình đi trước thanh em tới địa phương, nghe thanh âm này càng ngày càng gần, tâm cũng đi theo đặc biệt khẩn trương lên. Thanh âm nơi phát ra địa phương thực hiểu lánh, cho nên chờ Vương Thượng đi đến nơi này thời điểm, không có thực tốt ánh sáng, chỉ nhìn đến một cái đỉnh hóng gió ngồi một nữ tử đưa lưng về phía chính mình, thân hình cực kỳ giống Tiêu Quý Phi. Nhìn đến nơi này, vương thượng tâm tình càng thêm kích động, nhanh hơn bước chân đi đến kia đình hóng gió phụ cận, nhưng là lại không dám trực tiếp tiếp cận. Tựa hồ sợ hãi nếu là tiếp cận, nay hiện tượng liền như phủ dung sớm nở tối tàn giống nhau, đảo mắt biến mất. Vì thế ở rồi dám luôn mai sau, nghe xong này đầu khúc. Nhưng nàng kia tựa hồ cũng không có phát hiện hắn tồn tại giống nhau, chỉ thanh thiện thở dài. Vương thượng nghe thanh âm này trong lòng là lại lo lắng lại khó chịu, vì thế mới mở miệng tâm cẩn thận nói, ai phi, là người sao? Ngươi tới xem buồn vương sao? Nàng kia nghe được hắn thanh âm không có quay đầu lại, chỉ là đặt ở cầm thượng tay ngẩn ra một chút, cả người có chút cứng đờ bộ dáng. Ngươi không lời nói, là còn không có tha thứ buồn vương sao? Vương thượng có chút nóng vội bước thiết tiến lên hỏi. Thẩm nghiên xem thời cơ không sai biệt lắm, lúc này mới chậm rãi đứng lên, xoay người túi đầu đối hắn nói, không, thần thiếp đã sớm tha thứ ngài. Theo kia lời nói thanh âm vang lên, Vương thượng liền cảm thấy chính mình băn khoăn như hãm sâu cảnh trong mơ giống nhau. Bốn phía đều là mơ hồ, chỉ có nhìn đến kia trương chính mình ngày đêm tơ tưởng mặt mới là rõ ràng mơ hồ. Thật là ngươi, quả thật là ngươi, ngươi rốt cuộc trở về xem bổn vương, ngươi biết không? Mấy năm nay bổn vương quá có bao nhiêu khó chịu. Vương thượng liền tiến lên kích động đem Thẩm Nghiên ôm lấy, tựa hồ lo lắng sẽ lại một lần mất đi nàng giống nhau, gắt gao ôm nàng. Thẩm Nghiên ôm vương thượng, trên mặt lộ ra vẻ mặt đắc ý cười, liền biết làm như vậy nhất định không thành vấn đề. Chương 341 không bằng cùng ta hòa thân. Đệ nhị vương thượng tỉnh lại thời điểm, có chút mơ hồ, nhưng là ở nhìn đến bên người người là huệ phi thời điểm, mới như là như sấm quanh đỉnh giống nhau bình tỉnh. Vương thượng, ngài tỉnh. Huệ phi một bộ thẹn thùng bộ dáng nhìn vương thượng ôn nu nói. Người như thế nào sẽ ở chỗ này? Vương thượng lời nói hung ác nói. Vương thượng, nơi này là thần thiếp tầm cung, thần thiếp đương nhiên sẽ ở chỗ này. Thầm nghiên một bộ không quá minh bạch vương thượng chính là có ý tứ gì bộ dáng Vương thượng tức giận đứng dậy. Sau đó lúc này mới hồi tưởng khởi tối hôm qua sự tình. Tối hôm qua nghe được kia khúc thanh sau theo tiếng tìm đi, sau đó nhìn đến chính là tiêu quý phi, rõ ràng là tiêu quý phi, như thế nào tỉnh lại phát hiện bên người người là Huệ Phi đâu. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? buồn Vương khi nào tới này? Vương thượng ngờ vực nhìn Huệ Phi, cho rằng tối hôm qua hết thảy đều là nàng kế hoạch, nếu thật là như vậy, nàng cũng thật nên đã chết, dám dùng tiêu quý phi sự tới ám toán buồn Vương, buồn Vương xem nàng là chán sống. Vương thượng, Ngài, ngài không nhớ rõ sao? Tối hôm qua là ngài đột nhiên tới tìm thần thiếp, thần thiếp tất nhiên là vui mừng khôn xiết. Chỉ là vương thượng tối hôm qua tới thời điểm trạng quân có chút không thích hợp, tựa hồ giống uống say bộ dáng. Thẩm nghiên tâm cẩn thận, liền lo lắng cho mình nơi nào có bại lộ. Giống uống say bộ dáng, vương thượng này liền có chút không rõ. Tối hôm qua ở nhìn thấy tiêu quý phi sau, Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thần thiếp cũng rất kỳ quái. Tối hôm qua vương thượng giống uống say giống nhau, nhưng bên người một người đều không có. Thần thiếp, thần thiếp cho rằng, vương thượng là nhớ tới thần thiếp tới, cho nên. thẩm nghiên lời nói có chút mất mát. Nàng bộ dáng giống như là ở nói cho vương thượng, nàng thực chờ mong vương thượng đã đến, tuy rằng vương thượng cho tới nay đều ở vắng vẻ nàng, nhưng nàng rốt cuộc ngóng trong vương thượng đã đến thời điểm, lại là một cái hiểu lầm. Buồn vương, là chính mình tới người trong cung. Vương thượng vẫn như cũ không tin tưởng tiếp tục hỏi, là, điểm này thần thiếp trong cung người đều có thể làm chứng. Thầm nghiên nghĩ. Dù sao tối hôm qua sự tình ngươi ký ức cũng sẽ chết mơ hồ, hơn nữa này trong cung sở hữu cung nhân tất cả đều thay người một nhà, sợ là sẽ không làm ngươi cha được tối hôm qua manh mối. Vương thượng mày nhíu chặt, có chút bất mãn bộ dáng. Nhưng lại như thế nào đều nhớ không nổi tối hôm qua rốt cuộc phát sinh chuyện gì thời điểm, đột nhiên nhìn đến Huệ Phi một bộ mất mát chịu thiệm biểu tình, trong lòng liền cảm thấy có chút không qua được. Sau đó mới an ủi nói, này mấy ủy khuất Huệ Phi, buồn vương gần nhất bận về việc chiều chính, không rảnh bận tâm ngươi bên này. Vương thượng tâm hệ hạ, thần thiếp trong lòng là biết đến, thần thiếp biết vương thượng nếu nên ta vào cung liền tuyệt đối sẽ không ủy khuất thần thiếp, cho nên thần thiếp không dám đi quấy giày vương thượng, chỉ là ở chỗ này chờ vương thượng tới, chẳng sợ chỉ là xem một cái thần thiếp đều được. Huệ phi giống như thực vui vẻ bộ dáng, nhu nhu nhược nhược bộ dáng, nhìn vương thượng trong lòng càng là có chút không được tự nhiên. Vốn dĩ bởi vì nàng không minh xác thân phận, làm hắn đối nàng có vẻ chiếu cố, lại chưa từng tưởng, này nữ tử thật đúng là tâm tính đơn thuần. Làm người xem một cái liền liên tiếp thương tổn đối tượng. Là Buồn Vương sơ sót, sau này Buồn Vương có thời gian nhất định nhiều đến xem ngươi. Vương Thượng an ủi, sau đó đi qua đi nhẹ nhàng ôm Huệ Phi, cực kỳ tâm bộ dáng. Thẩm Nghiên tránh ở trong lòng ngực hắn cười trộm, cảm thấy nam nhân sao, không đều là như vậy thương hương tiếc ngọc, tùy tiện một bộ đáng thương hề hề bộ dáng đều có thể làm cho bọn họ mềm lòng, chẳng sợ hắn là Vương Thượng cũng không ngoại lệ. Vương Thượng thân thiếp hầu hạ ngài rửa mặt chảy đầu, đến canh giờ Lâm Triều. Huệ phi hiểu chuyện không dính nhớp vương thượng, còn tự giác buông ra hắn nói. Vương thượng nhìn nàng vừa lòng gật gật đầu. Hậu phi chung cái nào không phải dính thượng chính mình liền không muốn buông tay, cũng chỉ có này hiểu chuyện nữ nhân mới có thể lấy đại cục làm trọng, sẽ không làm buồn vương tiêu phi càng nhiều thời giờ đi hống. Vương thượng, ngài xem cái gì đâu. Thẩm nghiên thấy vương thượng nhìn chầm chầm vào chính mình, tựa hồ còn thực vừa lòng bộ dáng, sau đó thẹn thùng túi lâu nói, thần thiếp mới vừa tỉnh lại, dung nhan không chỉnh, có phải hay không? dọa đến vương thượng không có ngươi như vậy thực mỹ thực hảo thầm nghiên túi đầu hơi hơi mỉm cười sau đó mới nói vương thượng liền sẽ rêu cận thần thiếp thấy huệ phi này phó lệ ngượng ngùng bộ dáng đột nhiên làm hắn tâm tình càng thêm sung sướng ngay cả tối hôm qua không tốt cảm xúc đều trở thành hư không đi thượng triều trên đường đều là đẩy mặt tươi cười bộ dáng nương nương thành hoa sen thấy vương thượng rời đi vẻ mặt hương phấn nói bình tĩnh điểm nay tính cái gì nay chỉ là một cái bắt đầu càng hoàn mỹ còn ở phía sau đâu thẩm nghiên khỏe miệng hơi hơi dơ lên vẻ mặt đắc ý tươi cười vừa lúc nhìn đến vẻ mặt âm trầm cúc cúc không có gì chỉ là không nghĩ lại nhìn đến thẩm nghiên kia phó sát mặt cho nên chỉ là vẻ mặt cảnh cáo rời đi nương nương ngài bị sinh khí cúc tỷ tỷ nàng chính là như vậy nàng mục đích cũng chỉ là hoàn thành vương thượng an bài sự hoa sen thấy cúc tỷ tỷ lại đối nương nương bất kính lo lắng nương nương sinh khí cho nên chạy nhanh khuyên đủ hư nàng đến lúc đó thực sẽ đánh ngụy trang làm việc Ta một cái vì vương thượng chân chính làm việc người cũng không biết vương thượng làm ta làm này viết mục đích là cái gì. Nàng lại cất giấu cái gì đều không. Nương nương bất giận, có lẽ Cúc tỷ tỷ cảm thấy thời cơ còn không thành thục, cho nên mới không có hoàn toàn cùng ngài rõ ràng. Hừ, ta xem nàng còn có thể kiêu ngạo tới khi nào. Thẩm Nghiên mắt lạnh nhìn Cúc rời đi phương hướng. Nương nương, vương thượng phái người tới, giữa trưa tới chỗ này dùng cơm trưa. Cửa một cái cung nữ đứng ở ngoài cửa mở miệng nói: Một câu làm vừa mới còn ở nổi nóng thầm nghiêng lập tức mặt mang vui mừng. Tô mặt từ phổ đức chùa trở về thời điểm một đường thẳng đường, đừng một cái giờ phút này, ngay cả một con rủi bọ cũng chưa nhìn đến. Chỉ là nàng không nghĩ tới chính là, vương gia đã phái lăng phong lưu tại chính mình bên người bảo hộ chính mình, nhưng trở về trên đường mới phát hiện thiếu hiên cũng mang theo nhân mã cơ hội là từ phổ đức chùa một đường phái người trấn thủ đến nàng hiện tại cư trú hành cung. Trận thế quả thực lớn đến hận không thể nói cho toàn hạ nhân vương gia ở bảo hộ sẽ bị ám sát nàng. Nhưng cũng là này trận trượng làm nào đó người biết nàng cùng Phó Vũ Đình là cùng đi phổ đức chùa tin tức. Lúc ấy cơ hội là nàng chân chức mới vừa bước vào hành cung chuẩn bị nghỉ ngơi, Phó Kỳ Huên sau lưng liền đi theo nàng đi vào hành cung, hơn nữa thái độ thực không tốt. Còn không đợi người thông truyền, Phó Kỳ Huên liền lo chính mình vọt tới tô mạt trước mặt, sau đó còn một bộ không bình tĩnh bộ răng nói, ta cùng ngươi nói liền như vậy làm ngươi dễ quên sao. Ta không rõ hoàng tử ở cái gì. Tô mạt quả thực muốn ở trong lòng hung hăng trận trắng mắt. Này sứ tử là cọng dây thần kinh nào không thích hợp ngạch, ai dạy hắn quy củ có thể ở nữ tử địa phương xông loạn. ta làm ngươi ly ta hoàng thúc xa một chút, ngươi nghe không hiểu sao? phó kỳ huyên trực tiếp ngồi ở tô mạt đối diện hùng hổ nói, chẳng lẽ ta không có ở cách xa sao? tô mạt một bên uống trà một bên vô tội nói, ngươi còn không biết xấu hổ, hiện tại mãn thành người đều biết ngươi là cùng ta hoàng thúc cùng đi phổ đức chùa, trả lại ngươi không phải bụng dạ khó lường. không, không, không, tô mạt khoa học tự nhiên phủ định hắn nói. Không phải ta cùng ngươi hoàng thúc cùng đi, mà là ngươi hoàng thúc cùng ta cùng nhau. Này, này có cái gì khác nhau sao? Phó kỳ huyên bị nàng lời nói làm cho có chút khó hiểu. Đương nhiên, đây là bản chất khác nhau. Đầu tiên, kia đi phổ đức chùa là ta ý nghĩ của chính mình, cho nên ta là trước tiên ở trên đường gặp ám sát, sau đó theo ở phía sau, cũng chính là ngươi hoàng thúc gặp được tình huống này mới ra tay cứu giúp, cho nên chúng ta bởi vì loại này cơ duyên xảo hợp mới cùng đi phổ đức chùa. Kia! Vậy ngươi như thế nào giải thích ngươi hồi viêm thành thời điểm một đường đều là ta hoàng thúc phái người hộ tống ngươi? Ít nhất không có ngươi hoàng thúc. Ngươi tưởng bở, thành thật, ngươi cùng ta hoàng thúc ở phổ đức chùa rốt cuộc có hay không tiếp xúc quá, có phải hay không ngươi cố ý? Hoàng tử, ngươi lời này là có ý tứ gì? Phó Kỳ Huyên thấy nàng như vậy, lo chính mình liền cho rằng bọn họ ở phổ đức chùa khẳng định có quá tiếp xúc, cho nên đối nàng liền càng thêm bất mãn. Nhưng là nghĩ như vậy cũng không phải giải quyết vấn đề phương pháp. Cho nên liền mở miệng nói, ta đây cũng nói thật cho ngươi biết, ta hoàng thúc đối ta hoàng thẩm nhất vãng tình thâm, dễ tình đâm sâu, quả thực tới rồi cái loại này không thể không có đối phương hoàn cảnh, cho nên, ngươi là không có cơ hội cầu dẫn đến hắn. Mặc kệ khi nào, ta hoàng thúc trong lòng tưởng, trong mắt xem, thậm chí trong mộng thấy đều chỉ có ta hoàng thẩm một người, ngươi có thể nghe minh bạch ta cùng ngươi lời này ý tứ sao? Cho nên đâu? Tô mặt thanh âm thanh đạm nhìn phó kỳ huyền, như thế nào sẽ đột nhiên cảm thấy hắn như vậy thú vị đâu? Cho nên, cho nên, phó kỳ huyên tựa hồ có loại không biết nên như thế nào đi xuống ý tứ, nhưng rõ ràng nữ nhân này không nghe chính mình khuyên à, nếu không như vậy, ngươi rủ sao là tới triêu quốc hòa thân, ngươi tìm ai không phải hòa thân, bằng không ngươi liền tìm ta, ngươi xem, ta cũng là vương tộc, thân phận cùng ta hoàng thúc giống nhau tôn quý, nhưng là ta hoàng thúc trong lòng có ta hoàng thẩm, nhưng ta đến nay còn chưa hôn phối. Tô mạc nghe thiếu chút nữa nhịn không được bật cười, phó kỳ huyên thật đúng là hạ đệ nhất hảo cháu trai. Vì giữ được Phó Vũ Đình bên người vị trí, thế nhưng liền chính mình cả đời hạnh phúc đều có thể hy sinh. Giống như, là như vậy hồi sự. Cho nên, ngươi suy xét hảo, tính toán từ bỏ ta hoàn thúc, tìm ta hoạt hơn. chương 342 Thương Cảm Cũng không phải không thể từ bỏ, chỉ là, ta còn có một điều kiện. Tô mặt vừa dứt lời, Phó Kỳ Huyên liền lưu loát nói, ngươi, chỉ cần ngươi ta tất cả đều đáp ứng. Tô mặt một tay chống cảm, vẻ mặt giảo hoạt đối hắn nói, còn nhớ rõ ta đây vừa đến viêm thành vương thượng cho chúng ta tổ chức yến hội sao nhớ rõ làm sao vậy phó kỳ huyên khó hiểu nhìn nàng này đáp ứng chuyện của nàng cùng kia yến hội có quan hệ gì cũng không có gì chính là muốn ngươi làm trò kia yến hội sở hữu tha mặt quỷ gối ta trước mặt thâm tình chân thành ngươi cả đời này phi ta không cưới tô mặt lời nói mới vừa xong liền thấy phó kỳ huyên sắc mặt lấy mắt thưởng có thể thấy được tốc độ trở nên hất trầm tô mặt ở trong lòng im lặng cười tâm tư của hắn ta còn có thể không biết sao còn tưởng cùng ta chơi hoa chiều quả thực chính mình tìm chết. Như thế nào? Là không dám sao? Tô mạc nghiêng đầu, hướng phó kỳ huyên nhướng mày cười. Ta! Phó kỳ huyên lời nói thực rõ ràng không có tự tin, ngay cả cùng tô mạt chi gian khoảng cách cũng là ly càng ngày càng xa, tựa hồ đánh trong lòng thực mâu thuẫn nữ nhân này giống nhau. Không dám liền tính. Tô mạt một chút cũng không ngại phó kỳ huyên kia phó muốn chết không sống bộ dáng, sau đó nhìn hắn tiếp tục nói, nếu cái này không được, kia nếu không chúng ta đổi cái điều kiện. Hảo, ngươi. Vừa nghe tô mặt lời này, phó kỳ huyên như là lại nhìn đến hy vọng giống nhau. Tô mặt làm bộ một bộ điều hắn ăn uống bộ dáng, sau đó mới không nhanh không chậm ra tiếng nói, nếu không ta ăn mệt chút, đổi thành ta làm cho như vậy nhiều tha mặt ta phi ngươi không gả, chẳng qua, yêu cầu ngươi đương trường cho ta một cái thâm tình khẩu chớ tới làm bồi thường, như thế nào. Tô mặt biên biên chiều phó kỳ huyên trước mặt để sát vào vẻ mặt quỷ kế nhiều đánh cuộc bộ dáng nhìn làm người hận hàm răng ngứa phó kỳ huyên không đợi tô mạt tới gần chính mình một chân đá văng ra phía sau ghế sau đó cùng tô mạt bảo trì tuyệt đối an toàn khoảng cách người ta chưa bao giờ gặp qua giống ngươi như vậy mặt dày vô sỉ nữ tử hiện giờ kiến thức tới rồi cảm giác như thế nào tô mạt đối hắn tức giận bộ dáng bất trí một cố vẫn như cũ tùy ý một tay chống cằm uống nước trà hừ phó kỳ huyên chỉ hừ lạnh một tiếng liền cũng không quay đầu lại xoay người rời đi tốc độ cực nhanh, tựa như sợ hãi phía sau có manh thú truy kích giống nhau. nhìn phó kỳ huyên đảo tàu bộ dáng, tô mạt khỏe miệng không tự dắt hướng về phía trước dơ lên. gia hỏa này còn tính có tình có nghĩa, chỉ là hy vọng hắn về sau không cần lại đến tìm nàng phiền toái hảo. nghĩ đến đây tô mạt khỏe miệng độ cung chậm rãi rũ xuống, đột nhiên có loại mạc danh thương cảm. vừa mới chính mình như vậy, đơn giản là chắc chắn hắn làm trò thụ nhi mặt là tuyệt đối sẽ không ra lời này, làm ra như vậy hành động tới, hiện giờ nghĩ đến. Nếu là không có lương ngộng Hàn sự tình phát sinh, có lẽ phó kỳ huyền cùng thuộc Nhi chi gian kết cục sẽ càng tốt đâu. Gần nhất mấy, vương thượng thịnh sùng huệ phi sự tình đã truyền khắp toàn bộ vương cung, ngay cả vương hậu đều không quá minh bạch vương thượng này đột nhiên hành động rốt cuộc là vì cái gì. Chẳng sợ hỏi hắn bên người Trần công công hắn cũng không biết, bởi vì xác thật trừ bỏ Thẩm Nghiên trong cung người, những người khác đều sẽ không biết kia vương thượng từ vương hậu trong cung rời đi, đụng tới Thẩm Nghiên sau rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Chỉ ẩn ẩn có người truyền ra Vương thượng sẽ đột nhiên thịnh sủng Huệ Phi là bởi vì tiêu quý phi nguyên nhân. Tuy rằng sắc thực nguyên nhân cũng không biết, nhưng là chỉ cần cùng tiêu quý phi nhắc lên quan hệ, tất cả mọi người không tự giác trong lòng minh bạch. Nhớ năm đó vương thượng đối tiêu quý phi thịnh sủng một chút cũng không thể so năm đó vương hậu kém nhiều ít, ngay cả nên thú tiêu quý phi quy cách cơ hồ đều là dựa theo năm đó vương hậu quy cách tới xử lý, sau lại tiêu quý phi vô cớ chết bất đắc kỳ từ sau, vương thượng còn bởi vì chuyện này tinh thần xa suốt một đoạn thời gian Hiện giờ có người muốn bắt Tiêu Quý Phi tới làm lời dẫn, do đó đạt tới tới gần Vương Thượng thủ đoạn, chỉ sợ Vương Thượng ăn này một bộ, những người khác chưa chắc. Vương ra, trong cung chuyện này đều chuyên khắp. Lăng Phong cùng Thiếu Hiên đứng ở trong thư phòng, có chút nôn nóng bất án nói. Nhưng Phó Vũ Đình hiện tại suy xét chính là, muốn hay không tin tưởng Việt Quốc công chúa nói. Tuy rằng hắn sắc thật tra được mảnh khi thẩm nghiên là bị người cấp cứu đi, hơn nữa rời đi lộ tuyến cũng là triều ninh quốc phương hướng mà đi. Chỉ là hiện tại còn không xác định kia huệ phi chính là thẩm nghiên. Chỉ có thể hoài nghi kia trương có được mặt nhi mặt ở ngay lúc này xuất hiện không quá kịp thời. Vương ra. Lăng phong thấy vương ra còn không ra tiếng lời nói, liền tiếp tục hô. Chỉ là hiện giờ mặt nhi không ở, bằng không cũng có thể thỉnh giáo nàng này gương mặt giả ra nhược điểm ở nơi nào. Thiếu hiên, ngươi sư từ đêm Nam Sơn, hắn tốt xấu cũng là tương láo tha đồ tôn, có hay không đã dạy ngươi về gương mặt giả ra sự tình. Phó Vũ Đình Tựa Hồ mới nhớ tới thiếu hiên Dị thuật sư thừa nơi nào giống nhau, liền hỏi nói. Thiếu hiên mày hơi ninh, sau đó mới nói, ta chỉ là nghe sư phó nhắc tới quá, tổ sư bá tinh thông gương mặt giả ra chế tạo, hơn nữa làm được gương mặt giả ra hoàn toàn có thể lấy giả đánh cháo. Chỉ là gương mặt giả ra có một cái tệ đoan, rốt cuộc không phải chân nhân trên mặt mọc ra mặt, cho nên thời gian nếu là mang lâu rồi tất nhiên sẽ co rút lại, đến lúc đó liền yêu cầu dùng đặc thù nước thuốc ngâm mấy cái canh dở. Sau đó mới có thể lại tiếp theo dùng. Phó Vũ Đình một bộ hiểu rõ bộ dáng, đã có nhược điểm, này liền dễ làm. Vương ra, ngài đột nhiên hỏi như vậy là vì cái gì? Ngài là hoài nghi Huệ Phi kia chương cực kỳ giống Vương Phi mặt là giả. Thiếu hiên nghi hoặc hỏi. Hắn tuy rằng không có rất gần khoảng cách tiếp xúc quá Huệ Phi, nhưng nàng gương mặt kia vô luận từ góc độ nào xem đều là hoàn mỹ không tì vết. Nếu thật là giả, chỉ có thể là vô phùng hàm tiếp, không hề sơ hở đang nói. Khẳng định đến hoài nghi hào đi. Lăng Phong cho rằng vương gia nói chỉ là tùy tiện, nhưng là vừa nghe bọn họ cái này đề tài, lúc này mới phản ứng lại đây, kia chính mình cùng vương gia cùng ở cửa thành nên đón ninh quốc cùng Việt quốc công chúa thời điểm, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy kia ninh quốc công chúa, tưởng nhìn đến vương phi, nhưng lại tưởng tượng, vương phi đều đã thân thệ, cho nên ngay lúc đó đệ nhất cảm giác chính là, kia khẳng định là trương giả mặt. Vương gia ngài hiện tại muốn như thế nào làm? Là tìm cơ hội sẽ xuống huệ phi kia trương giả mặt sao? Thiếu Hiên đã sớm xem gương mặt kia không thoải mái, một chương cùng chính mình tính trọng Vương Phi mặt giống nhau như lúc, còn ở kia hóa nghèo tạo dáng, quả thực là vũ nhục Vương Phi. Buồn Vương muốn vào cung một chuyến, Vương gia liền mang theo hai người phong giống nhau hướng Vương cung mà đi. Vẫn luôn ngốc tại trong phủ thiên cầm cũng không biết nơi nào nghe được tin tức, từ hàm xương cùng chi ngộ ở Vương Phi ngộ hại lúc sau kia biến mất không thấy sau, liền không còn có các nàng tin tức. Mà nay đột nhiên nghe được một tin tức trong cung huệ Phi cùng Vương Phi có một chương giống nhau như lúc mặt. Cho nên nàng thực kích động, rất muốn đi nhìn xem nàng, nhưng chính mình vừa mới chuẩn bị cùng vương gia đưa ra cái này thỉnh cầu thời điểm, liền nhìn đến hắn sắc mặt không tốt lắm ra phủ. Vương thượng, đây là thần thiếp tự mình ngao trẻ, vừa lúc cơm chưa dùng xong sau ngài nếm thử, tốt không? Huệ phi tâm giảng trẻ đốc vương thượng trước mặt, sau đó mới ngồi ở vương thượng đối diện. Ái phi có tâm. Vương thượng mặt mang nhật nhạt ý cười, nhưng trong mắt đối huệ phi yêu thích lại biểu lộ không thể nghi ngờ. Gần nhất cũng không biết sao lại thế này. Chỉ cần túc ở Huệ Phi này, liền cảm thấy cả người tinh thần đặc biệt hảo, hứng thú cũng đặc biệt cao, cho nên chỉ cần có chống không thời gian cũng chỉ muốn nhìn đến nàng. Thân thiếp vô năng, chỉ có thể vì Vương Thượng làm một chút này bé nhỏ không đáng kể sự tình, chỉ cần Vương Thượng không chê thần thiếp liền hảo. Huệ Phi thẹn thùng hơi hơi cúi đầu, bộ dáng tẫn hiện nữ nhi ra tư thái, xem Vương Thượng rất là niềm vui. Ái Phi đối bổn Vương dùng tâm tư, bổn Vương đều minh bạch, bổn Vương quá tuyệt đối bù hỉ hủy khuất Ái Phi. Về sau loại chuyện này liền giao cho hạ nhân đi làm, nếu là sơn ngươi mảy may, bổn vương sẽ đau lòng. Vương thượng liền vương tay, ý bảo Huệ Phi ngồi vào chính mình bên người tới. Huệ Phi thực hiểu chuyện đỏ mặt cúi đầu, sau đó vẻ mặt e lệ ngượng ngùng ngồi ở vương thượng bên người, bộ dáng ngoan ngoãn là người có loại muốn ôm nàng cảm giác. Vương thượng, vương ra cầu kiến. Trần công công tiến vào thời điểm liền thấy vương thượng đôi mắt hận không thể lớn lên ở Huệ Phi trên người, cho nên cúi lầu nói. mau mời vào tới. Vương thượng cơ hội là xem cũng chưa xem Trần Công Công liếc mắt một cái đáp lại. Phó Vũ Đình tiến vào thời điểm liền nhìn đến phụ vương ôm Huệ Phi, mà Huệ Phi vẻ mặt e lệ cúi đầu, nhưng là lại ở chính mình tiến vào thời điểm ngẩn đầu nhìn chính mình liếc mắt một cái, trong mắt khắc thường tỉnh tố làm phó Vũ Đình cảm thấy thực không thoải mái. Đặc biệt, là nhìn đến nàng gương mặt kia lấy như vậy tư thái nhìn chính mình. Nhi thần gặp qua phụ vương. Ngồi, mau ngồi, vừa lúc cùng nhau dùng cơm trưa. Vương thượng chỉ nhìn hắn một cái. Sau đó liền buông ra Huệ Phi, chỉ là ánh mắt lại hơn phân nửa thời gian đều dừng lại ở trên người nàng. Không cần, nhi thần tới là có việc muốn cùng vụ vương đơn độc trò chuyện với nhau. chương 343 thấy nàng. Ai, không vội không vội, trước dùng nữa an qua lúc sau bàn lại cũng không muộn. Vương thượng một bộ không để bụng bộ răng nói. Rất quan trọng, thực khẩn cấp. Phó Vũ Đình lời nói thanh âm thực lãnh, nhưng cũng là bởi vì thái độ của hắn, làm vương thượng trên mặt tươi cười nháy mắt đọc lại. Sau đó mới vẻ mặt hắc trầm nhìn chằm chằm Phó Vũ Đình, "Ngươi nghe không hiểu bổn vương nói sao?" Vương thượng lời này vừa ra, làm Phó Vũ Đình nháy mắt có dự cảm bất hảo. Từ trước phụ vương cũng không sẽ dùng loại thái độ này cùng chính mình lời nói, đặc biệt là ở chính mình có quan trọng sự tình dưới tình huống, nhưng hiện tại phụ vương thái độ rõ ràng không thích hợp. Phó Vũ Đình ánh mắt không tự giác liếc về phía Huệ Phi, tựa hồ xem nàng càng xem càng khả nghi bộ dáng. Thẩm Nghiên ánh mắt ở chạm vào Phó Vũ Đình ánh mắt khi, Trong lòng không lý do không chịu không chế nhảy lên lên, cả người đều có vẻ phá lệ khẩn trương. Hán, hắn lại đang xem chính mình, hơn nữa vẫn là ở vương thượng còn ở thời điểm, rốt cuộc là con người của ta hấp dẫn hán, vẫn là ta hiện tại gương mặt này hấp dẫn hán. Cũng mặc kệ là bởi vì nào một loại, chỉ cần hắn ánh mắt có thể dừng ở chính mình trên người liền hảo. Huệ phi nương nương, có thể hay không phiền thoái ngươi đi trước rời đi một bước, bổn vương có chuyện quan trọng muốn cùng phụ vương nói chuyện. Phó Vũ Đình mở miệng nói ngẩn thẩm nghiên vừa mới ảo tưởng toàn bộ tan biến. Nguyên lai, hắn là muốn cho chính mình thức thời rời đi. Làm càn, đình nhi là không nghe hiểu buồn vương vừa mới nói sao. Vương Thượng vừa thấy Phó Vũ Đình bắt đầu đuổi chính mình ái phi, cảm xúc thực táo bạo quát. Vương Thượng bất giận, có lẽ, vương ra xác thật có cái gì chuyện quan trọng muốn cùng ngài nói đâu. Thân thiếp vẫn là hạn hành rời đi hảo, thân thiếp hầu hạ Vương Thượng dùng bữa cơ hội còn có rất nhiều, nhưng chuyện quan trọng nếu là chậm trễ. Kia thần thiếp đã có thể nghiệp trướng nặng nghề. Huệ phi vẻ mặt hiểu chuyện đứng lên, sau đó nhìn Phó Vũ Đình liếc mắt một cái, lúc này mới hướng Vương thượng hành lễ cáo lui. Chỉ là rời đi thời điểm ánh mắt chỉ có thể né tránh Lưu Luyến không rời rời đi có thể nhìn đến Phó Vũ Đình tầm mắt. Hiện tại ngươi vừa lòng, hảo hảo cơm chưa thời gian, càng muốn tới ảnh hưởng buồn vương tâm tình, là buồn vương gần nhất quá phóng túng ngươi sao? Thế nhưng làm ngươi như xuyên đại làm vậy. Vương thượng thấy Huệ phi cứ như vậy rời đi, Tâm tình buồn bực giảng sở hữu lửa giận toàn bộ đều phát ở Phó Vũ Đình trên người. Nhưng Phó Vũ Đình thấy Phụ Vương như thế táo bạo cảm xúc, rất là không thích hợp. Từ trước Phụ Vương thực có thể ẩn nhẫn, mặc kệ là đại sự tình, đều có thể làm hắn thực tốt khống chế cảm xúc, cũng là hắn giáo hội chính mình, quản lý hảo tự mình cảm xúc mới có thể ở nào đó phương diện làm ra chính xác phán đoán. Hiện giờ hắn không bình thường, làm người càng muốn, càng là cùng huệ phi thoát không được căn hệ. Thiếu hiên, Phó Vũ Đình không để ý tới vương thượng bạo nộ Mà là đột nhiên đối với cửa hô Thiếu hiên nghe tiếng vội vàng đuổi tiến vào Bởi vì nghe vương gia thanh âm có chút lo lắng Tham kiến vương thượng Thiếu hiên cung kính chiều vương thượng hành lễ Sau đó nhìn nhà mình vương gia Têu hắn tiến vào làm cái gì Không phải có chuyện rất trọng yếu muốn sao Vương thượng vẫn như cũ bất mãn tức giận nói Cấp phụ vương nhìn xem Buồn vương cảm thấy hắn cảm xúc không quá thích hợp Hoang đường Vương thượng lần này là thật sự bạo nộ Trực tiếp ném rớt trong tầm tay chén Nổi trận lôi đình căm tức nhìn Phó Vũ Đình. Phó Vũ Đình cũng không cùng hiện tại cảm xúc không tốt Phụ Vương tranh luận, mà là bình tĩnh nói, Phụ Vương, hảo hảo ngẫm lại, ngươi có từng vì cái gì sự như thế táo bạo quá. Vương Thượng vốn là không muốn nghe Phó Vũ Đình lời nói, nhưng là hắn nói một song, đột nhiên hắn liền nghĩ đến từ trước chính mình là như thế nào giáo Phó Vũ Đình quản lý hảo tự mình cảm xúc. Cảm xúc tuy rằng vẫn là không chịu không chê ở bạo nộ, nhưng tâm lý lại có một kia không xác định tính. Phó Vũ Đình thấy vương thượng tựa hồ có điểm bình tĩnh bộ dáng, sau đó ý bảo Thiếu Hiên đi cho hắn bắt mạch. Thiếu Hiên cấp vương thượng bắt mạch thời điểm, không tự giác mày co chặt, tựa hồ có tình huống như thế nào, lại tựa hồ tình huống như thế nào đều không có, tóm lại, chỉ nhìn một cách đơn thuần mạch tượng là không có bất luận vấn đề gì, chỉ là như thế nào. Phó Vũ Đình ra tiếng hỏi. Hồi vương ra, vương thượng mạch tượng không có bất luận vấn đề gì. Thiếu Hiên chỉ phải đúng sự thật đáp lại. Nhưng hắn này một tình huống thực rõ ràng làm Phó Vũ Đình rất không vừa lòng. Vương thượng nghe xong Thiếu Hiên nói, lại chuẩn bị mở miệng giống giận Phó Vũ Đình. Chẳng qua. Thiếu Hiên đột nhiên tới một câu, làm Vương thượng tính tình nháy mắt rừng, nhìn Thiếu Hiên, chờ hắn sau văn. Xong. Chẳng qua Vương thượng trên người có loại kỳ quái cảm giác, giống như mạch tượng bị thứ gì cấp không chế. Thuộc hạ mới đầu cấp Vương thượng bắt mạch thời điểm, rõ ràng nộn cảm giác được không thích hợp, đã có thể ở sắp phát hiện thời điểm. Cái loại này không thích hợp cảm giác nháy mắt không có, hơn nữa vương thượng mạch tượng cũng ở lúc ấy trở nên bình thường, thuộc hạ y lý thuật không tin, nếu là vương phi ở nói, vấn đề nhất định ngươi đâu cái thực mau bị phát hiện. Thiếu hiên vừa dứt lời, liền phát hiện chính mình giống như nói bậy, vương ra sắc mặt cũng ở lúc ấy trở nên thật không tốt. Vương ra. Thiếu hiên tâm cẩn thận nhìn thoáng qua vương ra. Cho nên, ý của ngươi là, phụ vương vẫn là có không thích hợp tình huống. Là, chỉ là cha không đến căn nguyên nhưng vấn đề nhất định ở vào trong cơ thể. Vương thượng nghe xong hai tha đối thoại, tuy rằng khó hiểu, tuy rằng rất muốn phát giận, nhưng lý trí lại vẫn là chiếm thượng phong, mặc kệ từ cái gì góc độ xem, chính hắn đều cảm thấy chính mình gần nhất có chút không thích hợp. Phụ vương, ngài có phải hay không nghĩ đến cái gì? Phó Vũ Đình thấy phụ vương một bộ ẩn nhẫn bộ dáng, mở miệng hỏi. Vương thượng chậm rãi ngồi xuống, thật sâu thở dài, sau đó mới nói, gần nhất cũng không biết là chuyện như thế nào, tính tình dị thường bạo nộ. Tùy tiện chuyện gì đều có thể làm buồn vương tức giận, nhưng là thực thần kỳ chính là, chỉ cần ở huệ phi bên người, chỉ cần có nàng ở, buồn vương cảm xúc là có thể thực tốt ổn định xuống dưới. Hơn nữa cảm xúc là xưa nay chưa từng có sung sướng, cho nên buồn vương gần nhất mới càng thích cùng nàng ở bên nhau, thật giống như nàng là buồn vương cảm xúc quản lý giả giống nhau. Vương thượng như vậy, ngược lại làm phó vũ đình càng thêm hoài nghi, xem ra, hiện tại còn không phải cùng phụ vương hoài nghi huệ phi sự tình thời điểm, việc cấp bách. Vẫn là muốn ở thánh dược đường tìm cái có thể cùng mặt nhi thực lực đua so đại phu tới cấp phụ vương nhìn xem mới được. Phụ vương, nếu ngài ở huệ phi bên người mới có thể cảm xúc chuyển biến tốt đẹp, kia từ giờ trở đi, ngài mỗi thời mỗi khắc đều làm huệ phi bồi ở bên cạnh ngươi. Nay không cần ngươi, buồn vương cũng là như vậy tưởng. Chỉ là phó vũ đình đã sớm phái người toàn bộ hành trình nhìn chầm chăm huệ phi, chỉ cần nàng cùng phụ vương mỗi thời mỗi khắc ngốc tại cùng nhau, vậy nhất định sẽ có kia trương giả mặt không khỏe thời điểm. Đến lúc đó trảo chuẩn thời cơ, là có thể nhìn xem kia trương giả mặt hạ rốt cuộc là người phương nào. Rốt cuộc hiện tại không có bằng chứng, hơn nữa nàng hiện tại còn thâm chịu phụ vương sủng ái, chỉ sợ tưởng đường trường bóc nàng gương mặt giả ra không phải kiện dễ dàng sự. Được rồi, không phải có quan trọng sự tình muốn sao. Chạy nhanh, xong lập tức rời đi. Vương thượng tận lực không chế chính mình cảm xúc, nhưng nhìn phó vũ đình khó tránh khỏi vẫn là có chút tức giận. Hiện tại đã không có. Phó vũ đình liền như vậy khinh phiêu phiêu một câu. Làm vương thượng vừa mới nhịn xuống cảm xúc lại ở trong nháy mắt bùng nổ. Ngươi cái sưu tử, chạy nhanh cho ta rời đi, lập tức rời đi, trong khoảng thời gian ngắn đừng làm cho buồn vương nhìn đến ngươi. Theo vương thượng giống dận, phó vũ đình lại một bộ không có việc gì tha bộ dáng chậm gì gì đi ra ngoài, sau đó đối thượng vẻ mặt sợ hãi Trần Công Công. Gần nhất, vương thượng cảm xúc thực không ổn định. Trần Công Công thấy vương ra ra tới, sau đó thanh nói. Từ khi nào bắt đầu? Chính là kia từ huệ phi tẩm cung ra tới sau. Cả người giống như biến vinh quang phát ra, nhưng cũng là từ kia lúc sau, mặc kệ là ai, phát sinh chuyện gì, đều có thể dễ dàng làm vương thượng phẫn nộ, thậm chí là bạo nộ. Nhưng kỳ quái chính là, chỉ cần vương thượng vừa thấy đến Huệ Phi liền cảm xúc chuyển biến tốt đẹp, hơn nữa đối Huệ Phi thái độ càng là hữu cầu tất ứng. Trần Công công khổ một khuôn mặt nói, rốt cuộc hắn là vương thượng bên người hầu hạ người, nếu là vương thượng cảm xúc không tốt, cái thứ nhất tao hương chính là hắn, gần nhất mấy hắn chính là bị vương thượng cửa trách thậm chí mắng thiếu chút nữa liền làm tha tư cách đều không có. Người xác định, Phó Vũ Đình như mày, xem ra, vì đề ngọn nguồn liền xuất hiện ở huệ phi nơi đó. Nô Tài thập phần khẳng định, bởi vì Vương Thượng thái độ chính là ở kia lúc sau đã xảy ra phiên bụng biến hóa, quả thực khác nhau như hai người. Trần Công Công buồn rầu. Phó Vũ Đình hơi hơi trầm mặt một chút, sau đó mới phân phó nói hảo hảo hầu hạ phụ Vương, có bất luận cái gì tình huống lập tức phái người tới thông chi buồn Vương. Là, Nô Tài biết. Vương ra, Này Huệ phi khẳng định có vấn đề, ta hiện tại muốn như thế nào làm? Vì sao vừa mới ngài không cùng vương thượng đề hoài nghi Huệ phi sự? Thiếu Hiên khó hiểu đi theo Phó Vũ Đình phía sau hỏi, đi một chuyến Việt Quốc công chúa hành cung. A. Chương 344 tìm người hỗ trợ. Vương gia sớm như vậy tới, là có cái gì phát hiện sao? Tô Mạt nhìn thấy đột nhiên đến thăm Phó Vũ Đình, tựa hồ một chút cũng không ngoài ý muốn. Chuyện của ngươi, bổn vương sẽ tự xác minh. Kia vương gia tới là có chuyện gì sao? chẳng lẽ thật sự muốn giảng đồn đái chứng thực? tô mạt mềm nhẹ cười, nhìn chăm chăm phó vũ đỉnh kia trương tuấn giật mặt. đồn đãi. phó vũ đỉnh tựa hồ không rõ, từ nàng nói cho chính mình thẩm nghiên chính là huệ phi thời điểm, liền vẫn luôn ở điều tra việc này, thật đúng là không có chú ý tới bên ngoài có cái gì về chính mình đồn đãi. cũng không có gì, chính là vương gia kia rong trống khuya chiên phái người bên đường hộ tống ta từ phổ đức chùa hồi viêm thành sự, náo đến mãn thành mưa mưa gió gió, hiện giờ cơ hồ trong thành người đều ở chuyển cùng ta hòa thân người chính là Vương Gia Ngươi. Tô mặt không nhanh không chậm, ánh mắt nhìn chằm chằm Phó Vũ Đình, muốn nhìn đến trên mặt hắn biểu tình, chẳng sợ bất luận cái gì một chút đều không nghĩ bỏ lỡ. Phó Vũ Đình trên mặt nhưng thật ra không có gì đặc biệt biểu tình, chỉ là sau khi nghe xong nàng lời nói sau, sắc mặt bình tĩnh nói, bất quá là chút không thật đồn đãi, hy vọng công chúa không cần để ở trong lòng. Lại, người ta đều biết buồn Vương làm như vậy dụng ý. Bất quá là không hy vọng ngươi ở ta triều quốc cảnh nội phát sinh ngoài ý muốn mà khiến cho không cần thiết chiến loạn. Tuy rằng đối với phó Vũ Đình nói có chút thất vọng, nhưng là tưởng tượng hắn là đối này Việt quốc công chúa thân phận, lại không phải đối ta, cho nên, vẫn là có thể lý giải. Vương gia nếu như vậy, nghĩ đến sẽ không vô duyên vô cớ tiến đến tìm ta, vương gia thẳng đó là. Huệ phi thân phận buồn vương sắc thật hoài nghi, vốn định nay đi xác định nàng rốt cuộc là người phương nào, nhưng là phụ vương lại đột nhiên sinh ngoài ý muốn. Người cái gì Tô mặt vừa nghe vương thượng có ngoài ý muốn, sắc mặt ngưng trọng, tựa hồ thực lo lắng theo sát nói. Nhưng nàng này một phản ứng ở phó Vũ Đình xem ra sắc thật thực không thích hợp, cho nên ngay cả xem ánh mắt của nàng đều biến có chút hoài nghi. Tô mặt xem phó Vũ Đình nhìn trầm chầm, chầm vào chính mình, biết chính mình vừa mới phản ứng quá lớn, cho nên chạy nhanh điều chỉnh tâm thái, tận lực làm chính mình bình tĩnh nói. Ta chỉ là rất kỳ quái vương thượng như thế nào sẽ có ngoài ý muốn, chẳng lẽ thật là huệ phi đối vương thượng bất lợi? Không tồi nhưng là sự tình có kỳ quặc, bổn vương bên người thiếu hiên pha hiểu y nghệ thuật, nhưng là lại cha không ra phụ vương trên người rốt cuộc nơi nào có vấn đề, cho nên vương gia là bởi vì vương thượng sự cố ý tới tìm ta. Tô Mạt Hồ nghi hỏi, nghĩ này vấn đề hắn như thế nào tìm cũng không có khả năng tìm được ta trên người tới, cho nên mới cảm thấy kỳ quái. Ngươi nếu có thể xét xử huệ phi thân phận, tin tưởng thực lực của ngươi nhất định không tầm thường. Bổn vương chỉ là hy vọng ngươi nếu là có thể tìm được mấy cái y, y thuật cao siêu đại phu tới vì ta phụ vương chân trị, bổn vương sẽ đối với ngươi vô cùng cảm kích. Vương ra là tới tìm ta hỗ trợ A Tô ngữ điệu nhẹ nhàng, nhưng ngươi cũng biết ta tới chiêu quốc mục đích, nếu ta giúp ngươi có thể, nhưng là tiền đề là, ngươi đến đáp ứng cùng ta hòa thân, ngươi sẽ làm gì lựa chọn. Tuy rằng biết như vậy thực không đạo nghĩa, nhưng là Tô Mạt vẫn là muốn nhìn một chút phó vũ đỉnh rốt cuộc sẽ như thế nào tuyển, sẽ như thế nào làm. Quả nhiên, Phó Vũ Đình vừa mới bình đạm ánh mắt ở tô mạn xong lời này thời điểm hoàn toàn biến hát trầm, càng sâu đến xem ánh mắt của nàng tràn ngập khinh thường cùng chẳng ghét, cái loại này ánh mắt xem tô mặt trong lòng cả kinh, có loại nắm đau cảm giác. Tuy rằng biết hắn là bởi vì ta nói sinh khí, nhưng là nhìn đến hắn dùng loại này ánh mắt xem chính mình, trong lòng vẫn là có chút khó chịu. Tô mạn không thể không thừa nhận, nàng một chút cũng không thích Phó Vũ Đình dùng loại này ánh mắt nhìn chính mình, cho nên nàng làm bộ giống như người không có việc gì nhợt nhạt cười. Vương gia quả nhiên thực thích ngươi vương phi, cho nên không chấp nhận được mặt khác nữ nhân lấy bất luận cái gì thân phận xuất hiện ở bên cạnh ngươi, bất quá không quan trọng, ta vừa mới nói cũng chỉ là thuận miệng một, vương gia cứ yên tâm đi. Tuy rằng tô mặt đã giải thích, nhưng phó vũ Đỉnh tâm tình tựa hồ còn không có chuyển biến tốt đẹp, làm cho tô mặt có chút dở khóc dở cười. Chính mình bất quá cùng hắn khai vui đùa, xem ra ở cảm tình việc này thượng, hắn đều là nghiêm túc. Công chúa nếu là có thể tìm được người trợ giúp buồn vương. Bổn vương sẽ tự dùng sở hữu phương pháp tới cảm kích ngươi, nếu là không muốn, bổn vương cũng sẽ không cưỡng cầu. Phó Vũ Đình liền chuẩn bị rời đi. Người ta là có, thực lực không thua các ngươi Viêm Thành Thịnh truyền quỷ tài Thánh thủ. Tô Mạc khẩn cấp một câu, làm Phó Vũ Đình đi tới bước chân khoa học tự nhiên đốn châu. Kia quỷ tài Thánh thủ lúc trước chính mình còn không biết, sau lại điều tra quá mới phát hiện, chính là Mạc Nhi, nàng kia cao trào y y thuật, vô cùng kỳ diệu thực lực xác thật gánh nổi cái này danh hào. Chỉ là Không nghĩ tới nàng thanh danh đều đánh tới Việt quốc đi, vẫn là này Việt quốc công chúa vốn dĩ liền rất quen thuộc ta Viêm thành quỷ tài thánh thủ, cho nên mới tô mạt lời này sau, không tự hiểu là dùng hầu nghi ánh mắt nhìn trầm chầm, chầm tô mạt, tổng cảm thấy nữ nhân này càng xem, càng làm người quen thuộc, tựa hồ ở nơi nào gặp qua hoặc là tiếp xúc quá giống nhau, liền trong nháy mắt kia cảm giác, hắn không chịu không chế ruỗi tay muốn đi kéo xuống trên mặt nàng khăn che mặt, tưởng nhìn kỹ xem nàng mặt, muốn nhìn một chút nàng rốt cuộc có phải hay không chính mình quen thuộc người. Nhưng cũng là ở trong nháy mắt kia, hắn đột nhiên nhớ tới tô mặt quá, chỉ có nàng phu quân mới có thể nhìn đến nàng chân chính mặt, nếu là kéo xuống, có phải hay không tỏ vẻ đã bị nàng cấp hoa thượng, tưởng tượng đến là cái dạng này kết cục, phó vũ đình tay liền như là sợ hãi tiếp xúc bệnh khuẩn giống nhau lùi về. Nhưng tô mặt vừa mới lại bị hắn thình lình xảy ra hành động hoảng sợ, ở hắn bàn tay lại đây thời điểm, nàng có trong nháy mắt nghĩ, nếu là ở chỗ này đã bị hắn thấy được chính mình bộ ráng, lấy như vậy phương thức tương nhận nên là như thế nào hình ảnh? Hắn có thể hay không kích động ôm chính mình khóc lóc thảm thiết, cảm kích thượng ta còn sống sự thật, lại hoặc là có thể hay không hoài nghi ta cũng là giả trang tô mạn, sau đó đối ta nghiêm thêm thẩm vấn. Chính là hắn thu hồi đi tay cũng làm nàng treo tâm đi theo thả lỏng, còn hảo, hắn hiện tại là lý trí. Vương gia vừa mới là muốn làm cái gì? Tưởng hỏng rồi ta quy củ, vẫn là muốn làm phu quân của ta. Tô mạn làm bộ có điểm phẫn nộ bộ giang nói, ta thông cảm Vương gia đối Vương phi nhất vãng tình thầm. Cũng thỉnh vương gia không cần lần nữa thử ta điểm mấu chốt. Phó Vũ Đình mang theo một chút xin lỗi, sau đó mới nói, xin lỗi, là buồn vương đường đột. Hai người trầm mặt trong chốc lát sau, tô mặt mới nói tiếp, người ta bên người hiện tại liền có một cái, nếu là vương gia cảm thấy thích hợp, chúng ta hiện tại liền có thể xuất phát đi xem vương thượng. Vậy ngươi mang theo người hiện tại liền căn bản vương đi. Vương gia, ngài cảm thấy ngài liền như vậy lôi kéo ta tiến cùng sau đó đánh cùng vương thượng bắt mạch tên tuổi thật sự sẽ không rút dây động dừng sao. Tự nhiên không phải, buồn vương là làm người mang theo người đi buồn vương phủ đệ. Phó Vũ Đình tự nhiên cũng suy xét đến điểm này, nếu là đường đột mang theo đại phu đi cấp phủ vương trần trị, chỉ sợ sẽ rút dây động dừng, kia huệ phi kế tiếp hành động liền sẽ không dễ dàng bị phát hiện, ít nhất, hiện tại không phải vạch trần nàng thời điểm. Người người là ai? Phó Vũ Đình nghĩ nàng người liền ở bên người nàng, cho nên liền tò mò hỏi. Chính là hầu hạ ta thu đồng. Theo tô mạt vừa dứt lời, không chỉ có là thu đồng, Ngay cả Xuân Thiền đều là vẻ mặt ngây thơ trừng lớn đôi mắt nhìn chầm chầm công chúa. Công chúa đây là ở hồ áo chút cái gì, ta vẫn luôn cùng thu đồng ở bên nhau, như thế nào trước nay cũng không biết nàng là cái gì đại thần cấp bậc thần y đi Xuân Thiền nghĩ hồ nghi ánh mắt lại xem tướng thu đồng, sau đó thu đồng cho nàng một cái không cũng không biết sao lại thế này ánh mắt. Tô mà không đợi các nàng chi gian ánh mắt hô động bị phó vũ đình phát hiện, nàng liền đi tới thu đồng bên người, một bộ tuyên truyền hảo sản phẩm bộ giang nói. Nàng là Việt quốc vương thượng chọn lửa kỹ càng cho ta người, chính là vì phòng ngừa ta ở tới chiêu quốc trên đường hoặc là ở chiêu quốc cảnh nội có cái cái gì thân thể không khỏe, cho nên nàng đi xem, thực thích hợp. Nàng, người xác định có thể. Phó Vũ Đình Dùng Phi thường hoài nghi ánh mắt nhìn chầm chầm thu đồng, sau đó hỏi. Người yên tâm, loại sự tình này ta khẳng định sẽ không hạt, thu đồng khác ta không dám, chính là thế nhân khó có thể giải quyết nghi nan tạp chứng nàng đều là dễ như trở bàn tay, cho nên. Giống vương thượng như vậy không rõ nguyên nhân tình huống tìm nàng nhất thích hợp. Tô mạt một bộ làm hắn yên tâm bộ dáng, thuận tiện còn đem thu đồng thực lực cấp thổi phồng tới một phen. Nhưng cứ việc tô mặt như vậy ra sức, phó vũ đình vẫn như cũ là một bộ ta không quá tin tưởng ánh mắt nhìn chằm chằm nàng, tô mặt bị hắn nhìn chầm chằm thiếu chút nữa trên mặt banh không được. Hảo, phiên toái công chúa mang theo nàng cùng buồn vương đi một chuyến vương phủ. Liên tính lại như thế nào hoài nghi, phó vũ đình cuối cùng vẫn là tung khẩu. Ngươi dẫn chúng ta đi vương phủ có ích lợi gì? Chẳng lẽ ngươi có thể đem vương thượng đưa tới ngươi trong phủ tới sao? Yên tâm, bổn vương đều có dụng ý. Chương 345 đánh mất ý niệm. Công chúa, nô tỳ nơi nào sẽ y y thuật, ngươi này không phải lừa gạt vương gia sao? Thu Đồng ở trên xe ngựa có chút bất an thành, lại lo lắng chính mình nói sẽ bị vương gia nghe được. Ta biết ngươi sẽ không, nhưng là ta sẽ a tô mật không để bụng nói. Nô tỳ biết ngài sẽ, nhưng ngài vì cái gì không trực tiếp ngài sẽ y y thuật liền hảo? Vì sao phải làm nô tỳ làm yểm hộ? Thu đồng khó hiểu hỏi. Ý dịch thuật của ta cùng thủ pháp hắn biết một chút, đặc biệt là hắn bên người thiếu hiên càng là hiểu biết, cho nên ta hiện tại không có phương tiện bại lộ, thả trước xem hắn rốt cuộc tưởng như thế nào làm, sau đó lại nghĩ cách làm ta cấp vương thượng hảo hảo xem xem. Kỳ thật là Tô Mạt hoàn toàn không yên tâm vương thượng tình huống, nàng đã bởi vì không có thái hậu mà cảm thấy thực tự trách, hiện giờ không thể làm phó vũ đình lại mất đi vương thượng, như vậy hắn liền quá đáng thương. Công chúa. Nhưng nếu là vương gia muốn mang nô tỷ một người đi cấp vương thượng xem bệnh, kia nô tỷ nên làm cái gì bây giờ? Thu đồng trước nay đều sẽ không bởi vì một chút việc kinh hoàng, thậm chí chân tay luôn cuống, nhưng là đây là làm trò chiêu quốc vương gia mặt, xem bệnh lại là chiêu quốc vương thượng, một cái không đối đây là tội khi quân. Yên tâm, ta sẽ không làm ngươi một người đi, ngươi liền đem tâm còn đầu trong bụng, hết thể có ta đâu. tô mặt một bộ ngực thành công tổ bộ dáng bảo đảm, thuận tiện an ủi nàng một chút. Vương gia! Ngài rốt cuộc đã trở lại. Tô Mạt mới vừa xuống xe ngựa, liền nghe được vương phủ cửa có cái quen thuộc thanh âm vang lên, nàng kích động dương mắt nhìn lại, phát hiện lời nói người chính là thiên cầm, nhìn nàng thời điểm, đôi mắt không chịu khống chế có chút chua sót. Có lẽ là tô Mạt ánh mắt quá mức nhiệt liệt, cho nên liền tính là phản ứng chậm nửa nhịp thiên cầm cũng có điều phát hiện nhìn về phía tô Mạt phương hướng. Vương ra, vị này chính là. Thiên cầm biết chính mình du củ, còn là không chịu khống chế mở miệng hỏi. Việt quốc công chúa. Phó Vũ Đình tự hồ không phản cảm thiên cầm nói, đáp lại nói. Nhưng thiên cầm sắc mặt thực nhanh có biến hóa, nhưng nàng rốt cuộc chỉ là cái nô tài, cho nên không dám ở vương ra trước mặt quá mức làm càn, chỉ là thấy Việt Quốc công chúa ánh mắt liền không quá thân thiện. Nguyên lai nàng chính là gần nhất viêm thành truyền ô nào huyên náo Việt Quốc công chúa, cái kia xấu xí công chúa tưởng cùng nhà ta vương ra hòa thân, thử, hiện tại thế nhưng còn buổi sáng muốn tới. Không có gì sự ngươi trước tiên lui hạ, bổn vương còn có chuyện quan trọng xử lý. Phó Vũ Đình ý bảo tô mạt theo sát hắn. Vương ra, thiên cầm lớn mặt hô một tiếng, sau đó chạy đến phó Vũ Đình trước mặt quỳ xuống nói, nô tỳ có việc muốn hỏi vương ra. Phó Vũ Đình đến là kiên nhẫn hảo, một chút cũng không có bởi vì Việt Quốc công chúa ở đây mà cảm thấy thiên cầm Thái Lan làm cản. Nô tỳ nghe, trong cung huệ phi nương nương cùng vương phi bộ dạng tương tự, nô tỳ là tưởng. Dạ, phó Vũ Đình như mày, nhưng vẫn là kiên nhẫn nói, nàng không phải là nàng, ngươi không cần suy nghĩ nhiều. Phó Vũ Đình ném xuống câu này, liền mang theo tô mặt đi trước rời đi. Thiên cầm, ngươi chạy nhanh lên, này Việt quốc công chúa còn ở đâu? Vương gia không bởi vì ngươi hành vi tức giận đã là đại ban ân. Lăng phong được đến vương gia ý bảo, chạy nhanh nâng dậy thiên cầm nói. Vương gia là muốn cùng cái này Việt quốc công chúa hòa thân sao? Thiên cầm ánh mắt vẫn luôn dừng ở kia Việt quốc công chúa trên người, chỉ là xem ánh mắt của nàng lại không có ngay từ đầu đi Bởi vì nàng ở đi qua chính mình bên người thời điểm, cái kia xem chính mình ánh mắt. Rất kỳ quái, cũng làm người rất quen thuộc. Sẽ không, vương gia trong lòng chỉ có vương phi, liền tính vương phi không còn nữa, vương gia cũng sẽ không cưới khác nữ tử. Lăng phong như là bảo đảm giống nhau, nói phá lệ nghiêm túc. Việt quốc công chúa là vương gia mời đến. Thiên cầm tiếp tục hỏi là, bất quá không phải vì khác, tóm lại ngươi đừng miên man suy nghĩ, vương gia thỉnh Việt quốc công chúa tới chỉ là vì hỗ trợ, không vì cái gì khác. Lăng phong lo chính mình cho rằng thiên cầm là đem vương phi tưởng thành giả tường địch. Cho nên chạy nhanh giải thích nói. Vương gia vừa mới, trong cung huệ phi là giả, chính là thật vậy chăng? Thiên cầm mang theo một chút hy vọng ánh mắt nhìn Lăng Phong. Tuyệt đối là giả, nếu là thật sự vương gia sao lại không đem nàng lưu tại bên người? Lăng Phong biết thiên cầm đây là tưởng vương phi, cho nên chính mình nói thực tâm, còn là làm nàng đỏ mắt. Thiên cầm, vương phi nàng, đã đi. Ta, biết. Thiên cầm nghẹn ngào đáp lại, không có hỏi nhiều một câu, liền hướng tới vương phi từ trước trụ sân đi đến kêu ai thiệm bóng dáng, xem lăng phong đều cảm thấy trong lòng một trận chua sót. Vương ra, có việc gấp bẩm báo. Đột nhiên một cái kính trang nam tử không biết từ chỗ nào xuất hiện ở Vương ra trước mặt, cung kính nói, bộ dáng cực kỳ nghiêm trọng. Phó Vũ Đình vừa thấy là phái ra đi điều tra ninh quốc Vương Thượng Người, nhìn tô mặt liếc mắt một cái liền nói, xin lỗi, buồn Vương hiện tại có chuyện quan trọng muốn xử lý, buồn Vương trước làm người mang công chúa ở trong phủ nghỉ ngơi. Không sao, Vương ra có việc liền trước vội. Tô mật đơn giản khách sáo. Sau đó Phó Vũ Đình liền ý bảo quản gia mang tô mặt đi phòng cho khách trước nghỉ ngơi, chính mình liền mang theo kia kính trang nam tử thư phòng đi đến. "Công chúa, thỉnh ngài tùy nô tài tới." Quản gia cung kính hơi hơi không lưng, trên mặt vẫn như cũ là kia phó không tiêu ngạo không xiểm lịnh bộ dáng. "Quản gia, ta lần đầu tiên tới vương phủ, tưởng chính mình ở trong phủ đi dạo." Nhưng, vương gia phân phó nô tài mang công chúa ngài đi trước sương phòng nghỉ ngơi, nếu là làm vương gia đã biết nô tài chậm trễ công chúa sợ là sẽ không nhẹ tha nô tài, quản gia cũng không khẩn trương, chỉ là nương vương gia nói nói. không sao, vương gia kia, ta tới là được, ngươi yên tâm, ta liền tùy tiện đi dạo, ngươi nếu là không yên tâm, phái cá nhân đi theo ta cũng đúng. tô mạt không đợi quản gia đáp lời, liền lo chính mình vương hậu hoa viên đi đến. quản gia không hảo chính diện ngăn đón công chúa, đành phải phái người đi theo công chúa phía sau, chính mình tắt đi thông bẩm vương gia chuyện này. tô mạt đi ở chính mình quen thuộc trong nhà. Có loại rốt cuộc có thể trở lại nơi này cảm giác, tâm tình sung sướng ngay cả hô hấp đều cảm thấy nơi này không khí mới là tốt nhất. Tuy rằng mới rời đi ngắn ngủn một tháng thời gian, nhưng trong lúc này phát sinh sự tình, cảm giác thật giống như qua một thế kỷ giống nhau. Nếu không phải ta lấy tô mạt thân phận còn sống, thật hoài nghi ta có phải hay không đã chết lúc sau lại xuyên qua. Người đứng lại, liền ở tô mạt cảm khái thời điểm, quen thuộc thanh âm lại ở sau người vang lên. Có việc sao? Tô Mạt hướng vẻ mặt vẻ mặt phẫn nộ thiên cầm hơi hơi mỉm cười nói. Thiên cầm thấy này Việt Quốc công chúa lại là như vậy khách khí hướng chính mình cười, cảm thấy chính mình đối nàng thái độ có phải hay không quá mức phát hỏa, sau đó mới thu hồi tính tình nói, nghe ngươi tưởng cùng nhà ta vương gia hòa thân. Là có như vậy chuyện này. Tô Mạt thuận miệng đáp lại. Nhưng này một câu làm thiên cầm nóng nảy, chạy nhanh nói, không được, không khuyên ngươi vẫn là đánh mất cái này ý niệm đi, nhà ta vương gia thực yêu ta gia vương phi. Vương ra là sẽ không tiếp thu ngươi. Ta biết, cho nên, ta cũng không bắt buộc. Thật sự, thiên cầm cảm giác chính mình giống như nghe được một cái thực tốt tin tức giống nhau, có điểm vui vẻ nói, không thể tưởng được ngươi cái này công chúa còn khá tốt lời nói, tính tình nhưng thật ra cùng nhà ta Vương Phi có vài phần tương tự. Nếu là nhà ta Vương Phi còn ở, các ngươi không chừng còn có thể trở thành bạn tốt đâu. Tô Mạt hơi hơi mỉm cười, đối với thiên cầm đơn thuần, lại là cảm thấy giải sầu, đã xảy ra này một loạt sự. Thiên cầm vẫn như cũ bảo trì bản tâm, vẫn là cái kia ta quen thuộc thiên cầm, loại cảm giác này thật tốt. Cho nên ngươi là hầu hạ nhà ngươi vương phi, là nhà ta vương gia đối vương phi thật sự thực dụng tâm, ta vốn dĩ tưởng cùng vương phi chôn cùng, chính là ở chôn cùng kia bị vương gia cấp mang theo trở về. Từ nay về sau, ta liền vẫn luôn đều ngốc tại nhà ta vương phi trong viện, vương gia càng là mỗi đều sẽ ở vương phi trong viện ngồi xuống chính là một chỉnh. Ngươi là chôn cùng, tô mạn không dám tin tưởng. Nếu không phải cùng nàng liêu khởi, căn bản không dám tưởng tượng cái này nhà đầu ngốc sẽ làm loại sự tình này. Đúng vậy, nhà ta Vương Phi đi rồi, nhưng ta phải vẫn luôn bồi nàng, bên người nàng nếu là không có ta chiếu cố, nơi nào sẽ thói quen. Lại, hoàng lang bên trong như vậy hắc, ta lo lắng Vương Phi một người ngốc sẽ sợ hãi, thời gian lâu rồi sẽ cô đơn, cho nên muốn có thể vẫn luôn bồi Vương Phi liền hảo. Thiên cầm như là lầm bầm lâu bầu. Nhưng nàng lời nói làm tô mặt chót mũi từng trận chưa sót, hốc mắt lại đỏ lên. Cái này nha đồng đốc, thế nhưng vì ta làm được này một bước, liền mệnh đều không cần trôn cùng, nàng rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Nhà ngươi Vương Phi có thể có ngươi như vậy thiệt tình nha đầu, thật là nàng phúc khí. Tô mạt cảm khái nói, không, là chúng ta này đó làm nột thì có thể có Vương Phi như vậy chủ tử mới là chúng ta phúc khí. Thiên cầm khoa học tự nhiên phản bắt nói, tô mạt hơi hơi mỉm cười, thực cảm động thiên cầm nói như vậy. Cho nên, ngươi thật không phải tới cùng ta giả Vương Phi đoạt Vương gia. Thiên Cẩm đột nhiên lại hồ nghi mở miệng hỏi: "Tuyệt đối không phải. Như vậy Thiên Cẩm, làm tô mặt như thế nào nhẫn tâm nói dỡn?" Chương 346 kích thích. Phó Vũ Đình tiến thư phòng liền trầm giọng mở miệng hỏi: "Hồi Vương gia, chúng ta người vẫn luôn đang âm thầm điều tra Ninh Quốc Vương thượng, lại còn có phái người nghiêm mật giám sát Ninh Quốc Vương Cung. liền ở tối hôm qua, Ninh Quốc Vương thượng cùng Việt Quốc Vương thượng đột nhiên gặp mặt, nhưng là hai người gặp mặt địa phương bị nghiêm mật bắt tay, thuộc hạ lo lắng rút dây động dừng." căn bản vô pháp tới gần. Kính trang nam tử mở miệng nói: "Nhìn thấy Linh Quốc Vương là ai sao?" Phó Vũ Đình tuy rằng cũng rất tò mò này, Linh Quốc Vương thượng cùng Việt Quốc Vương đột nhiên gặp mặt là vì sao, nhưng càng cảm thấy hứng thú chính là này, Linh Quốc Vương thượng rốt cuộc có phải hay không chính mình trong lòng suy nghĩ người kia. Thuộc hạ vô năng, Linh Quốc Vương thượng che lấp kín mít, thuộc hạ căn bản vô pháp phân rõ hắn bộ dạng, nhưng là có một chút có thể khẳng định, hắn cùng Việt Quốc Vương thượng nói chuyện với nhau kết quả hẳn là không quá vui thích. Như thế nào? Thuộc hạ vẫn luôn canh giữ ở nơi đó, hai nước vương thượng nói chuyện với nhau thời gian tương đối lâu, nhưng là Việt Quốc vương thượng ra tới thời điểm, lại là vẻ mặt vẻ mặt phẫn nộ. Phó Vũ Đình hơi hơi trầm tư, nhưng thật sự nghĩ không ra hai nước chi gian rốt cuộc nói chính là chuyện gì. Cũng mặc kệ là chuyện gì, rất có khả năng là đối chiếu quốc bất lợi sự kiện, cho nên, Thiếu Hiên, ngươi tự mình cầm bổn vương binh phù đi trước đóng quân mà, đem nơi rừng chân tướng sĩ phân công ba đợt, một đám lập tức chạy tới Ninh Quốc Vũ chiêu quốc tới gần biên cảnh. Một đám chạy tới Việt quốc cùng triều quốc biên cảnh, còn có một đám lưu thủ tại chỗ chờ mệnh lệnh. Phó Vũ Đình trầm giọng phân phó nói là Thiếu hiên được vương thượng mệnh lệnh, tái kiến vương thượng thần sắc, nghe xong này kính trang nam tử nói cũng cảm thấy hai nước chi gian mật đảm khả năng sẽ đối triều quốc bất lợi. Cùng với bị người khác tới cái đột nhiên tập kích, không bằng chính mình sớm làm phong bị, lo trước khỏi hoạn. Lang phong, thông chi tô tử giật, tăng số người nhân thủ bảo hộ vương cung, đặc biệt bảo hộ vương thượng an toàn. Mặc kệ là ngoài sáng vẫn là âm thầm. Là. Lăng Phong cũng sắc mặt ngưng trọng đáp lại. Vương gia, thuộc hạ này liền trở về tiếp tục nhìn chầm chằm Ninh Quốc Vương Cung, đặc biệt là Ninh Quốc Vương Thượng. kính Trang Nam Tử chuẩn bị rời đi thời điểm, lại bị Phó Vũ Đình gọi lại. Từ từ, Phó Vũ Đình tựa hồ nghĩ đến cái gì giống nhau, liền mở miệng nói, phái người chú ý Huệ Phi bên người người hay không có cùng Ninh Quốc Vương Cung phái ra người có liên hệ, này Huệ Phi ở chiêu quốc trước sau là cái phiền thoái. Là. Chờ thư phòng đều an tĩnh lại thời điểm, Phó Vũ Đình tâm tư lại càng ngày càng phức tạp. Nhị ca, nếu thật là ngươi, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Phó Vũ Đình đi tìm tô Mạt thời điểm, nàng đang ngồi ở mặt nhi trong viện nàng thường ngồi kia trường quý phi ghế nghỉ ngơi, cùng một bên thiên cầm đảm tiếu tiếng gió bộ dáng, thế nhưng làm hắn cảm thấy có trong nháy mắt lóa mắt. Cái loại này không lên quen thuộc cảm cũng là càng ngày càng nung liệt. Thật giống như đã từng cũng từng có như vậy một phen quan cảnh, lúc trước mặt nhi ngồi ở chỗ kia mà cùng nàng chuyện trò vui vẻ người chính là bổn Vương. Vốn nên không nghĩ làm bất luận kẻ nào tới gần sân, không biết vì sao, lại bởi vì nàng tồn tại, ngược lại giống như nhiều linh cái gì tất yếu quan cảnh. Không phải cho ngươi đi phòng cho khách nghỉ ngơi một chút sao? Như thế nào tới chỗ này? Có lẽ là Tô Mạt cùng Thiên Cầm Liêu thật là vui, cho nên căn bản là không phát hiện Phó Vũ Đình là khi nào xuất hiện, vừa nghe đến hắn thanh âm, Thiên Cầm cho rằng Vương Gia sẽ trách tội vị này Việt Quốc công chúa, cho nên chạy nhanh đứng lên nói. Vương gia thứ tội, nô tỳ thấy vị này công chúa rất là hợp ý, trò chuyện trò chuyện liền đem nàng đưa tới nơi này tới, vương gia nếu là muốn trách tội liền trách tội nô tỳ đi. Thiên cầm quy trên mặt đất, bộ dáng có chút sợ hãi, tuy rằng vương gia bởi vì vương phi nguyên nhân đem chính mình vẫn luôn lưu lại nơi này chiếu cố, nhưng cũng không đại biểu chính mình là có thể xúc phạm vương gia nghịch lân. Này gian thuộc về vương phi sân, hay là người ngoài, ngay cả đương vương hậu tự mình khuyên vương gia thời điểm đều bị vương gia đuổi đi ra ngoài. Nói thẳng không cho bất luận kẻ nào bước vào thuộc về hắn cùng Vương Phi Sơn. Đều do chính mình nhất thời hứng khởi, bất chi bất giác liền đem người cấp mang về tới. Không sao. Phó Vũ Đình nhạt nhẽo một câu, lại là làm thiên cầm trong lòng lộn bột một chút, như là chìm vào đáy hồ giống nhau, hít thở không thông khó chịu. Vương gia thái độ cùng trước kia hoàn toàn bất đồng, tựa hồ thực nhận đồng vị này công chúa ở chỗ này tồn tại giống nhau, nhưng chính là vương gia này thái độ, làm thiên cầm có một loại nguy cơ cảm. Cảm giác này vương phụ nữ chủ nhân sợ là muốn biến người, mà vị này Việt Quốc công chúa rất có thể chính là nơi này tương lai nữ chủ nhân, thay thế được vương phi vị trí. Tô Mạc liếc mắt một cái liền nhìn ra thiên cầm tâm tư, biết nàng đang lo lắng cái gì, cho nên cười đi đến bên người nàng thanh ở nàng bên thai nói, yên tâm, vương gia nay là có cầu với ta, cho nên mới đối ta như thế khách khí. Đối với Tô Mạc không lý do một câu, thiên cầm cảm thấy có một kia quân bách, tựa hồ chính mình tâm tư lập tức đã bị người xem thấu giống nhau. Làm người có loại xích quả quả cảm giác Sau đó chỉ là khô khóc lời Nhẹ nhàng đối nàng gật gật đầu Nơi này, chính là người Vương Phi trụ địa phương Tô mạt biết rõ cố hỏi hỏi Phó Vũ Đình có chút thương cảm nhìn quanh một chút bốn phía Lại không có đáp lại nàng lời nói Lời nói thật, chú cũng không tốt Càng có thể, có điểm kém ngươi này Vương Phi đái nộ tựa hồ Cũng không giống truyền chung ngươi đối Vương Phi như vậy si tình Tô Mạc không phải cố ý muốn như vậy Nhưng là đại khái là tâm lý quay phá Chính là muốn biết hắn lúc trước đem chính mình ném tới cái này địa phương tới thời điểm, rốt cuộc là cái gì tâm lý? Là buồn vương thua thiệt nàng. Phó Vũ Đình ánh mắt hai thiệm đáp lại. Một ánh mắt, cũng đã làm tô mặt không đành lòng hỏi lại đi xuống, bởi vì, hết thể cảm tình, đôi mắt là không lừa được tha. Vương ra, vẫn là ngài như thế nào làm ta người đi cấp vương thượng nhìn một cái. Tô mặt chạy nhanh nói tránh đi. Không đổi hiện tại còn không phải thời điểm. Vậy ngươi vô cùng lo lắng đem chúng ta kêu lên tới làm cái gì? Chẳng lẽ thật là vì thưởng thức vương gia phủ đệ?" Tô mặt vẻ mặt trêu ghẹo nói. Phó Vũ Đình thấy nàng như vậy, tựa hồ nhớ tới chính mình từ cùng nàng nhắc lên quan hệ sau, liền không có một lần không phải bị nàng trêu chọc, rõ ràng là cái có thân phận tôn quý nữ tử, vì sao mỗi lần ra nói đều như vậy ngạo nghễ? Ấm áp công chúa tới ta chiêu quốc đã có mấy, bổn vương xuất phát từ lễ nghĩa của người chủ địa phương, chẳng lẽ liền không nên hảo hảo khoản đãi ngươi một chút sao? Đối với Phó Vũ Đình sẽ ra nói như vậy, Tô Mạt vẫn là thực kinh ngạc, như thế nào từ trước không phát hiện hắn cũng là có thể khai đến khởi vui đùa người đâu. Tô Mạt nhật nhạt cười, cũng không nói toạc ra, chỉ là đáp lại nói, vậy làm phiền Vương Gia. Đúng rồi, Vương Gia không ngại ta tại đây trong viện nghỉ ngơi trong chốc lát đi. Phó Vũ Đình hơi hơi ngưng mi, tựa hồ không quá tưởng đáp ứng, nhưng là lại muốn biết đối với nảy Việt Quốc công chúa sở hữu quen thuộc cảm thấy đế là chuyện như thế nào, cuối cùng rồi dám một phen vẫn là đáp ứng rồi. Thiên Cầm, hảo hảo chiếu cố công chúa. Chỉ là công đạo một tiếng, nhưng là cũng không có phải rời khỏi ý tứ. Tô mạc nghe xong hắn nói cũng không khách khí liền trực tiếp hướng phòng trong đi đến. Xem ra tới nơi này mỗi đều bị nhân tinh tâm quét tước một phen, sạch sẽ, sẽ ngăn nắp bộ dáng cùng chính mình rời đi thời điểm giống nhau như lúc, cho dù là một ly một ghế đều không có biến quá. Liên ở nàng còn ở cảm khái thời điểm, liền nghe được Phó Vũ đỉnh đối Thiên Cầm nói, này cây châm có chút mài mòn, người này cầm đi hảo hảo bảo dưỡng một chút. Liên ở Phó Vũ Đình đem cây châm đưa cho thiên cầm thời điểm, nàng nhìn đến kia cây châm chính là kia chỉ nàng từ trước thường mang, hiện tại bị hắn ngốc tại bên người. Vương ra, vật phẩm mang ở trên người trước sau sẽ nha mải mòn, nếu không, làm nô tỷ bảo dưỡng hảo lúc sau dùng hộp gấm hảo hảo bảo tồn, nhưng hảo. Không được, đây là buồn vương đối nàng nhập tưởng, nó cần thiết ngốc tại buồn vương bên người. Phó Vũ Đình kích động cự tuyệt. Đồ vật dù sao cũng là vật chết, không phải chân nhân liền tính ngươi đem vật chết mang theo trên người lại có cái gì ý nghĩa?" Tô Mạn không nhịn xuống, đột nhiên mở miệng nói. Nhưng những lời này lại chọc giận Phó Vũ Đình, làm hắn vẻ mặt vẻ mặt phẫn nộ nhìn chằm chằm chính mình, "Ngươi biết cái gì? Ngươi cái gì cũng không biết, ai cho phép ngươi ở chỗ này lời nói, là bổn vương qua phóng túng ngươi sao? Ta có sai sao? Vương phi nếu là ngươi đầu quả tim người, tia nàng liền vẫn luôn trường tồn ở ngươi trong lòng, hà tất bởi vì một cái đồ vật cho chính mình tìm không thoải mái?" vạn nhất này đồ vật có cái vạn nhất đâu? chẳng lẽ ngươi muốn bởi vì đồ vật tổn thương lại một lần thương cảm sao? tô mạc nói là một bên thiên cầm nghe tâm đều treo lên tới, liền lo lắng vương gia bởi vì này không biết tốt xấu nói sinh khí trực tiếp giết nàng, nàng quả thực chính là tự tìm tự lộ. vừa định khuyên công chúa không cần nhiều lời nữa, sau đó liền nghe được vương gia nói, ngươi không hiểu, ngươi thật sự không hiểu. vương gia thanh âm tuổi hồ thực bị thương, như là chịu đựng cực đại đau đớn giống nhau. buồn vương là tiếc nuối. Ngay cả nàng cuối cùng một mặt đều chưa từng nhìn thấy, buồn vương là không cam lòng, chỉ có thể đem này cây châm giả tưởng thành nàng, tựa như nàng mỗi đều ở bổn vương bên người giống nhau. Bởi vì Phó Vũ Đình nói, tô mặt đôi mắt đỏ, khó chịu có loại muốn khóc xúc động, hận không thể làm hắn không cần thương tâm khổ sở, nói cho nàng ta còn sống, ta liền ở hắn bên người. chương 347 cười khóc, nhưng lý trí lại lại làm nàng không có lại mở miệng lời nói. Vương gia biết chính mình ở nàng trước mặt thất thố, cũng không biết vì sao. Luôn luôn bình tĩnh tự giữ hắn, thế nhưng ở một nữ nhân xa lạ trước mặt ra trong lòng cho tới nay tiếp nối cùng ấy nấy. Càng là cảm thấy có chút kỳ quái. Một loại không nên có ý tưởng đột nhiên ở trong đầu dâng lên, sau đó một câu cũng chưa công đạo đi nhanh đi ra ngoài. Ai, Vương gia. Thiên Cẩm thấy Vương gia đi hướng nội, lo lắng là ấm áp công chúa nói kích thích đến hắn, cho nên mới hừng hực rời đi. Tô mặt cũng lo lắng có phải hay không chính mình nói kích thích đến hắn, cho nên nhìn hắn rời đi cũng là treo một viên bất an tâm. Công chúa, ngài đừng lo lắng, nhà ta vương gia vừa nhớ tới vương phi chính là như vậy thương cảm, khả năng hắn là không nghĩ chính mình bộ dáng bị ngươi nhìn đến, cho nên mới rời đi. Thiên cầm vội mở miệng nói. Không có việc gì, vương gia đối vương phi thật là nhất vãng tỉnh thâm A Tô Mạt cảm khái nói. Thiên cầm hơi hơi mỉm cười, tựa hồ thực với lòng nàng những lời này, sau đó mới nói tiếp, vương gia phân phó nô tỳ hảo sinh hầu hạ ngài, ngài có cái gì yêu cầu liền cứ việc nói cho nô Hảo. Bất quá, nghe được thiên cầm ở chính mình trước mặt tự xưng nô tỳ, thật đúng là có chút khó chịu. Người cái gì? Đình vương ra tự mình đi hành cung thỉnh kia Việt Quốc công chúa đến hắn trong phủ. Huệ phi phái người vẫn luôn âm thầm nhìn chầm chầm phó vũ đình, một có tin tức liền sẽ cho nàng chuyển đến. Tuy rằng nàng hiện tại là vương thượng hậu phi, nhưng cũng không đại biểu nàng tâm liền ở vương thượng trên người, liền tính đến không đến phó vũ đình người, cũng không thể làm hiện tại hắn dễ như trở bàn tay bị đừng làm cho đến. Huệ phi có chút tức giận bộ dáng, tựa như trong lòng mơ ước thật lâu bảo vật bị người cấp lấy đi giống nhau. Nương nương, ngay hiện tại còn như vậy chú ý đỉnh vương ra sao? Hoa sen khó hiểu hỏi. Buồn cung hiện tại là hậu phi, cũng coi như được với là đỉnh vương ra mẫu phi. Hắn ở chiêu quốc thế lực cùng tương lai là không thể đo lường, buồn cung nhìn chằm chằm hắn một chút có sai sao? Hoa sen tuy rằng vẫn luôn là hướng về chính mình, nhưng rốt cuộc là vương thượng bên kia phái tới người, trung quy vẫn là sẽ giám thị chính mình cho nên không thể đối nàng lời nói thật. Không có không có, chỉ là vừa mới được đến tin tức, vương gia chiều Hoàng Lăng phương hướng đi đến, bộ giáng thoạt nhìn thực xuất ruột. Hoàng Lăng, Huệ Phi nghĩ đến Hoàng Lăng táng tô mặt cái kia tiện nhân, vương gia nhất định là đi xem nàng, chỉ là này đột nhiên như thế nào liền chạy tới Hoàng Lăng đâu. Kia Việt Quốc công chúa không phải còn ở hắn trong phủ không có rời đi sao? Huệ Phi nghĩ như thế nào đều không nghĩ ra rốt cuộc là chuyện như thế nào, kia Việt Quốc công chúa còn ở vương gia trong phủ sao? Là, Hoa Sen khẳng định đáp lại, đáng chết, cũng không nhìn xem chính mình kia xấu xí bộ dáng, còn dám mơ ước vương gia, cũng không biết dùng cái gì hồ mị biện pháp làm vương gia mang nàng nhập phủ, người này là tuyệt đối không thể lại để lại. Huệ Phi ánh mắt âm độc, là, Việt Quốc công chúa vốn chính là muốn diệt trừ, chỉ là lần trước nàng vận khí tốt, đụng phải vương gia, nếu không phải vương gia cứu nàng, nàng nơi nào còn có mệnh sống đến bây giờ. Hoa Sen ứng hòa nói, cúc đâu. Không phải muốn diệt trừ kia Việt quốc công chúa sao? Như thế nào tổng không thấy nàng bóng người, cũng không biết ở vội cái gì, chẳng lẽ làm điểm cái gì còn muốn như vậy thần bí sao? Huệ phi vốn là đối cúc bất mãn, hơn nữa chính mình hiện tại tâm tình vốn là không tốt, cho nên liền toàn bộ đem hỏa khí đều phát ở trên người nàng. Cúc tỷ tỷ gần nhất rất bận, nàng muốn ở trong cung làm an bài, cho nên thường xuyên hội kiến không đến người. Nàng liền như vậy trắng trận táo bạo ở trong cung an bài người, liền sợ người khác không biết nàng là bổn cung người sao? Huệ Phi một chút cũng không hiểu buồn bực nói. Nương nương, ngài bất giận, hiện tại việc cấp bách vẫn là phải nhanh một chút hoàn thành vương thượng phân phó sự. Buồn cung yêu cầu ngươi. Huệ Phi giống giận. Hoa sen túi đầu, nhưng trong ánh mắt lại là từ trước cũng không từng có quá ngon độc. Ngươi, lập tức đi cha, kia tiện nhân vì sao sẽ ở vương gia trong phủ, đều làm cái gì, vương gia rốt cuộc là nghĩ như thế nào, ta đều phải biết. Huệ Phi như là điên rồi giống nhau phát điên giận kê Hoa sen buông xuống đầu theo tiếng. Sau đó mới chậm rãi lui đi ra ngoài. Chỉ là nàng với ly khai, liền có công công tiến đến thông truyền. Trần Công Công, lần này ngài như thế nào tự mình tới. Huệ Phi vừa thấy đến Trần Công Công, trên mặt vẻ mặt phẫn nộ như là ảo thuật giống nhau lui ra, sau đó thay vẻ mặt tiểu nhu gương mặt tươi cười. Nô tài ra mắt nương nương, vương thượng chuyển chỉ, bữa tối thời gian lại đây cùng nương nương cùng dùng bữa. Làm phiền công công vất vả đi một chuyến. Huệ Phi, liền ý bảo hầu hạ cung nữ cấp công công một cái túi tiền. Không dám không dám, đây đều là nô tài phân nội sự, nếu là nương nương không có gì phân phó, nô tài liền cáo lui trước. Trần Công Công cung kính nguyện cự nói, liền mang theo vẻ mặt đi tâm tươi cười rời đi. Nhưng huệ phi mặt liền ở Trần Công Công rời đi sau biến thập phần kinh thường. Bất quá một cái cầu nô tài, thật là cấp mặt không biết xấu hổ. Nương nương, này Trần Công Công tuy rằng là vương thượng người bên cạnh, nhưng cũng quá không biết tốt xấu linh. Nương nương ngài hiện tại chính là được đến vương thượng thịnh sủng, ngài ban thưởng hắn đều dám không tiếp. Quả thực đáng giận. Kia cung nữ vẻ mặt lòng đầy căm phẫn thế nhà mình chủ tử đoán giận nói. Nhưng Huệ Phi cũng không có bởi vì nàng giúp chính mình lời nói mà cảm thấy cao hứng. Ngược lại nhìn ánh mắt của nàng càng thêm âm độc. Buồn cung sự yêu cầu ngươi tới lắm miệng sao. Nô tỳ không dám, nương nương thứ tội. Kia cung nữ dọa chạy nhanh quỳ trên mặt đất, nội tâm bất an nói. Đi ra ngoài, không có buồn cung phân phó, ai đều không cần tiến vào Là. Huệ Phi một người ngốc tại trong tầm cung. Trong lòng càng nghĩ càng hụt hẫng, Dựa vào cái gì đều là công chúa, ta liền phải hầu hạ cái kia láo ra hỏa, mà cái kia tướng mạo xấu xí Việt Quốc công chúa là có thể nhân cơ hội tiếp cận tuấn giật vương gia. Càng muốn trong lòng càng là không cam lòng, đặc biệt là nghĩ đến trong chốc lắt còn muốn cùng kia láo vương thượng lấy lòng khoe mẽ, liền cảm thấy khó chịu. Phó vũ đình cơ hội là hỏa tốc đuổi tới Hoàng Lăng, trông coi Hoàng Lăng trọng binh có chút ngoài ý muốn, từ vương phi qua đời sau, vương gia chỉ ở vương phi nhập liệm kia tiến Hoàng Lăng nhìn qua. Lúc sau liền rốt cuộc không có tới quá, nay đột nhiên đã đến, là vì xem Vương Phi liếc mắt một cái đi. Vương Thượng phía trước cũng phân phó qua, nay Hoàng Lăng trọng địa buồn không thể dễ dàng bị người quấy rời, nhưng nếu là đỉnh Vương Gia khăng khăng muốn gặp Vương Phi, cũng là cần thiết muốn cho hành. Vương Gia, binh lính cung kính hướng Vương Gia hành lễ, nhưng Vương Gia như là không nghe được giống nhau, chỉ phân phó một tiếng, mở cửa ra sau liền nhanh chóng đi đến. Cơ hồ là Hoàng Lăng cửa đá bị mở ra trong nháy mắt Vương Gia liền trực tiếp đi vào. Mục đích của hắn là mặt nhi nơi địa phương, cho nên nửa khắc cũng chưa chậm trễ đi đến nàng quan tài trước mặt, thậm chí liền một khắc do dự đều không có đem quan cái mở ra, quan cái rơi xuống đất thanh âm chấn động rất lớn, nhưng là lại không có làm hắn cảm thấy có cái gì không thích hợp. Nhưng mở ra quan cái trong nháy mắt kia, hắn do dự, tựa hồ ở sợ hãi, sợ hai ý nghĩ của chính mình là sai, sợ hãi nhìn đến nàng sau liền thật sự không còn có có thể mơ màng đường sống. Cũng không biết là cái gì tâm lý, làm hắn chậm rãi để sát vào. Ở nhìn đến mặt Nhi gương mặt kia thời điểm, nàng đột nhiên cười, tiếng cười tại đây Hoàng Lăng có chút thấm người. Mà xuống một khắc hắn cười cười lại khóc ra tới, không tiếng động cái loại này, che lại đôi mắt không cho chính mình nước mắt rơi xuống. Trong miệng cũng thì thào nói, quả nhiên, quả nhiên a. Chương 348 biến hóa. Phó Vũ Đình rời đi thời điểm là mang theo đầy mặt tươi cười rời đi, ngay cả trông coi Hoàng Lăng người đều có thể cảm nhận được vương gia trên người cái loại này vui sướng cảm xúc. Nhưng này không đúng a. Vương gia không phải tới xem vương phi sao. Thấy thế nào liếc mắt một cái còn cao tâm ly khai đâu. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Chẳng lẽ là vương gia chúng ta. Thì vệ ở vương gia rời đi sau bắt đầu miên man suy nghĩ. Cái gì ý tưởng đều xuất hiện quá. Phó Vũ Đình rời đi thời điểm. Mới ra Hoàng Lăng liền ở cách đó không xa nhìn đến một nữ tử. Tựa hồ vẫn luôn ở nhìn chằm chằm chính mình. Hơn nữa nhìn dáng vẻ. Nàng kia ở bên ngoài thời gian hẳn là đã thật lâu. Tựa hồ là đang đợi hắn y tứ vừa mới còn mang theo gương mặt tươi cười phó Vũ Đình ở trong nháy mắt kia liền đề cao cảnh giác. Nếu là nhớ không lầm, nữ tử này là Huệ phi người bên cạnh, nàng như thế nào sẽ ở chỗ này? Nô tỳ gặp qua vương gia, Cúc quỳ trên mặt đất, dùng nhất kính trọng đại lễ quỳ lạy phó Vũ Đình. Người tại đây làm cái gì? Phó Vũ Đình sắc mặt đông lạnh hỏi, hoài nghi ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm nàng. Nô tỳ không phải cố ý mạo phạm vương gia, nô tỳ vốn chỉ là tưởng xa xa xem một cái vương gia. Cúc nhìn phó Vũ Đình, trong mắt có chút kích động nước mắt cùng huệ phi ở chung khi nàng hoàn toàn khác nhau như hai người nay tỷ nữ nhưng thật ra trắng ra làm phó vũ đỉnh có hoài nghi nàng tâm đều có chút dao động chỉ là hoàn toàn không thể lý giải này tỷ nữ là có ý tứ gì huệ phi bên kia tự nhiên có người nhìn chầm chầm bên người nàng sở hữu tha hướng đi nếu bọn họ không có phương hướng bổn vương bẩm báo kia đó là không ảnh hưởng toàn cục vấn đề cho nên cũng không có quyết định truy vấn nàng dù sao cũng là huệ phi người bên cạnh hiện tại còn không phải xử lý tốt nhất thời điểm Cho nên chuẩn bị trực tiếp rời đi, rốt cuộc còn có cảng chuyện quan trọng chờ chính mình đi nghiệm chứng. Vương gia xin dừng bước. Cúc thấy vương gia phải rời khỏi, gan lớn mở miệng nói: "Bổn vương không, không đại biểu bổn vương có thể tha thứ ngươi làm một cái tỉ nữ khuyết điểm hành vi." Phó Vũ Đình ở trên ngựa nhìn xuống Cúc, một chút không khách khí nói: "Nô tỳ không có ý khác, chỉ là tưởng khấu tạ vương gia. Bổn vương chưa từng có ân với ngươi, gì nói khấu tạ, liền tính ngươi chủ tử làm ngươi nghĩ cách tiếp cận bổn vương, nhưng ngươi thủ đoạn cũng quá vụng về chút. Nô no tỳ, Hảo, lại lắm miệng một câu, buồn vương hiện tại liền giết ngươi. Phó Vũ Đình trầm giọng nổi giận nói, sau đó không chút khách khí dục ngựa nhanh chóng rời đi. Cúc nhìn vương ra biến mất ở vó ngựa đạp khởi bùi bằng chung, ánh mắt cũng đi theo chậm rãi ám chìm xuống, tựa hồ có chút thương cảm. Đúng vậy, chính mình hiện tại lấy cái này thân phận cùng vương ra lời nói, thế tất sẽ làm vương ra hoài nghi, chỉ là, vương ra cùng tiêu quý phi nương nương ân cứu mạng là đáng giá chính mình ghi tạc trong lòng cũng cả đời cảm ơn sự, cho nên, hiện tại không thể chính miệng cùng Quý Phi nương nương nói lời cảm tạ, cũng muốn tìm cơ hội cùng Vương gia chính miệng nói lời cảm tạ. Năm đó nếu không phải chính mình bị nhị hoàng tử mang đi, hiện tại cũng không đến mức cùng Vương gia như thế mới lạ. Nhưng nhị hoàng tử hiện tại đối với Vương gia tới chính là nguy hiểm tồn tại, nếu là chính mình không ở lúc này báo Vương gia ân, chỉ sợ đến chết đều không còn có cơ hội. Vương gia rời đi kỳ quái, trở về cũng kỳ quái. Rõ ràng rời đi thời điểm sắc mặt còn thực nghiêm túc, nhưng hiện tại xem ra, như là đã xảy ra cái gì tốt sự tình giống nhau, làm vương gia toàn bộ tha cảm xúc cùng phía trước hoàn toàn bất đồng. Vương gia, ngài đã trở lại, công chúa có chút mệt mỏi, cho nên liền nghỉ ngơi. Thiên cầm thấy vương gia thần sắc tinh thần sáng láng bộ dáng, không tự giác hổ nghi nói. Nàng ở mặt nhi phòng sao? Phó Vũ Đình ngoài miệng tuy rằng là hỏi như vậy, nhưng đôi mắt nhưng vẫn nhìn chầm chằm mặt nhi phòng. Là. Được đến thiên cầm khẳng định đáp lại. Hắn mới chuẩn bị phòng nghỉ gian đi đến, nhưng mới vừa đi ra một bước lại lui trở về, cây châm đâu? A Nga thiên cầm hoảng hốt giống như mới vừa phản ứng lại đây giống nhau, sau đó mới nói, ở nô tỳ nơi này, nô tỳ vốn định công chúa đã nghỉ ngơi, liền sấn thời gian này đem cây châm cầm đi bảo dưỡng một chút. Không cần, cho ta. Phó Vũ Đình vươn tay ý bảo nàng đưa cho chính mình. A Thiên cầm lại là khó hiểu, này vương ra rốt cuộc là chuyện như thế nào, hắn không phải thực để ý vương phi này căn cây châm sao? Không phải muốn cho chính mình chạy nhanh lấy ra đi bảo dưỡng sao? Như thế nào đi ra ngoài một chuyến liền thay đổi dạng, liền chủ ý đều thay đổi. Phó Vũ Đình lại dùng ánh mắt ý bảo nàng, hơn nữa nói cho nàng, nàng không có nghe lầm, chạy nhanh đem cây châm đưa cho hắn. Thiên cầm tuy rằng không hiểu, còn là làm theo. Phân phó phòng bếp cho nàng chuẩn bị bữa tối, nhớ kỹ, đặc biệt phải làm một đạo có chứa cần tài đồ ăn, thiện sau trái cây liền làm quả xoài. Là... Phó Vũ Đình công đạo một tiếng liền trực tiếp vào mặt Nhi từ trước trụ phòng, nhưng thiên cầm lại khó hiểu đứng ở tại chỗ, vương gia vừa mới như vậy phân phó là có ý tứ gì? Này đặc biệt phân phó là có cái gì ý nghĩa sao? Cẩn thận tưởng tượng, này đặc biệt có mặt khác thêm đồ vật không đều là vương phi từ trước nhất không thích sao? Vương gia đây là, vương phi đi rồi liền thay đổi khẩu vị sao? Tuy rằng khó hiểu, còn là đi làm theo. Tô mặt ngủ không phải thực trầm, hơn nữa có thu đồng ở một bên hầu hạ cho nên Phó Vũ Đình tiến vào thời điểm, thu đồng hô một tiếng vương ra sau, tô mặt đã bị bừng tỉnh. Là buồn vương đánh thức ngươi sao? Phó Vũ Đình thanh em nghe tới có chút ôn nu, nhưng chính là này ôn nu, ngược lại làm tô mạt cảm thấy không được tự nhiên. Từ lấy hiện tại Việt Quốc công chúa thân phận tiếp cận hắn khi, hắn có từng dùng quá loại này hảo thái độ đối diện chính mình. Như thế nào đi ra ngoài một chuyến trở về liền biến như vậy không giống nhau? Không, không có. Tô mạt tựa hồ cảm giác có chút không được tự nhiên đáp lại không có liền hảo, chờ lát nữa ở trong phủ dùng qua cơm tối, chờ vãn một chút lại đi thấy phụ vương. Phó Vũ Đình nhìn ánh mắt của nàng càng thêm nung liệt, muốn nghiệm chứng tâm cũng càng thêm mãnh liệt. Phó Vũ Đình kia tìm tòi nghiên cứu ánh mắt nhìn chính mình, làm tô mặt cả người đều cảm thấy không được tự nhiên, hắn đi ra ngoài một chuyến chẳng lẽ là phát hiện cái gì, hoặc là điều tra tới rồi cái gì, cho nên bắt đầu đối chính mình có điều hoài nghi sao. Tuy rằng một cái tha bộ dạng có thể che giấu, Nhưng một cái tập tính cùng lời nói phương thức không dễ dàng như vậy thay đổi, chẳng lẽ là hắn nhìn ra cái gì sao? Tô Mạt Tâm nhìn về phía Phó Vũ Đình, nhưng giờ phút này hắn ánh mắt nơi nào còn có vừa mới tìm tòi nghiên cứu, biểu tình bình thường tựa như vừa mới lời nói người không phải hắn giống nhau. Khuôn mặt tuấn giật căn bản không có bất luận cái gì biểu tình biến hóa, đen nhánh thâm thúy đôi mắt làm người nhất thời cân nhắc không ra hắn trong lòng rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Nhưng chính là bởi vì nắm lấy không ra, mới làm Tô Mạt trong lòng lộn bột một chút một loại dự cảm bất hảo đột nhiên sinh ra, suy nghĩ nhanh chóng bay lượn, sau đó làm bộ vừa mới không thấy hiểu hắn ý tứ bộ giang nói, vương gia, ta cảm thấy ngươi tiến vào phía trước hẳn là làm thu đồng nói cho ta một tiếng, chúng ta tựa hồ còn không có thuộc đến có thể trực tiếp làm ngươi tiến khuê phòng nông nô đi. Phó Vũ Đình ánh mắt thật sâu nhìn chăm chú vào nàng, cũng không có lập tức ra tiếng, tựa hồ chờ chăm chú nhìn đủ rồi lúc sau mới mở miệng nói, xin lỗi, là bổn vương đường đột. con hảo hắn đột nhiên mở miệng lời nói. Nếu là làm hắn lại vẫn luôn như vậy xem đi xuống, tô mặt trong lòng thật là có chút khẩn trương cùng bất an, tận lực làm chính mình tươi cười biểu hiện tương đối như thường, hiện tại, có thể thỉnh vương ra trước đi ra ngoài một chút sao. Phó Vũ Định không có phản bác, mà là thực tự nhiên đi ra ngoài. Thu đồng, ta có loại dự cảm bất hảo. Phó Vũ Đình chân trước đi ra ngoài, tô mặt sau lưng liền bắt đầu trong lòng bất an nói, người hắn đi ra ngoài rốt cuộc là bị cái gì kích thích, như thế nào đã trở lại thái độ biến hóa như thế to lớn. Hắn có phải hay không phát hiện cái gì, hoặc là tra được cái gì, ngươi, hắn nếu là biết ta vẫn luôn ở gần hắn, hắn có thể hay không thực tức giận, có thể hay không buồn bực, có thể hay không trách ta tâm quá tàn nhẫn, rõ ràng nhìn hắn khó chịu còn không nói cho hắn, ngươi, hắn có thể hay không. Cảm thấy ta là ở trả thù hắn ở ban đầu đối ta chẳng quan tâm. Công chúa, thu đồng có chút vô ngữ, công chúa thật sự là kinh hách quá mức, nàng vội ra tiếng đánh gãy nàng lời nói nói, sẽ không, chúng ta làm thực tâm. Nếu thật sự làm vương gia phát hiện cái gì manh mối, chỉ có một loại tình huống. Tình huống như thế nào? Tô mạt khẩn chương hỏi. Chính là vương gia đối với ngươi hết thể đều thập phần quen thuộc, tới rồi như chấp trưởng nông nỗi, cho nên cùng ngài nhiều phiên tiếp xúc xuống dưới, nhiều nhất chính là có thể cảm giác được ngài cùng hắn vương phi có chút tương tự, nhưng hắn rõ ràng tự mình đưa nhìn thấy vương phi nhập hoàng lăng, hẳn là sẽ không hoài nghi đến ngài trên đầu, trừ phi, ngươi cấp chết ta, trừ phi cái gì? Ngươi nhưng thật ra mau A Tô Mạt thấy Thu Đồng phân tích hảo hảo lại bắt đầu bán khởi cái nút tới. Trừ phi, hắn vừa mới đi một chuyến hoàng lăng. Thu Đồng đột nhiên cũng đi theo khẩn trương lên, bởi vì vương gia thái độ trước sau chênh lệch quá lớn, thật sự làm người buộc lòng phải phương diện này hoài nghi. chương 349 thử. Đi một chuyến hoàng lăng lại như thế nào? Tô Mạt bởi vì khẩn trương, nhất thời không phản ứng lại đây. Công chúa hiểu y nghệ thuật, đối với gương mặt giả ra sự tình hẳn là có điều hiểu biết. Kêu ra mặt ở chân nhân trên mặt nếu là đeo thời gian lâu rồi, nhất định sẽ co rút lại, cho nên phải dùng riêng nước thuốc tới ngâm làm gương mặt giả ra có thể vẫn luôn hiện ra hoàn mị trạng thái. Nhưng ở người chết trên mặt ngốc thời gian sẽ càng đoạn, bởi vì không có máu cùng độ ấm tới chống đỡ gương mặt giả ra, co rút lại sẽ càng mau. Cho nên, nếu là vương gia vừa mới thật sự đi một chuyến hoàng lăng, thấy hắn, cái gọi là vương phi mặt, chỉ sợ hắn cũng biết hắn vương phi cũng chưa chết, ít nhất, nằm ở hoàng lăng chung kia cụ thi thể không phải hắn vương phi. Thu đồng như vậy, tô mặt lúc này mới nhớ tới, nhưng nàng đệ nhất ý tưởng không phải chính mình thân phận chịu có thể bị Phó Vũ Đình hoài nghi, mà là Huệ Phi mặt nhất định là giả, cũng chính là gương mặt kia là có nhược điểm tồn tại, nếu là có thể tìm được gương mặt kia có rút lại thời gian, là có thể vạch trần nàng gương mặt thật. Công chúa, ngài suy nghĩ cái gì? Là ở lo lắng sao? Thu đồng thấy công chúa sắc mặt ngưng trọng, lo lắng hỏi. Ngươi, chúng ta phải người nhìn chầm chằm Huệ Phi. Chờ đến nàng gương mặt kia yêu cầu dùng nước thuốc ngâm mà không thể không thao xuống thời điểm vạch trần nàng, có phải hay không có thể cho có ý đồ ninh quốc vương thượng ở chiêu quốc thiếu một cái cẩn thận an bài lá cờ. Công chúa, lúc này, ngài tưởng thế nhưng là vạch trần huệ phi gương mặt kia, chẳng lẽ ngài liền không lo lắng chính ngươi sao? Nếu là thật sự bị vương gia phát hiện, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Tô mặt một bộ cẩn thận suy xét quá bộ răng nói, vậy quên đi đi, nếu hắn thật sự phát hiện ta thân phận. Nhiều nhất chính là làm cái kia hắn tức giận mắng một đốn, tiêu làm hắn trong khoảng thời gian này thường cảm khí hẳn là liền không có việc gì đi. Nhưng ngài giấu giếm hắn ước nguyện ban đầu đâu. Cũng mặc kệ sao. Đương nhiên muốn gạt, điểm này không thể cho hắn biết. Lại, hắn thiệt tình ta đã xem giành mạch, hiện giờ còn không tương nhận bất quá là không nghĩ Huệ Phi ở phát hiện ta tồn tại đối ta bất lợi mà đối hắn tạo thành ảnh hưởng. Hiện giờ ta biết đối phó Huệ Phi biện pháp, tự nhiên không cần lại băn khoăn nàng, chỉ cần đem nàng diệt trừ. Ta liền quang minh chính đại trở lại phó vũ đình bên người. Tô mạt, thế nhưng còn một bộ thực khát khao bộ dáng, tựa hồ thực chờ mong cùng hắn tương nhận thời khắc. Công chúa, nhà ta vương ra phân phó ngài đi sảnh ngoài cùng nhau dùng bữa. Thiên cầm không biết khi nào đứng ở ngoài cửa, đột nhiên mở miệng nói. Hảo. Tô mạt đáp lại một tiếng, tựa hồ đối phó vũ đình đối chính mình tìm tòi nghiên cứu không như vậy để ý, thuận theo tự nhiên hảo. Thu đồng giúp công chúa tùy ý an diện một chút vật trang sức trên tóc Liền đi theo công chúa cùng thiên cầm cùng đi sánh ngoài. Phó Vũ Đình nhìn thấy Tô Mạc, sắc mặt mềm nhẹ nói, không biết công chúa thích cái gì, cho nên khiến cho thiện phòng tùy tiện chuẩn bị linh thái sắc hy vọng công chúa sẽ thích. Không có việc gì, đều khá tốt, ta không cái ăn. Tô mạn hơi hơi mỉm cười, cũng không có chú ý tới trên bàn cơm thái sắc Không bằng, là ngươi tùy thân thị nữ cùng thiên cầm ngồi xuống cùng dùng nữa Theo Phó Vũ Đình những lời này lạc, Tô Mạc không thể tin tưởng nhìn hắn tựa hồ thực kinh ngạc loại này đại nịch bất đạo nói sẽ từ một cái vương gia trong miệng ra tới tự thiếu lúc trước chính mình cùng hắn ở bên nhau thời điểm liền không nghe hắn làm thiếu hiên bọn họ đều ngồi xuống cùng nhau dùng nữa không cần nô tỳ thiên cầm vừa định từ chối nhưng phó vũ đỉnh cho một cái làm nàng câm miệng ánh mắt nàng cũng không dám xuống chút nữa vương gia nô tỳ là hầu hạ công chúa nô tỳ sao dám cùng công chúa cùng vương gia ngồi cùng bàn dùng nữa thiên cầm không dám nhưng thu đồng lại là sách thanh Nào có vương gia loại này tôn quý thân phận sẽ cho phép hạ nhân cùng hắn ngồi ở cùng nhau ăn cơm nhất định là cái bẫy dở. Lời này ra tới bản thân chính là cái bẫy dở. Không sao, bổn vương vương phi từ trước vẫn luôn là như vậy hành vi. Ngay từ đầu bổn vương cũng cảm thấy vội rào, bất quá nhiều vài lần cảnh tượng như vậy, đảo cũng coi như thượng ấm áp. ấm áp. Nói như vậy từ phó vũ đỉnh trong miệng ra tới, thật đúng là có chút không khỏe. Nhưng chính mình đã từng khi nào cùng hắn cùng nhau ngồi cùng bàn dùng bữa còn làm thiếu hiên cùng thiền cầm bọn họ cùng nhau, này không phải hồ áo sao. Vương gia có lẽ cảm thấy không sao cả, nhưng ở nô tỳ xem ra, loại sự tình này là trăm triệu không thể. Thu đồng tiếp tục cự tuyệt nói. Công chúa, xem ra này nô tỳ ngốc tại bên cạnh ngươi không có giáo hảo. Phó vũ đình không đợi thu đồng nói xong liền đánh gãy nàng, nhìn trầm chầm, chầm tô mặt nói. Tô mặt hơi hơi sửng sốt, hắn này minh bãi chính là nói cho chính mình ta từ trước thói quen, đây là đã bắt đầu ở thử ta sao. Vương gia này nơi nào lời nói, ngài Vương Phi không giống người thường, cũng không đại biểu tất cả mọi người sẽ giống Vương Phi như vậy đối xử tử tế hạ nhân, ít nhất, ta liền không có Vương Phi làm như vậy tận thiện tận mỹ. Tô Mạt cố tình đem chính mình làm thấp đi tới nâng lên hắn Vương Phi, hẳn là sẽ không lộ tẩy đi. Phải không? Một câu lại mang theo một bộ chưa đã thèm tươi cười nhìn chằm chằm Tô Mạc, làm nàng ngồi ở hắn đối diện có chút không an tâm. Bất quá, nếu Vương gia đều mở miệng như vậy, ta đây liền không cho thu đồng cùng ngươi khách khí, rốt cuộc thu đồng còn muốn giúp vương gia một cái đại ân, với lý thượng, là nên được đến vương gia ưu đãi. tô mạt lại thực không khách khí đem thu đồng lôi kéo ngồi ở chính mình bên người, thu đồng ngươi ngồi xuống, nếu vương gia đều như vậy, chúng ta lại chống đẩy đảo có vẻ làm tiêu. thu đồng thấy công chúa đều như vậy, liền tinh chính mình lại không được tự nhiên, cũng muốn ấn công chúa nói đi làm, để tránh cấp công chúa trọng phiền toái. thấy thu đồng ngồi xuống, phó vũ đình không nghĩ lại nhiều cái gì. Sau đó ý bảo thiên cầm cũng ngồi xuống. Thiên cầm đây là lần đầu tiên cùng vương gia ngồi ở cùng nhau dùng nữa nhiều ít có chút không được tự nhiên, nhưng là lại ngại với vương gia cặp kia làm người hoảng sợ ánh mắt, không thể không như đứng đóng lửa, như ngồi đóng than ngồi xuống. Người tới, chia thức ăn. Phó Vũ Đình thấy hai người an phận ngồi xuống, liền mở miệng phân phó nói. Lời nói thật, này đối với thu đồng cùng thiên cầm tới đều là xưa nay chưa từng có đánh ngộ, liền tính là thiên cầm thường xuyên cùng vương phi ngồi ở cùng nhau dùng đỡ. Khá vậy không có làm người hầu hạ bố tài sự tình. Không có việc gì, ta, ta chính mình tới là được. Thu đồng cùng thiên cầm bất an trăm miệng một lời nhắm ngay bị cho các nàng hai bố tài nhân đạo. Biết các nàng không được tự nhiên, Phó Vũ Đình cũng không có lại cái gì, hảo hảo hầu hạ công chúa, nàng chính là buồn vương khách quý. Nghe Phó Vũ Đình nói, tô mạt cảm giác mỗi một câu đều không thể rơi rớt, bởi vì rất có thể hắn ngôn ngữ bấy dập liền ở hắn trong đó một câu chung, nếu là không có ứng đối thích đáng chỉ sợ nay rất khó lại đi ra này đình vương phủ chờ tô mạt thả lỏng lại chuẩn bị dùng bữa thời điểm mới phát hiện chính mình mâm đồ ăn phóng trừ bỏ một chút thái sắc cũng chỉ có rau cần chờ nàng phản ứng lại đây thời điểm mới nhìn đến thức ăn trên bàn sắc cơ hồ mỗi một mâm hoặc nhiều hoặc ít đều có rau cần làm xứng đồ ăn càng quá mức chính là có một mâm thế nhưng là rau cần làm chủ đồ ăn nhìn đầy bàn rau cần tô mạt đột nhiên đã không có một chút muốn ăn vừa mới cầm lấy tới chiếc đũa đều có chậm rãi buông xúc động công chúa đây là làm sao vậy Là thái sắc không hợp khẩu vị sao? Phó Vũ Đình đem tô mạt hành động cùng thần sắc tất cả đều xem ở trong mắt, đôi mắt mang cười nhìn nàng nói. Không, chỉ là không nghĩ tới vương già sẽ như thế thích ăn, rau cần. Tô mạt lời nói thời điểm đều không tự giác dừng một chút. Rau cần à, gần nhất buồn vương nghe xong thái y hề nói, rau cần đối với buồn vương hiện tại thân thể có trợ giúp, cho nên dùng nhiều chút, công chúa là không thích sao. Phó Vũ Đình những câu lời nói đều không rời đi thử tô mạt. Không, cũng không có. Vương ra là có chỗ nào không phải sao. Sao, một hai phải dùng rau cần tới bổ. Bất quá là chút vấn đề, thực bổ là được, cũng là theo lời dặn của bác sĩ. Còn theo lời dặn của bác sĩ, mệt ngươi không biết xấu hổ, ngươi lúc trước thương như vậy trọng, ta như vậy nhắc nhở ngươi, như thế nào không thấy ngươi tay muốn theo lời dặn của bác sĩ đâu. Thế nhưng sẽ mủ. Công chúa ăn nhiều chút. Phó Vũ Đình chính mình cũng thực không khách khí kẹp linh cần bước tô mạt mầm đồ ăn trùng hơn nữa buông chiếc búa. Tựa hồ có muốn nhìn chằm chằm người ăn xong này đó đồ ăn mới động thủ tư thế. Tô mặt nhìn rau cần là có chút ghét bỏ, cảm giác này ăn rau cần còn không bằng làm nàng uống dược. Nhưng phó vũ đình liền như vậy nhìn chằm chằm, cũng không hảo không ăn, gian nan kẹp lên một viên rau cần, làm bộ thực thích gan bộ dáng, cười khổ nuốt đi xuống. Hương vị không tồi. Cuối cùng còn không quên khen một tiếng. Công chúa thích liền hảo. Xem phó vũ đình cười như vậy, tựa hồ đang cười hắn đã xem thấu cái gì giống nhau. Tô mặt đột nhiên cảm thấy chính mình tựa như ở trước mặt hắn diễn kịch người giống nhau, giải trí hắn, lại khổ chính mình. Xem công chúa sức ăn thực, đại khái là buồn vương trong phủ thái sắc không hợp khẩu vị đi. Không, không có việc gì, buồn vương làm tốt công chúa chuẩn bị sau khi ăn xong trái cây. Phó Vũ định xong liền ý bảo người đem trái cây bưng đi lên. Vừa thấy đến kia trái cây, tô mặt cả người đều không tốt, như vậy nhiều trái cây, ngươi tuyển cái gì không hảo thiên tuyển quả xoài. Hắn khẳng định là cô ý. Hắn khẳng định đã biết cái gì, hắn khẳng định ở thử ta. Chương 350 có vấn đề. Trong phủ hiện tại vừa lúc có mới mẻ quả xoài, cũng không biết công chúa có thích hay không. Phó Vũ Đình vẫn như cũ mặt mang vô hại tươi cười nhìn trầm trầm Tô Mạt, chỉ là, này quả xoài tuy mỹ vị, lại không phải mọi người may mắn đều có thể ăn đến. Phải không? Tô Mạt khô khốc cười, không biết nên như thế nào đáp lại. Thật giống như bổn vương vương phi, nàng một chút quả xoài đều ăn không hết, ăn một chút liền cả người dị ứng khó chịu. Nhưng Vương phi nàng thực tham ăn này quả xoài mỹ vị, lại một lần nhịn không được nếm một ngụm, kết quả cả người mọc đầy hồng trần, khó chịu khẩn, chỉ là nàng chưa bao giờ đem nàng quả xoài dị ứng sự tình báo cho bổn vương, cũng là bổn vương trong lúc vô ý phát hiện, từ kia về sau, bổn vương trong phủ liền không còn có quả xoài tồn tại. Phó Vũ Đình như là thực nghiêm túc chuyện xưa giống nhau, nhìn chằm chằm Tô mặt nói, cũng không biết công chúa có thể hay không trùng hợp như vậy, liền đối quả xoài dị ứng đâu. Tô Mạc có điểm giật mình, phải biết rằng tha đoạn bản là sẽ không dễ dàng trước mặt người khác hiển lộ ra tới, chẳng sợ hắn là nàng thâm ái phó vũ đình, nàng cũng chưa bao giờ từng đem chính mình đối quả xoài dị ứng sự báo cho với hắn, nhưng hắn vẫn là thận trọng phát hiện. lúc này không biết là nên cảm động, hay là nên chảy nước mắt. sao, nay vương gia chuẩn bị mỹ vị ta là vô phúc tiêu thụ. tô mạt đạm nhiên cười, sau đó nói, trên đời này đối quả xoài dị ứng người vẫn là rất nhiều, khẳng định cũng không chỉ là ngươi vương phi. cho nên Công chúa cũng là đối quả xoài dị ứng sao. Phó Vũ Đình hơi hơi mỉm cười, sau đó cầm lấy một mảnh quả xoài, thực dụ tha cắn một chút. Tô Mạt có chút nhịn không được nuốt hạ nước miếng, tuy rằng chính mình không thể ăn quả xoài, nhưng quả xoài mùi hương thật là có loại dụ tha bản chất, xem nàng nhịn không được đôi mắt đều thẳng. Công chúa! Thu đồng thanh ở một bên nhắc nhở nói. Tô Mạt ho khan hai tiếng, sau đó mới nói, tuy rằng ta tử đều không thể ăn quả xoài. Chính là có đôi khi nhịn không được muốn ăn thượng mấy khẩu vẫn là có biện pháp. Tô mạc liền không chút khách khí cũng cầm lấy một mảnh quả xoài mị mị ăn lên, kia thỏa mãn bộ dáng tựa như ăn đến cái gì nhân gian mỹ vị giống nhau. Công chúa, không thể. Thu đồng tưởng ngăn trở nàng hành động, còn là đã muộn một bước, lo lắng công chúa ăn quả xoài sẽ khó chịu, cho nên cũng có chút nôn nóng. Thu đồng, không cần lo lắng, người đã quên sao. Có người cho ta dự đâu? Tô mạt hướng nàng hơi hơi mỉm cười. Sau đó từ trong lòng ngực lấy ra một cái bình sứ tới. Con Hảo, vì phòng ngựa chính mình nhịn không được muốn ăn quả xoài, liền làm chút phòng dị ứng dược tùy thân mang theo. ngươi lo lắng ta mặt khác đổ vật dị ứng mà ngươi lại không ở ta bên người, cho nên cho ta chuẩn bị phòng dị ứng dược. Tô mặt đem dược làm cho phó Vũ Đình mặt ăn đi xuống. Thu đồng treo tâm lúc này mới chậm rãi bông, công chúa thật sự quá làm bậy, làm việc phía trước cũng không cùng chính mình chào hỏi một cái tổng làm chính mình tâm hoảng hoảng. Nga, đối... Nô tỳ dưới tình thế cấp bách đều đã quên. Thu đồng vội vàng giải thích nói. Không có việc gì, ta uống thuốc xong tạm thời sẽ không dị ứng, cho nên, có thể yên tâm lớn mặt ăn. Tô Mạt như vậy, liền chuẩn bị lại ăn mấy khối quả xoài, nhưng vương ra lại nhanh tay đem quả xoài lấy ra, sau đó ý bảo người đoan đi. Tô mặt thấy chính mình thích ăn đồ vật thật vất vả có thể ăn, thế nhưng liền như vậy làm cho chính mình mặt bị người mang đi, bất mát nói, vương ra đây là luyến tiếp sao. Nếu dị ứng, liền không cần ăn nhiều. Nếm điểm hương vị là được. Phó Vũ Đình một bộ quan tâm nữ khí, lại có chút lo lắng nàng vừa mới ăn quả xoài có thể hay không làm nàng cảm thấy khó chịu. Tô Mạt có chút mất mát, nhưng cũng không hảo cùng hắn bởi vì quả xoài sự tình tranh luận, miễn cho không tâm lậu miệng. Vương gia, canh giờ này cũng không còn sớm, chúng ta rốt cuộc khi nào cấp vương thượng bắt mạch? Tô Mạt nói sang chuyện khác nói. Không đợi, chờ bổn vương an bài hảo là được, đến lúc đó khiến cho Thu Đồng tùy bổn vương rời đi, ngươi liền ở trong phủ nghỉ ngơi. Không được. Cơ hồ là phó vũ đỉnh vừa dứt lời, tô mạt liền phủ định nói. Nhưng nàng kích động bộ dáng xem ở phó vũ đỉnh trong mắt lại là cảm thấy vừa buồn cười lại thú vị. Tô mạt biết chính mình kích động quá mức, cho nên có chút xấu hổ ho khan một tiếng. Ta ý tứ là thu đồng sẽ không một người tùy ngươi rời đi, ngươi cần thiết mang lên ta. Vì sao? Bổn vương thỉnh ngươi đến trong phủ tới, chính là vì giấu người thay mắt. Nếu là liền ngươi đều cùng bổn vương cùng rời đi, người có tâm nếu là tra khởi, bổn vương dẫn người cấp vương thượng bắt mạch sự tình chẳng phải là thực mau đã bị người biết phó vũ đỉnh tựa hồ có chút khó xử giải thích kia cũng không được tô mạt một ngụm cự tuyệt huống hồ ta tin tưởng vương gia không có làm không thành sự liền điểm này giấu người thay mắt sự đối vương gia tới bất quá một cọc sự chỉ là không biết công chúa vì sao nhất định phải cùng buồn vương cùng đi chẳng lẽ là lo lắng buồn vương sẽ khi dễ ngươi tỷ nữ kia đảo không phải chỉ là ta hiện tại cũng ở cùng thu đồng học tập y li thuật Bất luận cái gì có thể học tập cùng đáng giá tham khảo cơ hội ta đều sẽ không bỏ qua. Tô Mạt sứt xẻo giải thích. Nếu công chúa đem lời nói nói cái này phân thượng, buồn vương tự nhiên cũng không có không đáp ứng đạo lý. Phó Vũ Đình đáp lại, thật giống như đã sớm dự đoán được Tô Mạt sẽ yêu cầu cùng chính mình cùng đi giống nhau, liền chờ Tô Mạt mở miệng như vậy. Mà Tô Mạt lại ngây ngốc cho rằng chính mình cuối cùng qua một quan, còn một bộ không có việc gì ánh mắt nhìn Thu Đồng liếc mắt một cái. Thu Đồng bất an tâm Ở vương gia đáp ứng mang công chúa cùng tiến đến thời điểm cũng đi theo thả xuống dưới. Đi thôi. Phó Vũ Đình liền đứng dậy. Đi chỗ nào? Thay quần áo. a Phó Vũ Đình thấy công chúa một bộ kinh ngạc, tựa hầu nghĩ nhiều bộ dáng, liền mở miệng nói, chẳng lẽ công chúa tưởng lấy công chúa thân phận cùng bộ dạng cùng buồn vương tiến cung sao? Tiến cung. Chẳng lẽ không phải ngươi trộm đem vương thượng mang ra cung sao? Tô mặt lo chính mình cho rằng, phó Vũ Đình cho nàng một cái thật sự ánh mắt Vương thượng lại như vậy dễ dàng có thể mang ra cung sao. Tô mặt lúc này mới siềm siềm cười, chính là, còn thỉnh vương ra dẫn đường. Nhìn biểu tình ngây ngốc công chúa, Phó Vũ Đình không lý do tâm tình rất tốt, đột nhiên cảm thấy nhìn đến nàng tựa hồ cũng không như vậy không song cảm xúc, đặc biệt là chờ bổn vương xác định phòng đoàn sau. Lần này tiến cung, tô mặt cùng thu đồng này đây vương ra thị vệ thân phận cùng tiến đến, chỉ là, tô Mạt mặt còn không thể làm người nhìn đến, mà hắn hiện tại làm thị vệ giả dạng khẳng định là không thể mang khăn che mặt. Phó Vũ Đình lại rất chi kỷ làm thiên cầm vì các nàng chuẩn bị chính là cái loại này có thể đem nửa khuôn mặt che đậy lên thị vệ trang, cho nên cũng thực tốt giải quyết vấn đề này. Chờ hai người đổi hảo quần áo xuất hiện ở Phó Vũ Đình trước mặt thời điểm, Phó Vũ Đình đôi mắt nhìn chầm chầm vào tô mặt, làm tô mặt thực không được tự nhiên. Lần đầu tiên xuyên loại này quần áo, có chút không được tự nhiên. Tô mạn bị hắn xem có chút ngượng ngùng bất an. Phải không? Thật là lần đầu tiên, Nam Nhi giả dạng sao? Phó Vũ Đình nói làm người không thể không nhiều làm tự hỏi. Nhưng tô mặt chỉ là hơi hơi mỉm cười, đem chuyện này liền như vậy mang qua đi. Đêm khuya vương cung phòng giữ vẫn như cũ nghiêm ngặt, mơ hồ có thể thấy được tuần tra thị vệ so nàng vừa tới vương cung khi tựa hồ nhiều gấp đôi, này đột nhiên nhiều ra tới người làm tô mặt đều không tự giác có chút khẩn trương. Này vương cung thủ vệ khi nào như thế nghiêm ngặt, là đã xảy ra chuyện gì sao? Tô mặt không tự giác mở miệng hỏi. Không phải ngươi hoài nghĩ huệ phi thân phận sao? Chẳng lẽ bổn vương liền không nên làm điểm cái gì phòng bị nàng một chút? Phó Vũ Đình nôn ngữ nhẹ nhàng, tự hồ ở phòng bị sự, cũng không phải là làm phòng bị thái độ. Ta, ngươi liền như vậy tin tưởng. Là tin tưởng không nghi ngờ. Phó Vũ Đình trả lời làm tô mặt hơi hơi sướng sốt, nàng là thật sự không nghĩ tới Phó Vũ Đình sẽ ở ngay lúc này đột nhiên mở miệng như vậy, nhưng thật ra làm người có chút trở tay không kịp. Cho nên, ở nhìn đến Phó Vũ Đình ánh mắt nhìn chầm chằm vào chính mình thời điểm, không tự giác tâm hoảng. Sau đó liền nói, ngươi sẽ không sợ ta lừa ngươi, hoặc là lợi dụng ngươi diệt trừ ninh quốc công chúa sao. Ngươi sẽ không. Phó Vũ Đình kiên định lại khẳng định đáp lại, làm tô mạc thật sự không có cách nào lại cái gì, nàng lo lắng lại đi xuống, sẽ chịu không nổi hắn ngôn ngự công kích. Liền ở phía trước, thực mau liền đến. Phó Vũ Đình thấy tô mạc không có xem chính mình, cũng không nhiều lắm, chỉ là mở miệng nói. Tô mạc nhớ rõ cái kia phương hướng hẳn là không phải đi vương thượng nghỉ ngơi tẩm cung hoặc là ngự thư phòng. Nhưng là lại không hảo một bộ thực hiểu biết bộ dáng mở miệng hỏi, cho nên liền theo sát hắn, nhìn xem rốt cuộc sẽ mang chúng ta đi chỗ nào. Một gian đơn giản tầm cung, tựa hồ thật lâu đều không có người cư trú, đẩy cửa ra kia một chút kia, trừ bỏ vương thượng bên người trần công công, chính là một bộ không kiên nhẫn chờ đợi vương thượng, tựa hồ đối với ngốc tại nơi này thực bực bội. Như thế nào hiện tại mới đến, không phải ngươi ở chỗ này chờ buồn vương sao? Vì sao làm bổn vương chờ ngươi lâu như vậy? Phó Vũ Đình vừa tiến đến đã bị vương thượng đổ hập xuống trách cứ một đốn. Nhi thần đến ăn bài, chẳng lẽ phụ vương muốn cho ngài thân thể không khỏe tin tức truyền khắp toàn bộ viêm thành sao? Phó vũ đình nhưng thật ra một bộ man không thèm để ý bộ dáng. Sau đó nói tiếp, này đó là nhi thần mang đến đại phu. Vương thượng ánh mắt sắc bén ở tô mạt cùng thu đồng chi gian nhìn thoáng qua, sau đó bất mãn nói, liền các nàng, các nàng thực lực ngươi biết không? Bối cảnh ngươi lại biết không? Tùy tiện mang cá nhân tới cấp bổn vương xem bệnh chính là ngươi tâm cẩn thận. Nàng la bổn vương đáng giá tin cậy người. Phó Vũ Đình một câu, đem vương thượng mặt sau còn muốn làm nghi hoặc lời nói toàn bộ lấp kín. Hắn biết phó Vũ Đình tính tình, dễ dàng không tin người, cho nên có thể bị hắn mang theo trên người người nhất định không phải giống nhau giao tình. Tính, con thất thần làm cái gì? Còn không chạy nhanh lại đây cho bổn vương nhìn một cái. Vương thượng thái độ thực bất hữu thiện nói. Nhưng vương thượng thái độ hiện tại cùng tô mặt từ trước hiểu biết vương thượng hoàn toàn không giống nhau, quả thực khác nhau như hai người. Từ trước Vương Thượng mặc kệ phát sinh chuyện gì, đều sẽ không dễ dàng dùng bạo nổ ngôn ngữ cùng tiếng người, cho dù là lúc trước Thái Hậu bệnh nặng, Vương Thượng đều chưa từng những câu như vậy tức giận. Điểm này nhưng thật ra làm Tô Mạt cảm thấy khả nghi. Hiện tại, ngươi đại khái biết phụ Vương rốt cuộc có gì vấn đề đi. Phó Vũ Đình thấy Tô Mạt mày hơi ninh, ra tiếng nói. Tô Mạt vừa mới chuẩn bị gật đầu, sau đó như là đột nhiên bừng tỉnh giống nhau nhìn Phó Vũ Đình, chạy nhanh nói, cụ thể tình huống còn phải. Đến Thu Đồng xem qua lúc sau mới biết được. Thật là lúc nào cũng đều phải đề phòng Phó Vũ Đình a Hắn tùy thời đều có thể toát ra một câu không đau không ngứa nói tới bộ ngươi nói. Hắn rốt cuộc là cố ý. Vẫn là thật sự đối ta thân phận hoài nghi đã tới rồi tin tưởng không nghi ngờ nông nỗi. Vương ra, Thu Đồng cho người ta bắt mạch thời điểm không mừng có người ở bên cạnh. Như vậy sẽ ảnh hưởng nàng chuẩn bệnh kết quả. Tô Mạt tưởng nhanh lên nhìn xem Vương Thượng rốt cuộc là làm sao vậy. Liền vội đem Phó Vũ Đình đuổi ra đi. Lần này Phó Vũ Đình nhưng thật ra không có hỏi nhiều cái gì, mà là mang theo Trần Công Công cùng Vương Thượng một tiếng liền lui ra ngoài. Vương Thượng ít nói nhảm, nhanh lên Trần trị, Vương Thượng bất mãn nhìn chằm chằm Tô mạc Bổn Vương nói cho các ngươi, nếu là các ngươi nắm cơ hội làm ăn cơ đối Bổn Vương bất lợi, vậy đừng nghĩ tồn tại rời đi này thấy nhà ở, đừng tưởng rằng có Đình nhi tín nhiệm ngươi, Bổn Vương liền sẽ không hoài nghi ngươi. Vương Thượng yên tâm, nếu là chúng ta tồn không tốt tâm tư, chỉ sợ Vương Thượng vừa mới nói liền không cơ hội ra tới. Tô mặt thực không khách khi nói, lời nói thật, đối với hiện tại vương thượng lời nói thái độ, thật sự có chút không nghĩ tiếp thu. Người làm càn. Quả nhiên, tô mạc một câu làm vương thượng tức giận giá trị trực tiếp đạt tới đỉnh điểm, nháy mắt bạo nộ quát. Vương thượng, nếu là ngài không nghĩ vương gia tiếp tục lo lắng ngài an nguy, ta phải cho ngài bắt mạch. Tô Mạt ngồi ở vương thượng đối diện, mặt vô biểu tình đối vương thượng nói. Không biết là tô Mạt nào một câu, cũng không chừng hắn trong lòng là không nghĩ phó vũ đình lo lắng. Cho nên rất thống khoái liền đáp ứng rồi Tô mạt lấy ra cánh tay, chỉ là nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng vẫn như cũ không quá thân thiện. Tô mạt trực tiếp đem hắn ánh mắt xem nhẹ rớt, sau đó bắt đầu nghiêm túc thế vương thượng bắt mạch. Ngay từ đầu sắc thật nhìn không ra tới có cái gì không thích hợp, nhưng là có trong nháy mắt kia. Sắc thực chính là trong nháy mắt kia liền cảm giác được không thích hợp, sau đó Tô mạt mày không tự giác khẩn ninh, tựa hồ có loại không tốt cảm giác. Như thế nào? Đem lâu như vậy mạch, ngươi nhưng thật ra xem Rốt cuộc là chuyện như thế nào Không có gì bản lĩnh liền không cần ở chỗ này hướng đầu to Nhìn không ra tới liền nhân lúc còn sớm cho buồn vương rời đi Vương thượng bất mãn tiếp tục kêu gào Tô mạc như là có thể tự động che chắn rất vương thượng nói giống nhau Tiếp tục nghiêm túc bắt mạch Cũng không biết vương thượng ở một bên bất mãn bao lâu Tô mạc chính là không chút sức mẻ Thu đồng thật sự nhìn không được Lúc này mới cung kính đối vương thượng nói Còn thỉnh vương thượng tạm thời đừng nóng nảy Đại phu bắt mạch đều yêu cầu an tính hoàn cảnh chỉ có như vậy mới có thể đem càng chuẩn xác phát hiện vấn đề. Nàng chính là không có thực lực này. Hảo Tô Mạt biết Vương Thượng mặt sau cũng không ra cái gì dễ nghe lời nói chỉ là này bắt mạch kết quả vẫn là trước không cần nói cho hắn, trước nói cho Phó Vũ Đình Hảo. Ngươi nhưng thật ra bổn Vương rốt cuộc là như thế nào? Vương Thượng bất mãn nhìn chầm chầm nàng nói. Vương Thượng không cảm thấy chính mình gần nhất cảm xúc thực dễ dàng không chịu khống chế sao. Ngươi vô nghĩa bổn Vương nếu là không phát hiện Nơi nào có ngươi xuất hiện ở buồn vương trước mặt cơ hội? Vương thượng bất mạng nói, ngươi nhưng thật ra, buồn vương rốt cuộc là làm sao vậy? Vương thượng gần nhất có phải hay không thực khó nuốt, tầm khó an, đêm khuya thường xuyên nằm mơ, tỉnh lại lại rất mệt mỏi. Ngươi, ngươi lại như thế nào biết được? Vương thượng kinh ngạc nhìn chầm chầm nắng hỏi. Rất đơn giản, bởi vì, ta là đại phu. Vậy ngươi nhưng thật ra, buồn vương này rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Không sao. Bất quá là nghỉ ngơi không hảo tạo thành thân thể kích thích tố biến hóa, ta trước giúp ngài khai trương phương thuốc, ít nhất có thể làm ngài nghỉ ngơi hảo. Tô mạt liền để bút viết một chương phương thuốc, sau đó giao cho thu đồng, liền đối với cửa hô một tiếng. Vương ra có thể vào được. Phụ vương rốt cuộc như thế nào? Phó vũ đình có chút khẩn trương hỏi. Phương thuốc đã khai, mặt khác, thu đồng trở về lại. Tô mạt ngó vương thượng liếc mắt một cái, sau đó nói. chương 351 cùng ta đấu. Phụ Vương rốt cuộc là tình huống như thế nào? Phó Vũ Đình căn bản đợi không được hồi phủ biết được kết quả, cho nên ở nửa đường thượng thời điểm liền mở miệng hỏi. Chỉ là hắn như là biết cái gì giống nhau, không phải đi hỏi thu đồng, mà là trực tiếp hỏi Tô Mạc. Tô Mạc có lẽ là tưởng quá đầu nhập, cho nên cũng không có bận tâm đến điểm này, cho nên liền mở miệng nói, này, không tốt lắm. Thực khó giải quyết. Tô Mạc nói làm Phó Vũ Đình lý giải chính là, Vương Thượng bệnh trạng không tốt lắm. Liền thái ý cùng thiếu hiên đều nhìn không ra tới. Có điểm. Tô mạt buột miệng tốt ra. Vương gia vừa mới chuẩn bị lại hỏi nhiều một câu, liền nghe được một cái làm người phiền chán thanh âm vang lên. Vương gia. Huệ phi đi tới khi, đại thật xa liền nhìn đến phó vũ đình, cho nên hoảng loạn sửa sang lại một chút dung nhan liền hừng hực tới rồi. Vương gia là vừa xem qua vương thượng sao. Huệ phi biết rõ cố hỏi nói. Phó vũ đình chỉ nhìn nàng một cái, sau đó khẽ gật đầu, xem như đáp lại nàng lời nói liền tính toán mang theo tô mặt cùng thu đồng rời đi. Ai, Vương gia, Huệ Phi không cam lòng chính mình thật vất vả mới nhìn thoáng qua Vương gia cứ như vậy rời đi, cho nên chạy nhanh hô, Vương gia dừng bước. Phó Vũ Đình có chút không kiên nhẫn nhìn cái này che ở chính mình trước mặt người, Huệ Phi là tới hầu hạ phụ Vương, kia liền chạy nhanh đi, đừng làm cho phụ Vương chờ lâu rồi. Huệ Phi ánh mắt ám trầm một chút, hiện giờ nhất để ý chính là Vương gia làm cho chính mình mặt hầu hạ Vương thượng sự. Rõ ràng lấy nàng hiện tại thân phận có thể xứng đôi vương thượng, nếu không phải chủ nhân như vậy trêu cho ta, ta cũng không đến mức rơi xuống như vậy nông nỗi. Vương gia, ta muốn chính là về vương thượng sự tình. Vương gia xác định không muốn biết sao? Huệ Phi một bộ thực thần bí bộ dáng, sau đó chờ mong Phó Vũ Đình dùng chờ mong ánh mắt xem chính mình. Nhưng kết quả lại làm nàng thất vọng rồi, Phó Vũ Đình chẳng những không chờ mong nhìn nàng, còn vẻ mặt phiền chán bộ dáng, tựa hồ thực suốt ruột chạy nhanh rời đi. Huệ Phi nếu là không chuyện khác, Bùn Vương liền trước rời đi. Phó Vũ Đình căn bản là không đem nàng lời nói để ở trong lòng, phụ Vương thân thể không tốt, đều là bái nàng ban tặng. còn đến nỗi làm nàng ở chính mình trước mặt khoe mẽ sao. Ta, Huệ Phi thấy Vương ra căn bản là không cho nàng lời nói cơ hội, liền như vậy rời đi, trong lòng buồn bực tại chỗ thẳng dầm chân, ta gương mặt này còn chưa đủ hấp dẫn hắn sao. Cũng không biết Phó Vũ Đình hiện tại là cái gì ý tưởng, tóm lại chính là cảm thấy chẳng sợ Huệ Phi mặt cùng mặt nhi giống nhau. Nhưng nhìn nàng đều có loại làm người nhịn không được chán ghét cùng bực bội sinh ra. Tuy rằng không cam lòng, nhưng Huệ Phi vẫn là điều chỉnh tốt tâm tình, chuẩn bị đi gặp Vương Thượng. Nghĩ này Vương gia chính mình hấp dẫn không được, không phải còn có Vương Thượng sao. Đến lúc đó chỉ cần mê đảo Vương Thượng, còn sợ Vương gia dám không thèm nhìn chính mình liếc mắt một cái. Nghĩ như vậy, cũng coi như là có cái hy vọng, ngay cả đi gặp Vương Thượng bước chân đều có chút nhẹ nhàng. Tô mạt đem phó Vũ đỉnh vừa mới đối Huệ Phi hành động đều xem ở trong mắt. Bất quá này khác nhau thật đúng là đại A. Nếu không phải chính mình lúc trước tận mắt nhìn thấy đến hắn ở nhìn đến Huệ Phi vào thành thời điểm, ánh mắt kia mơ hồ, cực kỳ nhu tình bộ dáng, căn bản là không thể tin được hiện giờ lại đối kia cùng tha thái độ thế nhưng khác nhau như hai người. Vì thế một loại tò mò tâm quay phá, lại mở miệng hỏi, theo ta được biết, này Huệ Phi cùng Vương gia Vương Phi lớn lên là giống nhau như lúc, Vương gia hiện giờ nhìn đến nàng đều không có cái gì cảm xúc sao. Yêu cầu gì cảm xúc? Phó Vũ Đình cơ hồ là không hề nghĩ ngợi. Đương nhiên là, đương nhiên là. Tô mặt lập tức thế nhưng không biết nên cái gì. Đúng vậy, hắn yêu cầu cảm xúc cái gì, cảm xúc hắn mất đi Vương Phi lại sống đến giờ. Không đúng a? ta không phải hảo hảo ở chỗ này sao. Phó Vũ Đình đột nhiên dừng lại bước chân, làm còn không có tới kịp phản ứng lại đây Tô mặt vừa lúc đụng vào trong lòng nước hắn. Vương ra, như thế nào đột nhiên dừng. Người đối bổn Vương thấy Huệ Phi cảm xúc thực cảm thấy hương thú. Phó Vũ Đình nhìn chầm chầm tô Mạt, tựa hồ muốn đem nàng nhìn thấu giống nhau. Không, cũng không có, chỉ là tò mò, một chút tò mò mà thôi, bất quá vương Gian nếu không có cảm xúc, kia liền tính, ta bất quá là thuận miệng hỏi một chút. Tô Mạt hơi hơi mỉm cười, tỏ vẻ cái này để tài đã qua đi, không cần thiết lại. Mặt nhi vẫn luôn đều ở buồn vương trong lòng, liền tính huệ phi cùng mặt nhi có đồng dạng gương mặt, không phải cùng người liền nhập không được buồn vương mắt. Có ý tứ gì, hắn lời này. Hình như là cùng chính mình giải thích giống nhau, chẳng lẽ là chính mình ảo giác. Tô mặt vẻ mặt ngây thơ nhìn Phó Vũ Đình, nhưng lúc này Phó Vũ Đình ánh mắt đã sớm biến mềm mại, xem chính mình ánh mắt cũng càng ngày càng lưu tình, tựa hồ có rất nhiều tưởng nói giống nhau. Cái kia, vương ra, chúng ta vẫn là chạy nhanh trở về vương thượng sự tình đi. Tô mặt chạy nhanh đừng nhìn đôi mắt, nhìn về phía một bên, hơi hơi mỉm cười nói. Hảo! Vốn tưởng rằng dọc theo đường đi hai người không hề lời nói, liền không có gì sự tình phát sinh. An an phận phận đến vương phủ chạy nhanh cùng hắn đem vương thượng tình huống công đạo một chút, chính là không như mong muốn, ở vương cung tổng hội đụng tới một ít không thể đụng vào đến, cũng không nên đụng tới người. Hoàng thúc, đã trễ thế này, ngại như thế nào còn ở trong cung? Nhìn một cái, này phó kỳ huyên nói thật đúng là đủ thiếu tấu, này vương cung chẳng lẽ phó vũ đình là có thể ngốc sao? Chẳng lẽ liền hắn ở vương cung trụ có thể đem khuya đi ra ngoài, vương ra vương phủ ở ngoài cung liền không tiện ở trong cung nhiều làm lưu lại sao Ấn. Phó Vũ Đình đơn giản đáp lại hắn một chữ, sau đó chuẩn bị mang theo tô mặt rời đi, nhưng phó kỳ huyên nơi nào làm, thật vất vả nhìn thấy Hoàng Thúc, nên vẫn là đến một tiếng A. Hoàng Thúc, ngài chờ một chút, đừng nóng vội đi à, phó kỳ huyên chạy nhanh ngăn lại phó kỳ huyên lộ, một bộ lao phu tử bộ dáng chuẩn bị giao nói, Hoàng Thúc, ta nhưng nghe ngài gần nhất cùng cái kia Việt quốc công chúa đi rất gần, hơn nữa càng quá mức chính là, ngài nay như thế nào đem kia Việt quốc công chúa thỉnh đến ngài trong phủ đâu. Nàng chỉ là ta chiêu quốc khách nhân, muốn khoản đãi, kia cũng là đưa tới vương cung tới khoản đãi, nào có làm ngài đơn độc chiêu đãi nàng đạo lý, này, này chuyện quan trọng chuyển ra đi, cũng không phải hảo đi, người khác sẽ hiểu lầm. Sẽ hiểu lầm cái gì? Phó Vũ Đình mắt lạnh nhìn hắn. Đương nhiên là hiểu lầm ngài cùng Việt quốc công chúa chuẩn bị hòa thân sự, dù sao việc này ta là trăm triệu sẽ không đáp ứng, ngài hiện tại phải làm, chính là trực tiếp đem Việt quốc công chúa làm trò sở hưu tha mặt cấp đuổi ra vương phủ, nói như vậy. Nói như vậy liền thế nào, buồn vương sự khi nào yêu cầu ngươi tới xem bảo. Phó Vũ Đình thanh âm thực lãnh, buồn vương liền tính cùng Việt Quốc công chúa hòa thân ngươi lại có thể như thế nào. Ngươi, thật không nghĩ tới ngươi thật tồn như vậy tâm tư, hoàng thúc, ta thực không vui, cũng thực không thích như vậy ngươi, làm như vậy có vẻ ngươi quá bạt tình. Cho nên đâu? Cho nên, cho nên ngài nếu thật khăng khăng muốn cùng Việt Quốc công chúa hòa thân, ta, ta liền cùng hoàng tổ phụ, ta muốn nên thú Việt Quốc công chúa, không cho ngài cơ hội như vậy. Phó Kỳ Huyên một bộ giận dỗi bộ dáng căm tức nhìn nói, nhưng Phó Vũ Đình liền tính không lời nói, chỉ là ở khí thế thượng liền đủ để cho Phó Kỳ Huyên không dám ngẩng đầu con mắt xem hắn, chỉ có thể tâm cẩn thận cùng Hoàng Thúc bảo trì an toàn khoảng cách. Hoàng Thúc, ta, ta sẽ tới làm được, ngài, ngươi nhưng ngàn vạn đừng ép ta. Phó Kỳ Huyên rõ ràng đã ở vào như thế, còn không quên uy hiếp Phó Vũ Đình. Phó Vũ Đình uy hiếp hướng hắn đến gần một bước, Phó Kỳ Huyên liền sợ hãi chạy nhanh chạy ra, chỉ là vừa chạy vừa, Hoàng Thúc. Ta đến làm được. Tô Mạt cơ hồ là một chút cũng không ngoài ý muốn trường hợp như vậy, Phó Kỳ liền có bao nhiêu sợ Phó Vũ Đình, kia chỉ sợ cũng như là sinh ra đã có sẵn bản tính giống nhau. Nghĩ đến đây, Tô Mạt nhịn không được cười một chút. Cười cái gì? Phó Vũ Đình rất dễ dàng liền cảm thấy được nàng biểu tình, cho nên hỏi. Không có gì, chỉ là nhìn đến hoàng tử như vậy chật vật bộ dáng, nghĩ đến nhất định rất sợ vương gia. Ngươi cảm thấy đâu? Ta. Ta lại không hiểu biết các ngươi Như thế nào sẽ biết đâu? Bất quá, vừa mới hình ảnh thật đúng là làm ta trường kiến thức. Tô mặt hơi hơi mỉm cười, Tổng cảm thấy Phó Vũ Đình không phải dễ dàng như vậy vừa hỏi người. Phải không? Phó Vũ Đình thái độ thực mềm nhẹ, chỉ là nhìn Tô mạt ánh mắt có chút rất kỳ quái nhân tố ở. Nay bị Phó Vũ Đình này không thể hiểu được thái độ làm cho thần kinh hề hề một, Tổng cảm thấy chính mình có phải hay không nơi nào lộ ra dấu vết bị phú Phó Vũ Đình phát hiện cái gì. Một loại bất an tâm cũng đi theo càng ngày càng dày đặc Đi thôi. Phó Vũ Đình nhìn chầm chầm tô mặt nhìn trong chốc lát, sau đó mới thay đổi thành trạng thái bình thường, bắt đầu hướng phía trước đi. Tô mặt lại vẻ mặt tâm tư bộ dáng, làm một bên thu đồng đều đi theo khẩn trương lên. Vừa mới vương ra nói xác thật có chút ý vị không rõ, chỉ sợ đều là chút thử công chúa nói. Cũng không biết công chúa còn hài lòng hay không được chính mình thân phận. Vương thượng, thân tiếp tới. Huệ Phi vừa thấy đến vương thượng liền thanh thanh kiều nu. Người đã đến rồi, thật sự là quá tốt nhưng làm buồn vương chờ chạy nhanh ngồi lại đây tiên tử a thật là vừa thấy đến ái phi liền tâm tình sung sướng a vương thượng tiến lên một phen ôm huệ phi thân mật nói vương thượng huệ phi hờn dỗi dùng tay đấm đánh một chút vương thượng ngược một bộ thẹn thùng bộ dáng buồn vương hiện tại hận không thể lúc nào cũng đem ngươi đặt ở bên người chỉ cần có ngươi ở buồn văn một tâm tình liền sẽ thực hảo vương thượng nếu là thích thần thiếp tự nhiên cũng là hy vọng lúc nào cũng làm bạn ở vương thượng bên người chỉ là vương thượng công vụ bận rộn thần thiếp vạn không dám tùy ý quấy rầy Không quấy rầy, không quấy rầy, chỉ có ngươi sẽ không quấy rầy bổn vương. Vương thượng, vương hậu nương nương cầu kiến. Trần công công đứng ở ngoài cửa mở miệng nói. Vương hậu, nàng tới làm cái gì, không thấy. Vương thượng vừa nghe vương hậu, liền tâm tình không tốt tức giận quát. Vương hậu liền đứng ở cửa, cho nên đối với vương thượng nói nghe rõ ràng, mày không tự giác khẩn ninh. Này, vương hậu nương nương, Huệ Phi nương nương ở bên trong đâu, ngài xem, ngươi vẫn là đi về trước đi. Trần Công Công biết vương hậu nghe được lời này không vui, nhưng vì không cho vương thượng đem lớn hơn nữa lửa giận phát ở vương hậu trên người, chỉ có thể khuyên đủ. Không sao. Theo vương hậu thanh em rơi xuống, liền nghe được Huệ Phi ở bên trong nói. Vương thượng, thần thiếp biết ngài thực sủng ái thần thiếp, nhưng vương hậu dù sao cũng là vương hậu, ngài vì thần thiếp không thấy vương hậu, sẽ làm vương hậu không vui, thần thiếp trăm triệu không dám làm làm vương hậu không vui sự, bằng không, thần thiếp vẫn là đi trước rời đi hảo, cũng miễn cho vì thần thiếp. Bị thương vương thượng cùng vương hậu hòa khí, huệ phi một bộ chi tâm bộ dáng ôn nhu nói, bổn cung còn không cần ngươi tới thế bổn cung lời nói. Vương hậu có chút tức giận đẩy cửa ra trực tiếp đi đến, làm càn, ai làm ngươi trực tiếp tiến vào. Vương thượng tức giận quát, gặp qua vương thượng, vương hậu nhìn thấy vương thượng vẫn như cũ là một bộ nhu hòa bộ dáng, nhưng lại nhìn về phía huệ phi thời điểm liền không như vậy thân thiện, chính là cái này tai họa, nếu không phải nàng, vương thượng sẽ không dùng loại thái độ này đối chính mình. Vương hậu, ngươi thật to gan, cũng dám không trải qua buồn vương thông truyền trực tiếp xâm nhập, ngươi cũng biết tội. Vương thượng mắt lạnh nhìn nàng nói. Vương thượng đôi mắt thực lãnh, là vương hậu cùng vương thượng lâu như vậy tới nay chưa bao giờ gặp qua ánh mắt, vương hậu nhìn thoáng qua đều cảm thấy trong lòng khó chịu. Vương thượng, ngài cũng không từng dùng loại thái độ này đối diện thân thiếp, hiện giờ thế nhưng vì như vậy một nữ nhân. Làm càn, ngươi thân là vương hậu, loại chuyện này là ngươi nên sao? Buồn vương thế nhưng cũng không biết vương hậu lòng dạ thế nhưng như thế hẹp hỏi, liền buồn vương hậu phi đều dung không dưới, hiện giờ càng là tổn hại buồn vương phân phó tự mình xâm nhập, là buồn vương ngày xưa đối với ngươi thật tốt quá sao. Vương thượng tức giận, một chút cũng không cảm thấy chính mình dùng như vậy loại ngữ khí cùng vương hậu lời nói có cái gì không ổn. Ngươi tới, đem vương hậu cấm túc nàng cung điện, nếu là không buồn vương phân phó, không được bước ra nửa bước. Vương thượng thập phần không khách khí tức giận phân phó nói. Vương thượng. Ngài sao lại có thể như vậy đối thần thiếp? Vương hậu thế nhưng nhịn không được khóc ra tới, từ cùng vương thượng ở bên nhau sau, chưa bao giờ thấy vương thượng như thế lạnh lùng sắc bén đối diện chính mình. Dẫn đi, buồn vương liếc mắt một cái đều không nghĩ lại nhìn đến nàng. Vương thượng thập phần ghét bỏ làm người chạy nhanh đem vương hậu mang đi. Trần Công Công cuốn quýt chạy vào, sau đó mang theo người chạy nhanh trước đem vương hậu Trấn An đi ra ngoài. Vương thượng, ngài vì thần thiếp như thế đối đại vương hậu, thần thiếp lo lắng về sau vương hậu nàng. Vương hậu người còn không có hoàn toàn rời đi, Huệ phi lại một bộ nhu nhược bộ dáng ngã vào vương thượng trong lòng được nói: "Hừ, giống nàng như vậy đố phụ, buồn vương một khắc đều không nghĩ lại nhìn đến." Vương thượng lời nói bộ dáng quả thực ghét bỏ đến không được. Vương hậu nghe được vương thượng lời này, cơ hồ là vô lực ngã xuống, còn hảo bị hạ nhân tay mắt lênh lẹ đỡ lấy, chỉ là đỡ vương hậu người, lại đỡ không xong vương hậu chịu tiệm tâm. Trần công công chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Hiện giờ vương thượng chính ở vào cảm xúc trạng thái hạ. Vương hậu cố tình ở ngay lúc này đi đụng vào vương thượng nhất không thích điểm, hiện giờ được đến trừng phạt cũng là... Ai? Ngay cả trần công công như vậy hạ nhân đều nhịn không được vì vương hậu cùng vương thượng thở dài một tiếng. Nhưng Huệ Phi lại vẻ mặt vừa lòng nhìn bị như vậy mang đi thương tâm muốn chết vương hậu. Hừ, tiêu ngươi cùng ta đấu, hiện tại vương thượng đã hoàn toàn thuộc về ta một người, xem ngươi về sau còn dám ở trước mặt ta như thế nào lấy vương hậu chi tư tự xử. Huệ Phi đặc ý biểu tình căn bản là không bị vương thượng phát hiện. Cho nên vương thượng ở vương hậu rời đi sau, thực vừa lòng ôm Huệ Phi, tâm tình cũng đi theo hảo không ít. Nếu không phải nàng tới mất hứng, buồn vương vừa mới cũng không đến mức sẽ tức giận, không có dọa đến ái Phi đi. Vương thượng ôn nhu nói. Không có, vương thượng làm hết thảy đều là bởi vì thần thiếp, thần thiếp thật cảm thấy hổ thẹn. Ngươi nha, chính là thiện tâm, không có việc gì, hết thảy đều là buồn vương làm. Huệ Phi lúc này mới vừa lòng dựa vào trong lòng ngực hắn, vừa lòng cười. Hiện tại, Có thể phụ vương bệnh tình sao? Vừa đến trong phủ, Phó Vũ Đình vẫn là mang theo tô mặt trở lại mặt nhi đã từng trụ qua sân, sau đó mới mở miệng hỏi. chương 352 không dễ dàng như vậy. Vương thượng thân thể sắc thật không có trở ngại, mà là chúng cổ. Tô mạt sắc mặt ngưng trọng nói. Cổ. Phó Vũ Đình trước đây chỉ là nghe qua cổ độc tồn tại, cũng không biết, thế nhưng sẽ xuất hiện tại bên người, hơn nữa vẫn là ở phụ vương trên người. Không sai, hơn nữa là từ cổ. Mẫu cổ liền tự cấp vương thượng hạ cổ nhân thân thượng. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nay cổ còn sẽ ảnh hưởng vụ vương cảm xúc sao? Phó Vũ Đình đối cổ hiểu biết biết chi rất ít, cho nên không rõ rốt cuộc là như thế nào cổ sẽ có như vậy năng lực. Không tồi, loại này cổ độc cũng coi như là không thường thấy, bởi vì đào tạo lên sẽ tương đối phiền thoái, hơn nữa sử dụng tới cũng sẽ tương đối phiền thoái. Ta sở trong trí nhớ như vậy cổ độc giống nhau đều là một ít nam tử hoặc là nữ tử vì kiểm chế hoặc là muốn đem một nửa kia vĩnh viễn lưu tại chính mình bên người mới có thể dùng. Cho nên, đây là huệ phi cấp phụ vương hạ cổ. Phó Vũ Đình thực khẳng định. Không tồi, hơn nữa. Tô mạt tựa hồ có cái gì không kể chi ngữ, cho nên nói nơi này thời điểm có chút do dự. Hơn nữa cái gì. Tô mạt ho khan một tiếng, sau đó mới nói tiếp, này cổ cần đến nam nữ hành sự mới được cho nên Huệ Phi hiện giờ mới có thể dễ dàng như vậy khống chế vương thượng cổ. Phó Vũ Đình nhìn nàng một cái, sau đó hỏi tiếp nói, kia cổ nhưng sẽ ảnh hưởng phụ vương thân thể chẳng huống. Trước mắt tới xem, sẽ không, ta, Thu Đồng đã cấp vương thượng khai phương thuốc, trước mắt tới là có thể ức chế vương thượng cảm xúc bị Huệ Phi khống chế tình huống, nếu là trường kỳ dùng kia dược, liền có thể khôi phục như lúc ban đầu, chỉ là kia cổ rốt cuộc còn ở trong thân thể, vẫn là nếu muốn biện pháp đem kia cổ bước ra tới mới được kia buồn vương nếu là trực tiếp giết huệ phi đâu. Phụ vương có thể hay không chịu ảnh hưởng. Phó Vũ Đình ở nghe được này lấy tin tức đệ nhất ý tưởng chính là tưởng trực tiếp giết huệ phi, quản hắn ninh quốc rốt cuộc muốn làm cái gì, nếu là dám thương tổn phụ vương, kia mặc dù là khai chiến đều không sao cả. Trăm triệu không thể. Tô mạt kế tiếp chính là này cổ độc lợi hại chỗ, không nghĩ tới vương ra thế nhưng liền có loại này ý tưởng. Thấy phó Vũ Đình một bộ chờ mong ánh mắt nhìn chầm chầm chính mình, tô mạt liền tiếp theo đi xuống. Mẫu cổ nếu là đã chết, tia tử cổ liền sẽ ở chung cổ nhân thể nội bảo tẩu, đến lúc đó liền không phải cảm xúc không chịu khống chế đơn giản như vậy, nhưng nếu là tử cổ bỏ mình, mẫu cổ sẽ không đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng. Đáng chết. Phó Vũ Đình tức giận trầm thấp quát. Vương ra, chuyện này cũng không phải không có biện pháp giải quyết, chỉ là yêu cầu thời gian, việc cấp bách vẫn là trước đem huệ phi gương mặt thật vạch trần, sau đó lại xem Linh Quốc rốt cuộc đánh chính là cái gì chủ ý, cũng dám như vậy hại vương thượng. Tô mặt rõ ràng phân tích. Phụ vương uống lên cái kia dược, muốn bao lâu mới có thể khôi phục bình thường một ít. Ít nhất, có thể cùng hắn hảo hảo câu thông về Huệ Phi sự. Tam lúc sau, nếu là không bị Huệ Phi phát hiện, hẳn là liền không sai biệt lắm có giảm bớt. Hảo. Tô mặt thấy Phó Vũ Đình tựa hồ ở tự hỏi cái gì, nghị canh giờ cũng không còn sớm, ở vương phủ lâu đãi, lấy hiện tại thần phân rốt cuộc không tốt lắm. Vương ra, hiện tại canh giờ cũng không còn sớm, ta liền trước cáo từ. Nếu là lúc sau vương gia còn có cái gì yêu cầu hỗ trợ, thỉnh cứ việc mở miệng. Tô Mạt nhẹ giọng nói, hiện giờ đêm đã khuya, công chúa không bằng liền ở trong phủ nghỉ ngơi. Liền không phiền tói vương gia, huống hồ, này đêm khuya ngủ lại ở vương gia trong phủ, trước sau đối danh dự có tổn hại, còn thỉnh vương gia thứ lỗi. Phó Vũ Đình thấy Tô Mạt một bộ phi đi không thể bộ dáng, tuy rằng có chút không tình nguyện, nhưng cuối cùng rốt cuộc vẫn là đáp ứng rồi, minh bổn vương lại đi tìm công chúa. Thương lượng như thế nào đối Phó Huệ Phi cùng cứu trị phụ Vương Sự? Hảo. Tô Mạc biết, Phó Vũ Đình cũng là đến làm được, không khỏi hắn làm khó người khác, tốt nhất vẫn là đáp ứng hắn hảo. Lại, Minh Sự, Minh Lại. Thu đồng đối Vương Gia hành lễ sau liền đi theo công chúa phía sau rời đi. Phó Vũ Đình ánh mắt vẫn luôn đuổi theo Tô Mạc, người tới. Vương Gia. Vương Gia ra, ra lệnh một tiếng, trong bóng đêm xuất hiện hai cái thân ảnh quỷ gối Vương Gia trước mặt. Âm thầm bảo hộ nàng. Là... Theo vương gia một tiếng phân phó hạ, hai người liền biến mất ở tô mặt rời đi phương hướng. Hắn rất muốn tự mình đi hộ tống nàng rời đi, chỉ là còn có quá nhiều sự chờ hắn tới an bài. Công chúa, nô tỉ cảm thấy vương gia nhất định là phát hiện cái gì. Ở trong xe ngựa, thu đồng bất an mở miệng nói. Ta biết. Tô mặt than nhẹ một tiếng, rốt cuộc chân thật ta liền ở chỗ này, cùng vương gia thời gian ở chung lâu rồi, tưởng không bị phát hiện cũng là khó khăn. Tô mặt đem trên mặt khăn che mặt gỡ xuống. Lộ ra một trương hoàn mỹ đến không có bất luận cái gì vết thương mặt, lại, ta hiện tại mặt cũng hoàn toàn khôi phục, liền tính như vậy thấy hắn cũng là không thành vấn đề, bất quá, vẫn là tưởng ở diệt trừ huệ phi lúc sau lại hoàn toàn tương nhận tương đối hảo. Công chúa, đúng rồi, ta nhớ rõ ta vừa đến viêm thành thời điểm, thượng quan trạch quá sẽ đến chiêu quốc, chỉ là đã qua nhiều như vậy đều không có hắn tin tức, là không tính toán tới sao. Tô mặt thuận miệng một, nhưng thu đồng sắc mặt sắc thật nhỏ đến không thể phát hiện hơi hơi biến hóa chỉ là thực mau liền khôi phục bình thường. Gần nhất không có được đến vương thượng truyền đến tin tức, có lẽ là bị chính vụ chấm trễ. Cũng là, rốt cuộc hắn hiện tại là Việt quốc vương thượng, khẳng định có rất nhiều sự muốn hội. Tô mặt chỉ là thuận miệng với hỏi, cũng không có nhiều làm hoài nghi thu đồng nói. tiên tĩnh đêm khuya, trên đường phố ngay cả một bóng người đều không có, chỉ có có phải hay không xuyên phố đi hẻm báo cho bá tánh gõ mau cầm canh người tê tâm hòa đủ. Thu đồng cùng công chúa chính cho chuyện. Đột nhiên liền nghe được bên ngoài tựa hồ có động tính, như vậy an tính đường phố đột nhiên phát ra động tính sắc thật rất khó làm người không cảnh giác. Công chúa, tâm, thật sự không phải tô mạt biết võ công, mà là bên ngoài người động tính nhau quá lớn, tựa hồ còn tới không ít người, bất quá thật đúng là làm nàng có chút lo lắng, rốt cuộc nay ra tới chỉ dẫn theo thu đồng một người. Thu đồng, ngươi cũng muốn tâm. Nô tì biết, thu đồng liền đi ra xe ngựa, cũng vừa lúc ở lúc này xe ngựa đột nhiên dừng lại hơn nữa xe ngựa cũng một đám hắc ý lìa nhân bao quanh vây quanh các ngươi là ai thu đồng sắc mặt đông lạnh lời nói sắc bén hỏi tới lấy việt quốc công chúa cái đầu trên cổ hắc ý lìa nhân chung trong đó một người mở miệng sau sở hữu hắc ý lìa nhân đều vây quanh đi lên chiều tô mà xe ngựa công tới thu đồng đang chuẩn bị nên chiến nhưng chống rông lại chạy ra hai cái thân xuyên kính trang nam tử che ở xe ngựa phía trước sau đó liền cùng hắc ý lìa nhân toàn bộ đối thượng. Không rõ phát sinh chuyện gì Thu Đồng lúc này mới phát hiện kia hai cái thân xuyên kính trang nam tử là tới trợ giúp chúng ta. Cho nên nàng xoay người vào xe ngựa, đối công chúa nói, công chúa, có thể là vương gia an bài bảo hộ ngài người. Thu Đồng vừa dứt lời, Tô Mạc liền kỳ quái đi ra xe ngựa, vừa thấy kia hai cái kính trang nam tử, xác thật là phó vũ định người. Phía trước hắn an bài ám vệ âm thầm bảo hộ chính mình thời điểm, những người đó cũng là cái dạng này giả dạng. Mà đám hắc y ghi nhân này không cần tưởng cũng biết là huệ phi an bài người, ninh quốc người liền như vậy tưởng trí ta vào chỗ chết sao. Ta đã là chết quá một lần người, bọn họ không khỏi quá khinh người quá đáng. Tô mạt mắt lạnh nhìn những cái đó vọng tưởng lấy chính mình tánh mạng người, đối với bọn họ hô lớn một tiếng, dừng tay. Theo tô mạt thanh em vang lên, những cái đó vừa mới còn đánh nhau ở bên nhau người giống như bị cái gì chấn trụ giống nhau, tất cả đều ngừng lại. Âm thầm bảo hộ tô mạt hai vị kính trang nam tử cũng chậm rãi đồ bên người nàng, công chúa, ngài đi trước, nơi này có thuộc hạ là được. Đa tạ, bất quá, không cần. Tô mạt đối với kính trang nam tử tỏ vẻ cảm tạ, sau đó ánh mắt lánh lấm nhìn về phía những cái đó hắc y hề nhân, khi thế nghiêm nghị nói, chỉ bằng các ngươi cũng muốn ta mệnh, cũng quá không biết tự lượng sức mình đi. Cùng nàng nói nhảm cái gì, giết nàng. Một cái hắc y nhân cảm thấy chính mình là bị hướng hôn đầu mới có thể nghe xong nàng lời nói đình chỉ trên tay động tác. Thấy những cái đó hắc y nhân gàn bướng hồ đồ muốn tới lấy chính mình tánh mạng, tô mặt bàn tay trắng lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt phòng thân ngân châm, mỗi một cây đều tẩm thượng kịch độc. Nếu người khác đối chính mình không khách khí, kia chính mình cũng không cần thiết theo chân bọn họ nói cái gì y dì đức. Tô mạt không biết có phải hay không luyện qua, mỗi một cây châm đều nhắm ngay hắc y nhân. Mắt thấy những cái đó hắc y ly nhân một đám đột nhiên ngã xuống đất không dậy nổi, dư lại mấy cái hắc y ly nhân ánh mắt hoảng loạn nhìn chằm chằm tô mặt phương hướng. Chỉ thấy nàng bình tĩnh hờ hững bộ dáng làm người nhìn nhịn không được kinh hãi. Không phải này Việt Quốc công chúa tay chói gà không chặt sao. Vì sao sẽ có như vậy cao siêu thủ đoạn, liền các huynh đệ là như thế nào ngã xuống cũng không biết. Trở về nói cho các ngươi chủ tử, tưởng lấy ta tánh mạng, kia cũng đến xem ta có đáp ứng hay không xong tô mặt vì thế một cây ngân châm nhanh chóng hoàn toàn đi vào đối diện đứng thẳng trong đó một vị hắc y diề nhân thân thể lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ liền thấy kia h y diề vẫy trên mặt đất đứng ở kia hắc y diề nhân bên người mấy cái hắc y diề nhân đều hoảng sợ nhìn trầm trầm tô mặt không tự giác sau này lui lại mấy bước đi đi Hắc y diề nhân sợ hãi nhanh chóng rút lui công chúa hậu hoạn vô cùng thủ hạ đi giết bọn họ kinh trang nam tử chuẩn bị đuổi theo những cái đó hắc y diề nhân không cần Tô mặt có thể ra tiếng ngăn trở bọn họ ý đồ, sau đó thanh âm lãnh đạm nói, liền tính giết những người đó, còn sẽ có tiếp theo nhóm người. Là, Kính Trang Nam đáp lại một tiếng sau, hai người nhìn nhau, liền đối với tô mạc hành lễ liền biến mất ở trong bóng đêm. Phó vũ đình người, quả nhiên đều là cực hảo. Tô mạc nhịn không được cảm khái một tiếng. Công chúa, xem ra, này Huệ Phi không thể không trừ. Thu đồng nhịn không được mắt lạnh nói. Huệ Phi, tô mạc hư lạnh một tiếng. Ngươi cho rằng không có huệ phi, ta liền không có nguy hiểm sao? Ngài ý tứ là, Ninh quốc. Không tuổi, hiện giờ chỉ cần ta còn là Việt quốc công chúa thân phận, Ninh quốc người liền sẽ không bỏ qua lấy tánh mạng của ta. Một khi đã như vậy, ngài bằng không vẫn là khôi phục vương phi thân phận đi, có lẽ còn có thể an toàn một chút. Thu đồng lo lắng nói. Đừng nghĩ nhiều, lấy hiện tại Ninh quốc đối chiêu quốc cùng đối phó Vũ đỉnh tiểu thị, liền tính ta khôi phục vương phi thân phận, cũng không nhất định có hiện tại an toàn. Tô Mạt rõ ràng biết chính mình thân ở nguy hiểm bên trong, nhưng lời nói lại rất khinh xảo. Thu Đồng cũng minh bạch công chúa tình cảnh, cho nên cũng không hảo lại mặt khác. Đi thôi, đã khuya, chỉ sợ Xuân Tiền tại hành cung muốn lo lắng. Tô Mạt một bộ không có việc gì tha bộ dáng xoay người vào xe ngựa, bởi vì Sa Phu bị Hắc Nhân giết hại, Thu Đồng chỉ phải bên ngoài giá mã. Huệ Phi biết được ám sát Việt Quốc công chúa sự lặp đi lặp lại nhiều lần thất bại, có chút tức muốn hộp máu ở tầm cung trung tướng có thể tạp đồ vật đều lung tung tạ Đồ vô dụng, một đám đồ vô dụng, liền một cái không có võ công nữ nhân đều giết không được, muốn bọn họ những cái đó thủng cơm có ích lợi gì. Nương nương, ngài cẩn thận thân thể, tâm đừng bị thương chính mình. Hoa sen lo lắng nói. Cúc đâu? Nàng rốt cuộc ở đâu? Vương thượng công đạo sự tình nàng chính là như vậy làm sao? Huệ phi một không vừa lòng liền đem lửa giận đều đốt tới cúc trên người. Nhìn tiên tử khí đỏ mắt Huệ phi, Hoa sen biết nương nương buồn bực rốt cuộc là cái gì? Đừng tưởng rằng nàng thích Phó Vũ Đình về điểm này tâm tư không ai xem ra tới. Bất quá là hiện tại Việt Quốc công chúa Ly Vương ra gần chút, cho nên nàng trong lòng không hài lòng. Cũng không nhìn xem nàng hiện tại là cái gì thân phận, Phó Vũ Đình như vậy thân phận người vẫn là hiện tại nàng mơ ước sao. Nương nương, cúc tỷ tỷ có chuyện của nàng phải làm, cho nên. Cơ miệng, nơi này có người lời nói phân sao. Huệ phi bất mãn chiều hoa sen quát. Là, nô tỳ đáng chết, thỉnh nương nương bất giận. Hoa sen quỳ trên mặt đất. Vẻ mặt hoảng sợ nói, ta muốn đích thân liên hệ vương thượng, tự mình liên hệ, ta muốn cho vương thượng báo cho ta hết thể muốn diệt trừ việc quốc công chúa sở hữu công việc. Huệ phi có chút si ngốc quát. Chính là, chính là liên hệ vương thượng sự tình vẫn luôn là cúc tỷ tỷ ở liên hệ, mặt khác, nô tỷ cũng không biết giá hoa sen thanh âm có chút run rẩy Đồ vô dụng, vương thượng như thế nào sẽ phái ngươi như vậy cái đồ vô dụng ở ta bên người. Huệ phi hảo không bận tâm gào thét. Vuồn bực dưới còn thuận tay đem trong tầm tay duy nhất hoàn hảo đồ vật ném hướng hoa sen. Hoa sen không né tránh cập, đã bị kia đồ vật nện trúng đầu, đau nàng ánh mắt ngoan tuyệt căm tức nhìn Huệ Phi liếc mắt một cái. Huệ Phi không có chú ý tới ánh mắt của nàng, tưởng tiếp tục đem đồ vật ném hướng hoa sen, nhưng trong tầm tay lại liền một kiện tiện tay đồ vật đều tìm không thấy, nhìn mãn nhà ở hỗn độn, bạo nộ quát, "Lan, ngươi cút cho ta đi ra ngoài." "Là." Hoa sen thanh âm lạnh nhạt một tiếng liền rời đi. Chỉ là nàng rời đi khi ánh mắt lại thập phần ngoan độc, như là suy nghĩ cái gì độc kế đối phó Huệ Phi giống nhau. Phi, cái loại này quân cờ giống nhau tồn tại, còn dám lấy thân phận cùng ta gọi nhịp, ta sẽ làm ngươi biết, cái gì kêu sống không bằng chết. Hoa sen vừa ly khai tầm điện, Huệ Phi lại đột nhiên cảm thấy một trận đau bụng khó nhịp, đau nàng liền thanh âm đều phát không ra, vô lực ngã trên mặt đất, dối tay tưởng kêu gọi người tiến vào, nhưng lại liền một chữ đều phát không ra, chỉ có thể khó chịu trên mặt đất la lộn. Cũng không biết qua bao lâu, cái loại này có lòng tàn nát đau đớn rốt cuộc có giảm bớt, mà thanh âm cũng ở ngay lúc này trở về. Chính là nàng muốn kêu người khi mới phát hiện chính mình giống như chuyện gì cũng chưa phát sinh quá giống nhau. Kỳ quái, này rốt cuộc là chuyện như thế nào, vừa mới như thế nào sẽ như vậy đâu? Huệ phi kỳ quái thấp giọng nói thầm. Chỉ chớp mắt qua vài, vẫn luôn ngốc tại vương thượng bên người trần công công mắt thấy vương thượng này mấy cũng không có giống phía trước như vậy quá mức cảm xúc hóa. Lao trần, vương hậu đâu? Gần nhất như thế nào chưa thấy được Vương Thượng đột nhiên mở miệng hỏi Trần Công Công khiếp sợ nhìn Vương Thượng liếc mắt một cái Sau đó mới nói Hồi Vương Thượng, Vương Hậu nàng Trước mấy bị ngài cấp cấm túc Cái gì Lần này ngược lại là Vương Thượng trấn kinh rồi Vẻ mặt không quá minh bạch nhìn Trần Công Công liếc mắt một cái Đi chương 353 chuẩn bị Khu khu Vương Hậu nương nương Ngài làm sao vậy Nô tỳ này liền cho ngài đi thỉnh Thái Y Cung nữ thấy Vương Hậu sắc mặt tái nhuận Biểu tình khó chịu bộ dáng, lo lắng chạy nhanh hướng phía ngoài chạy đi. Nô tỳ, nô tỳ gặp qua vương thượng. Kia cung nữ mới vừa chạy đến cửa thiếu chút nữa liền đụng vào bởi vì lo lắng mà vội vàng chạy tới thấy vương hậu vương thượng, hoảng sợ quỳ trên mặt đất nói: "Vương hậu đâu?" Vương hậu lo lắng hỏi: "Nương nương nàng?" Cung nữ kinh hoàng liền lời nói đều không biết nên từ đâu khởi. Từ vương hậu bị vương thượng cấm túc sau, mỗi buồn bực không vui, cảm xúc hạ xuống, này mấy cơ hồ chỉ uống lên mấy ngụm nước mắt thấy người một tiểu tụy đi xuống. Ai vương thượng có chút không kiên nhẫn tránh đi cùng nữ đi vào tầm cung, vừa đi vừa nôn nóng nói, vương hậu, vẫn luôn không có gì tinh khí thần vương hậu, cho rằng chính mình ảo giác, như thế nào giống như nghe được vương thượng thanh âm. Không có khả năng, vương thượng hiện tại bị huệ phi cái kia hồ mị tử câu dẫn, như thế nào sẽ xuất hiện ở chính mình nơi này, nhịn không được tự rêu chua sót cười. Nàng cùng vương thượng phu thê cũng có chút tuổi tác, tóm lại người xưa vẫn là không thắng nổi tân tha tồn tại. Vương hậu thấy không có người đáp lại hắn, Vương thượng vội vàng đi đến giường bên lại lo lắng nhìn về phía Vương hậu, vừa thấy đến nàng sắc mặt có vô lực bộ dáng, này, như thế nào sẽ biến thành như vậy? Người tới, mau tuyên thai ý nghĩa. Vương thượng đau lòng nhìn như bây giờ suy yếu Vương hậu, vội tay nắm lấy tay nàng, ủy khuất Vương hậu. Nhìn Vương thượng thống khổ thân sắc, Vương hậu nhịn không được đỏ mắt, nước mắt không chịu khống chế chảy xuống dưới, thanh âm nghẹn ngào nhẹ giọng nói, Vương thượng, buồn vương, buồn vương gần nhất cũng không biết làm sao vậy cảm xúc hoàn toàn không chịu không chế làm hại vương hậu không duyên cớ tao loại này tội làm vương hậu chịu ủy khuất vương thượng thanh âm thực ôn nhu mang theo nhu nhu xin lỗi làm thương tâm vương hậu một chút trách cứ vương thượng ý tứ đều không có vương thượng thần thiếp không có việc gì khả năng chỉ là đói lâu rồi vương hậu tưởng tận lực làm chính mình tươi cười tự nhiên nhưng chỉ có nhìn nàng vương thượng biết nàng cười có bao nhiêu gượng ép đói bụng sao người tới lập tức lấy chút ăn tới vương thượng lo lắng đối phía sau người quát Nữ thiện phòng vẫn luôn đều có làm tốt cháo ổn, cho nên thực mau liền có cung nữ bưng nóng hầm hập cháo tiến vào. Cho bổn vương. Vương thượng tiếp nhận cung nữ trên tay cháo, sau đó đặt ở một bên trước đem suy yếu vương hậu đỡ ngồi dậy, động tác mềm nhẹ làm vương hậu có chút thụ sủng nhược kinh. "Vương thượng, thần thiếp có thể chính mình tới." "Không cần, bổn vương tới liền hảo." Vương thượng múc muỗng cháo ở bên miệng thổi một chút đưa tới vương hậu trước mặt. Vương hậu một bộ thụ sủng nhược kinh bộ dáng, còn là thực vui vẻ tiếp nhận rồi vương thượng hảo ý. Mắt thấy một chén cháo làm vương thượng tự mình uy vương hậu ăn xong, một bên đứng cung nữ treo tâm rốt cuộc tùng hạ. Nương nương rốt cuộc có thể hảo hảo ăn cái gì, quả nhiên vẫn là có vương thượng ở, vương hậu tâm tình mới có thể chuyển biến tốt đẹp một ít. Xem vương hậu ăn linh đồ vật, sắc mặt khởi sắc cũng đi theo tốt hơn một chút, vương thượng lại như là trầm tư lên, tựa hồ nghĩ tới sự tình gì. Vương thượng. Vương hậu thấy vương thượng cau mày, bất an mở miệng nói. Không có việc gì. Vương thượng an ủi, chỉ là còn muốn hủy khuất vương hậu một đoạn thời gian, vương thượng ý tứ là vương hậu ánh mắt hơi rũ, biết vương thượng ý tứ là không thể giải trừ nàng cấm túc sự tình, cho nên có chút mất mát. ngươi yên tâm, bổn vương sẽ không làm ngươi bạch bạch chịu hủy khuất. vương thượng chấn an vương hậu một tiếng, kia kiên định ánh mắt làm vương hậu thực mau khôi phục như lúc ban đầu, tuy rằng không biết vương thượng rốt cuộc muốn làm cái gì, nhưng là nhất định là yêu cầu chính mình phối hợp quan trọng sự tình, cho nên nàng liền kiên định gật gật đầu, tỏ vẻ tín nhiệm vương thượng. Vương Thượng không có nhiều làm luôn ngữ, sau đó mang theo Trần Công Công sắc mặt ngưng trọng rời đi. Lao Trần, lập tức tuyên phó Vũ Đình tiến cung, buồn Vương có chuyện quan trọng thương lượng. Là, Trần Công Công thấy Vương Thượng sắc mặt ngưng trọng, biết tìm Vương ra không phải chuyện đơn giản, cho nên chạy nhanh tự mình ra cung. Kỳ quái, như thế nào gần nhất này mấy Vương Thượng đều không tới tìm ta. Huệ Phi có chút nghi hoặc ngồi ở bên cạnh bàn có chút bất mãn lầm bẩm. Hoa sen, ngươi này rốt cuộc là chuyện như thế nào? vương thượng gần nhất vì sao không có tới tìm ta. Huệ phi không quá cao tâm hỏi, cũng không có chú ý tới hoa sen sắc mặt không thích hợp. Hoa sen cũng rất kỳ quái, nay hẳn là không có khả năng sự à, vì sao vương thượng sẽ nhiều như vậy không tới tìm huệ phi, dựa theo đạo lý, hắn hẳn là không có lúc nào là không nghĩ thực huệ phi ngốc tại cùng nhau mới đúng vậy. Hoa sen Huệ phi thấy hoa sen nửa không để ý tới chính mình, bất mãn lệnh giọng quát. Nương nương, nô tỳ này liền đi tìm hiểu một phen. Hoa sen Ở nương nương tức giận phía trước trước một bước chạy nhanh rời đi. Đồ vô dụng, các ngươi một cái đều trông cậy vào không thượng. Huệ phi, đột nhiên lại cảm giác trong bụng một trận quặn đau, đau nàng lập tức lăn đến trên mặt đất, sau đó tưởng kêu người, nhưng lại một lần phát không ra thanh em tới. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào, một lần như vậy có thể là ngoài ý muốn, nhưng hai lần đã hai lần, vì sao sẽ phát sinh cùng loại tình huống, là chính mình thân thể có vấn đề sao? Không được có điểm chuyển biến tốt đẹp sau nhất định phải chạy nhanh làm thái ý hề đến xem. Hoa sen đi ra ngoài trong chốc lát, liền đuổi trở về. Nương nương. Hoa sen vừa tiến đến thời điểm liền nhìn đến nương nương ngã trên mặt đất, tựa hồ rất thống khổ bộ dáng, khỏe miệng dơ lên một mặt không dễ phát hiện quỷ quẹt tươi cười, nhưng vẫn là tốc độ chạy đi vào nâng dậy nàng, trong miệng còn lo lắng nói, nương nương, ngài không có việc gì đi, này rốt cuộc là làm sao vậy? Huệ phi chỉ có thể nhìn hoa sen, nhưng lại là một câu đều không ra. Nương nương, ngài làm sao vậy, như thế nào không lời nói. Hoa sen lo lắng đỡ nàng ngồi xuống, nhưng nhìn nàng khó chịu bộ dáng liền nói tiếp, ngài từ từ, ta đây liền đi thỉnh đại phu tới cấp ngài xem xem. Hoa sen ngay lập tức chạy ra đi. Chỉ là ở sau khi ra ngoài, liền biến thành chậm gì gì đi đường. Làm ngươi dám ở trước mặt ta đắc ý, ngay cả vương thượng đều phải đối ta nhìn với con mắt khác hai phần, chỉ bằng ngươi một cái quân cờ thân phận còn dám ở trước mặt ta làm càn chỉ là những cái đó cổ độc đều có thể làm ngươi dễ chịu một ít. Huệ Phi hòa hoãn một hồi lâu mới cảm giác hảo một chút, sau đó chạy nhanh đứng dậy, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hiện tại thế nhưng lại một lần không cảm giác được cái loại này đau đớn cảm giác. Nương nương, thái y hề tới. Hoa sen lo lắng, sau đó nhìn đến hiện tại đã không có gì sự bộ dáng Huệ Phi, có chút kỳ quái hỏi, nương nương, ngài hiện tại hảo chút sao? Vừa mới rốt cuộc là chuyện như thế nào? Thái y yề. Ngài chạy nhanh cấp nương nương nhìn xem, nàng vừa mới khó chịu đều không ra lời nói tới. Hoa sen lo lắng nói. Thái y hề lo lắng chạy nhanh đi cấp nương nương bắt mạch, hiện tại Huệ Phi chính là vương thượng trước mặt hồng nhân, cũng không dám có một chút trì hoãn. Nhưng đem mạch trong chốc lát lại không có phát hiện cái gì không khỏe địa phương. Thế nào, thái y hề, nhà ta nương nương rốt cuộc sao lại thế này? Hoa sen lại tiếp tục hỏi. Nương nương thân thể không ngại, chỉ là gần nhất muốn nghỉ ngơi nhiều, hảo sinh tính dưỡng bổ bổ khí huyết là được thái y thấy thật sự là nhìn không ra cái gì tật xấu tới liền thuận miệng linh bổ khí huyết sự như vậy là được sao huệ phi cũng có chút không thể tin tưởng hỏi hồi nương nương chỉ cần như vậy là được hạ quan này liền cho ngài khai trương phương thuốc làm phiền thái y huệ phi có chút hồ nghi bộ dáng nhưng là thấy thái y đều không ra cái nguyên cớ tới hơn nữa xem hắn vừa mới bộ dáng tựa hồ không có gì không ổn thái y ngài nhưng đến nhìn cho kỹ Vương thượng gần nhất mỗi đều sẽ triệu kiến nương nương, nếu là không có nhà ta nương nương làm bạn, vương thượng tính nết ngài là biết đến. Hoa sen mang theo một chút ngạo kiểu ngữ khí đối thái y để nói. Trong lòng lại nghĩ, một cái không có kiến thức thái y để, sao có thể tra ra tới nàng trong thân thể khắc thường. Hoa sen cô nương yên tâm, nương nương thân thể sắc thật không có khắc thường. Thái y càng thêm khẳng định. Thái y khai hảo phương thuốc, hoa sen sai người đi cấp nương nương sắc thuốc, sau đó chính mình lưu tại huệ phi bên người nói. Nương nương, nô tỳ vừa mới đi ra ngoài hỏi thăm, vương thượng gần nhất mấy đều ở vội công vụ, chỉ là, nay đi một chuyến vương hậu trong cung. Đi vương hậu kia làm cái gì? Vương hậu không phải bị cấm túc sao? Chẳng lẽ, vương thượng giải vương hậu đủ? Huệ phi bất mãn nhíu mày nói. Cũng không có, nô tỳ tuy rằng không có điều tra đến vương thượng rốt cuộc là vì sao thấy vương hậu, nhưng rốt cuộc không có giải vương hậu đủ, nô tỳ là tưởng, dù sao cũng là vương hậu, cho nên vương thượng chỉ là qua đi đi ngang qua sân khấu. Hoa sen như vậy, Huệ Phi trong lòng liền dễ chịu một chút, chỉ là. Nhưng vương thượng vì sao còn chưa tới tìm ta, là muốn ta tự mình đi tìm hắn sao. Nương nương, kia rủ sao cũng là vương thượng, ngài chủ động một chút cũng không có gì không ổn. Nếu không, nô tỳ này liền phân phó đi xuống cấp vương thượng chuẩn bị một phần bổ canh. Rốt cuộc, vương thượng gần nhất vất vả, Hoa sen liền mang theo ý cười đi ra ngoài phân phó. Ừ, nam nhân đều giống nhau, không hống điểm thật đúng là sẽ không đem ngươi đương hồi sự. Huệ Phi bất mãn nói thầm, tính, coi như là hoàn thành nhiệm vụ. Tuy rằng trong lòng có chút bất mãn, nhưng rốt cuộc vẫn là muốn đi làm một ít chính mình không muốn làm sự tình. Phụ Vương, ngài gần nhất thân thể cảm giác như thế nào? Phó Vũ Đình vừa thấy Vương Thượng, liền mở miệng quan tâm hỏi. Ngươi cũng biết Bổn Vương không thích hợp. Vương Thượng hầu nghi nhìn Phó Vũ Đình hỏi. Là, cho nên đêm đó đại phu chính là bởi vì ngươi cảm thấy Bổn Vương không thích hợp cho nên mới cố ý mời đến. Vương Thượng lại tiếp tục hỏi. Là, cho nên, người biết Huệ Phi có vấn đề. Phụ vương không phải ngay từ đầu liền biết này Huệ Phi có vấn đề sao. Hôn trướng đồ vật, cũng dám ám hại bổn vương, ngươi cùng bổn vương, này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Vương thượng thật sự không rõ chính mình trong khoảng thời gian này vì sao sẽ không chịu khống chế phát giận. Phó Vũ Đình cân nhắc luôn mãi, cảm thấy vẫn là không cần đem phụ vương chúng cổ độc sự tình báo cho, để tránh khiến cho hắn không khỏe. Phụ vương, tóm lại, này Huệ Phi có vấn đề là sự thật chỉ là nên xử trí như thế nào, tóm lại chỉ cần không xử tử nàng đều được, nhưng là đến tìm cái hợp lý lý do. Ngươi, ngươi là tính toán như thế nào làm? Vương thượng đối phó Vũ Đình nói thực cảm thấy hứng thú, xem ra hắn là đã biết nên làm như thế nào. Huệ Phi thân phận khả nghi, nhưng là nàng hiện tại đỉnh chính là Ninh Quốc công chúa thân phận, chỉ cần đem nàng nguyên lai thân phận vạch trần, là có thể trắng trận táo bạo giải quyết nàng cũng sẽ không cùng Ninh Quốc chi gian bởi vì nàng sinh ra ngăn cách. Hảo, ngươi như thế nào làm? Bùn vương toàn lực phối hợp, bùn vương vạn không thể lại làm vương hậu chịu vì khuất. Phó Vũ Đình đối với vương hậu bị cấm túc sự tình là biết được, chỉ là chuyện này hắn không thể nhúng tay, rốt cuộc còn đề cập Huệ Phi ở. Phụ vương nếu đối Huệ Phi có điều phát hiện, hiện giờ vương hậu bị cấm túc cũng không phải cái gì khó chịu sự, chờ giải quyết được Huệ Phi là được. Phụ vương, ngài quá, chỉ cần cùng Huệ Phi ở bên nhau, tâm tình liền sẽ hảo rất nhiều, này mới không có cùng nàng ở bên nhau cảm giác như thế nào. Phó Vũ Đình trực tiếp hỏi. Này mấy cảm giác nguyên lai tinh thần lần đầu tới, liền tính không có Huệ Phi tại bên người cũng có thể thực tốt khống chế cảm xúc, chỉ là buồn vương này cảm xúc không chịu khống chế chẳng lẽ cùng Huệ Phi có quan hệ. Vương Thượng trong lòng có chút bị đè nén nói. Phụ vương, nhi thần ý tứ là, ngài tận lực tại đây mấy mỗi thời mỗi khắc đều làm Huệ Phi ở ngài bên người, mặt khác, ngài liền không cần lo lắng. Phó Vũ Đình kiên định. Người muốn làm gì? đảo thời điểm sẽ biết. Phó Vũ Đình sau đó lại tiếp tục nhắc nhở nói. Đêm đó đại phu cho ngài phương thuốc ngài nhất định phải kiên trì dùng. kia phương thuốc, cùng buồn vương bệnh tình có quan hệ. Là, là có thể thực hảo khống chế ngài cảm xúc mất khống chế cách hay. Phó vũ đình như vậy vương thượng liền minh bạch hai đế là có ý tứ gì? Tóm lại, chính mình bệnh tình cùng Huệ Phi có quan hệ, hơn nữa chỉ có ở bên người nàng bệnh tình mới có thể chuyển biến tốt đẹp. Nếu ngươi cái gì đều không rõ ràng lắm, buồn vương liền không hỏi, nhưng là chỉ có một chút, ta muốn Huệ Phi mau chóng biến mất. Vương thượng ánh mắt ngoan tuyệt nói. Nhi thần càng muốn sáng nay diệt trừ nàng. Một cái đỉnh mặt nhi mặt làm tận thương tổn buồn vương phụ vương xử người, là tuyệt đối lưu không được. Người tới, tuyên huệ phi tùy thân hầu hạ. Vương thượng thanh âm cao vút, nhưng lại có chút lạnh nhạt phân phó nói. Thu đồng, Xuân Thiền, chúng ta nay đi ra ngoài đi dạo. Tô mạt cảm giác nay tâm tình không tồi. Công chúa, ngài. Thu đồng một bộ muốn nói lại thôi bộ ráng nói. Xuân Thiền, ta đã đói bụng. Ngươi trước giúp ta đi chuẩn bị điểm ăn. Tô mạc biết Thu Đồng là tưởng Xuân Thiền không biết sự, cho nên cố ý chi khai Xuân Thiền. Là. Xuân Thiền với ly khai, Thu Đồng liền bất an nói. Công chúa, ngài thân thể hiện tại ngài đã biết, ngài bây giờ còn có co thai trong người, vẫn là tâm điểm. Gần nhất nếu là không có việc gì, liền tại hành cung nghỉ ngơi đi, vương thượng hẳn là thực mau sẽ đến. Thượng quan trạch sẽ đến. Khi nào? Tô mạc như là cố ý không nghe được Thu Đồng mấu chốt lời nói chỉ là nghe được thượng quan trạch tới tin tức. Bất quá, sắp thật thật lâu chưa thấy được thượng quan trạch, tuy rằng cùng hắn giao thoa không nhiều lắm, nhưng là lại biết hắn là người tốt, hơn nữa vẫn là đối chính mình thực hảo lại hành loại không cầu hồi báo người. Không biết cụ thể thời gian. Thu đồng vừa mới nhất thời tình thế cấp bách liền đã quên, đem không nên nói cũng ra tới. Tuy rằng vương thượng công đạo trước không cho công chúa biết hắn muốn tới chiêu quốc sự tình, nhưng là cũng không biết vì sao, đối với như vậy công chúa, chính là không có biện pháp lời nói dối. Như vậy a, tính, hắn nếu là tới nhất định sẽ tìm đến ta." Tô Mạt khẳng định. "Công chúa, nô tỳ chính là ngài." "Hảo, thân thể của ta tình huống ta chính mình biết, ta sẽ chiếu cố hảo tự mình, hơn nữa, không phải còn có người sao?" Tô Mạt nhẹ nhàng. "Chính là, Thu Đồng là cảm thấy gần nhất công chúa làm lụng vất vả sự tình quá nhiều, ở hơn nữa lại gặp được quá vài lần ám sát sự tình, mặc kệ như thế nào cũng không nên lại gieo rao khắp nơi. Yên tâm, ta nếu là ngốc tại nơi này, Muốn giết hại ta người liền sẽ vẫn luôn tránh ở chỗ tối, nếu là ta quang minh chính đại đi ở trên đường cái, vậy có thể cho ám sát người ở chỗ sáng. Công chúa ý tứ là, ám sát còn sẽ tiếp tục, nhưng là ngài muốn đích thân đem những người đó ấn ra tới. Là nên làm mặc lan các người tới hảo hảo diệt trừ mặt sau người, mặc kệ là ai. Trước 354 về nhà, thu đồng tuy rằng thực tán đồng công chúa Pháp, nhưng là màn này sau người chỉ sợ không dễ dàng như vậy bị bắt được. Công chúa, ngài là hiện tại muốn xuất phát sao? Thu Đồng bất tán hỏi, không tuổi, Tô Mạt tâm tình tựa hồ thực hảo, Thu Đồng liền chuẩn bị đi theo nàng rời đi. Chúng ta đổi thân quần áo. A Thu Đồng không hiểu công chúa chính là có ý tứ gì, chỉ là nhìn nàng tươi cười mạc danh cảm thấy nàng nay ra phủ hẳn là không phải nàng đi dạo phố đơn giản như vậy. Xuân Thiển cuối cùng bị lưu tại hành cung, Tô Mạt cùng Thu Đồng thay một thân nam nhi giả dạng không có từ hành cung cửa chính rời đi, mà là từ hậu viện trèo tường rời đi. Công chúa, chúng ta này thân trang điểm là vì sao? Thu đồng mang công chúa lật qua tường khó hiểu hỏi. Đi một chuyến tô phủ. Lúc này đi, thích hợp sao? Tô mặt không có đáp lại nàng vấn đề, chỉ là hơi hơi mỉm cười. Sau đó liền hướng quen thuộc nói xuyên phố đi hẻm đi đến tô phủ. Nhìn trước mắt quen thuộc phủ môn, tô mặt không lý do đỏ mắt, bởi vì trên mặt nàng vẫn như cũ che đậy, cho nên đứng ở cửa thị vệ cũng không biết nàng là ai. Người là ai? Thị vệ hỏi. Ta tìm quốc công. Tô mặt hơi hơi mỉm cười, nhẹ giọng đáp lại Thị vệ đầu tiên là nhìn tô mặt một thân ăn mặc, thoạt nhìn không phải người bình thường, nghĩ vẫn là đi vào thông báo một tiếng hảo. Thị vệ vừa mới chuẩn bị xoay người vào phủ thời điểm, tô tử giật vừa lúc chuẩn bị đi ra ngoài, liền thấy được đứng ở cửa một thân nam nhi giả dạng quen thuộc gương mặt. Tức khác xứng sờ ở tại chỗ. Công tử, cửa có vị công tử tìm quốc công đại nhân. Thị vệ thấy công tử vừa lúc ra tới, liền cung kính nói. Tô tử giật không để ý đến thị vệ, chỉ là đối hắn phất tay, ý bảo hắn lui ra. Sau đó liền đi bước một đi đến tô mặt trước mặt, hai anh em liền như vậy Hồng con mắt nhìn đối phương, lại là một lời không nói. Tô mạt chịu không nổi ca ca như tì ánh mắt, chịu đựng nước mắt không tự giác bật cười. Tô tử giật thấy nàng cười, chính mình cũng nhìn không được bật cười, sau đó ôm chặt nàng nhẹ giọng nói, nhìn thấy ngươi, thật tốt quá. ân tô mặt thanh âm nghẹn nào nói, đi, đi vào. Tô tử giật biết nàng muốn gặp cha mẹ, cha mẹ khẳng định cũng rất muốn nhìn thấy nàng, cho nên mang theo nàng chạy nhanh hướng hậu viện đi đến. Tô tử giật làm gần người hầu hạ người đều lui ra ngoài, làm nàng trước chờ ở trong phòng. Sẽ không nhi công phu, từng trương quen thuộc gương mặt, làm nàng tưởng niệm luôn mai gương mặt xuất hiện ở nàng trước mắt. Nàng môi giật mình, một tiếng nương còn không có hô lên tới, nước mắt liền trước nhịn không được tạm xuống dưới. Tống nếu băng ở nhìn đến kia trương nàng niệm tưởng lâu như vậy nữ nhi mặt, môi run rẩy, tâm cẩn thận đi đến nàng trước mặt, dôi tay đụng vào nàng mặt, cái loại này chân thật, có độ ấm gương mặt làm nàng một lòng mới bông, mặt m Tô Mặc bị mẫu thân ôm chặt lấy, hai mẹ con ở trong phòng khóc một hồi lâu, thẳng đến Tô Tử giật tiến lên khuyên nhủ, Nương, muội muội này đều đã bình yên vô sự đã trở lại, ngài cũng đừng khóc, ngươi xem ngươi vừa khóc, muội muội cũng đi theo không để yên không liêu khóc, muội muội trở về ngài hẳn là cao hứng không phải. Tông Nêu băng nghe xong Nhi Tử nói, nhìn đến nữ Nhi cặp kia khóc có chút sưng đỏ đôi mắt, đau lòng khẩn, tùy tay lau hạ nước mắt cười nói, là, là mẫu thân không tốt, nương không khóc, mặt mặt cũng đừng khóc. Ấn Tô mặt thanh âm nghẹn, ngào hơi hơi mỉm cười đáp lại. Đứng ở một bên không có ra tiếng Tô Vân Trình nhìn hai mẹ con bộ dáng, tranh tranh con người sắt đá cũng nhịn không được bỏ mắt, nếu không phải vì ở bọn nhỏ trước mặt giữ lại điểm uy nghiêm, chỉ sợ hắn cũng nhịn không được qua đi ôm lấy mặt mạn dùng sức khóc một hồi. Nha đầu túi, không có việc gì cũng không biết làm người trở về báo cái bình an, không biết trong nhà có người sẽ lo lắng sao. Mặt mạn này rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Ta nghe ngươi ca ca, ngươi hiện tại là Việt Quốc công chúa Hơn nữa, mặt bị hủy tống nếu băng muốn nhìn một chút mặt mặt kia bị cổ áo che đậy gương mặt. Nương, ta không có việc gì, ta mặt cũng không có việc gì. Tô mặt không nghĩ làm cho bọn họ lại một lần lo lắng, liền chạy nhanh lộ ra mặt cho nàng nhìn xem. Một chương hoàn hảo không tổn hao gì mặt xuất hiện ở bọn họ trước mặt, nhưng điểm này vẫn là làm tô tử giật có chút chấn kinh rồi, kia hắn rõ ràng nhìn đến mặt mặt mặt. Tô mặt liền đem chính mình kia bị tư đồ văn lam làm hại toàn bộ trải qua đều cho bọn hắn nói một lần con có ở Việt Quốc gặp được thượng quan trạch cùng với bị phong làm Việt Quốc gấm áp công chúa sự tình còn có lần này hồi chiêu quốc mục đích xong, tô mạt mang theo nhẹ nhẹ ấy nấy trong lòng đối cha mẹ nói cha nương thực xin lỗi là ta suy nghĩ không chu toàn cho các ngươi lo lắng tô vân trình cơ hồ là đương trường khí nhảy dựng lên hắn bảo bối nhiều năm như vậy nữ nhi thế nhưng bị những người khác như thế tàn nhẫn đối đãi thiếu chút nữa mất đi tính mạng nếu là không có Việt quốc vương tương trợ mặt mặt chỉ sợ tuy rằng thực buồn bực Nhưng rốt cuộc đã trải qua như vậy nhiều nguy hiểm sự, nơi nào còn nhẫn tâm trách móc nặng người nàng. Sự tình đều đã qua đi, liền không cần ở đề ra, chỉ cần ngươi còn sống liền hảo. Tống Nếu băng ôn nu nói. Mất mà tìm lại chung quy đối với tô ra tới là một kiện đáng giá cao tâm sự tình, cho nên người một nhà thực mau liền đem mạt mạt phía trước phát sinh không tốt sự tình tất cả đều vứt ở sau đầu, không khí lập tức biến càng thêm hòa hợp lên. Tô mạt buồn không tính toán nhanh như vậy tới gặp cha mẹ. Chỉ là nghĩ phó vũ đình đối chính mình hoài nghi Cùng hiện giờ đối chính mình thái độ Đối với sớm hay muộn sẽ bị nàng phát hiện thân phận Cho nên tính toán hiện tại liền đem Chính mình tình hình thực tế báo cho cha mẹ Mặt mạt ngươi hiện tại là Việt quốc công chúa Kia vương ra biết thân phận của ngươi sao tống Nếu băng mở miệng bất an hỏi Tô mạt lắc đầu Kia, ngươi không tính toán cho hắn biết sao Tô mạt vẫn là lắc đầu Không biết, còn không xác định Ta còn có chuyện muốn làm Chờ sự tình lạc định sau Lại tính toán cùng hắn tương nhận. Chuyện gì? Yêu cầu ta hỗ trợ sao? Tô tử giật lo lắng nói. Không cần. Tô mặt trả lời, làm Tô vân trình cùng Tô tử giật sắc mặt đều không tốt lắm. Tô vân trình không, nhưng Tô tử giật lại nhịn không được nói. Mặt mặt, chúng ta là cùng ngươi máu mủ tình thâm thân nhân, không phải người ngoài. Nếu là ngươi có cái gì phải làm, mà lại yêu cầu chúng ta hỗ trợ sự tình, nhất định phải mở miệng. Ta không hy vọng phía trước sự tình sẽ ở chúng ta không hiểu rõ dưới tình huống. Lại một lần lo lắng, ngươi minh bạch sao? Tô tử giật bất an nói, cha mẹ tuổi tác đã cao, bọn họ lại chịu không nổi cái gì kinh hoách. Tô Mạt ôn nhu cười, đại ca yên tâm, sự tình là ta cùng vương ra cùng nhau muốn làm. Hơn nữa, việc này không có phương tiện đem tô ra liên lụy tiến bảo, cho nên, các ngươi yên tâm, ta cũng là sẽ ngã một lần khôn hơn một chút. Vương ra, các ngươi, không có, ngươi không cần nghĩ nhiều, tô Mạt biết đại ca tưởng cái gì, chạy nhanh ngăn cả nói, đúng rồi, huyền huyền đâu, như thế nào chưa thấy được nàng. Tô mặt cố ý nói sang chuyện khác nói. Năng A Tô tử giật có chút thẹn thùng bộ dáng. Chỉ là kia ngoài miệng tươi cười lại phá lệ ngọt ngào. Tô mặt nhìn người trong nhà một vòng, chỉ thấy bọn họ mỗi người trên mặt đều tràn đầy gương mặt tươi cười, chẳng lẽ là... Hành A, đại ca, có bao nhiêu lâu rồi? Tô mặt treo gẹo hỏi hắn một tiếng. Mau, mau ba tháng. Thật tốt, chỉ trước mắt người đều sắp làm cha A Tô mặt nghe thấy cái này tin tức thời điểm cũng cảm thấy trong lòng Mỹ tư tư, như vậy. Ta có cháu trai. Người đâu? Ta đi xem nàng. Nàng nghỉ ngơi. Nói nơi này thời điểm, tô tử giật ánh mắt có chút lo lắng. Làm sao vậy? Nàng là không thoải mái sao? Tô mạt cũng đi theo có chút lo lắng. Cũng không có gì đặc biệt, chính là nàng có thai phản ứng rất lớn. Hơn nữa, gần nhất mấy tháng muốn ăn quá kém, cả người nhìn gầy một vòng lớn. Tống nếu băng có chút đau lòng nói. Kỳ quái, ta cũng là lúc này, như thế nào một chút cũng không có bọn họ cái kia khó chịu cảm giác chẳng lẽ là thời gian không đúng sao? mang ta đi nhìn xem. hảo. tô tử giật mang theo tô mạt đi uyển uyển nghỉ ngơi địa phương. tống nếu băng cùng tô vân trình liền chạy nhanh phân phó phòng bếp chuẩn bị một bàn mạt mạt thích ăn đồ vật. thậm chí hai người tự mình xuống bếp. cái loại này cảm xúc miễn bản cao hứng cỡ nào. uyển uyển. tô mạt ở giường bên thanh gọi lương uyển uyển một tiếng. ngủ hôn hôn trầm trầm uyển uyển mở to mắt. ánh mắt đầu tiên nhìn đến chính là tô tử giật. sau đó mới nhìn đến quen thuộc tô mạt mặt tô tử giật ta giống như nhìn đến mặt mạn. Huyền Huyền hưu khí vô lực nói: "Không phải giống như, ta thật sự ở ngươi trước mặt." Tô Mạn Ôn nu cười, nhìn Huyền Huyền cũng là kích động và phần. Huyền Huyền nghe được quen thuộc thanh âm, lập tức liền ngồi lên, nhưng lại bởi vì gần nhất ăn thiếu, phu nhiều, thân thể dinh dưỡng không đủ, lập tức đầu óc choáng váng thiếu chút nữa khai ở cửa sổ lan biên. Còn hảo Tô Tử giật động tắt mau, chạy nhanh đỡ Huyền Huyền, tâm một chút, này nếu là khai tới rồi làm sao bây giờ? Nhìn Tô Tử giật quan tâm nói: Huyển huyển không có cảm thấy cao hứng, ngược lại đẩy ra hắn ôm chặt mặt mạn, gào khóc khóc lên, mặt mạn, tô tử giật không phải người tốt. Tô mặt bị huyển huyển thình lình xảy ra động tác làm cho thiếu chút nữa che lại. Huyền huyển, huyển đừng khóc, ngươi làm sao vậy, có phải hay không nơi nào không thoải mái. Phản ứng lại đây tô mặt lo lắng nàng có phải hay không nơi nào không thoải mái. Ta không thoải mái, thực không thoải mái, một chút cũng không thoải mái. Huyền huyển, nước mắt lưng tròng nói, ta gần nhất cũng không biết làm sao vậy, thật là khó chịu, an không vô. Ngủ không tốt, nhưng tô tử giật thế nhưng còn ở một bên vui tươi hớn hở, người, hắn có phải hay không cố ý, xem ta khó chịu hắn liền cao hứng, hắn quả nhiên vẫn là trước kia cái kia thích khi dễ ta người. Nghe huyền huyền nói, tô Mạt buồn cười lại vô ngữ, chỉ phải an ủi nói, huyền huyền, không có việc gì, quá đoạn thời gian thì tốt rồi. Tô Mạt liền cấp huyền huyền bắt mạch. Bất hiếu một lát liền vui vẻ đối huyền, huyền huyền nói, huyền huyền, người hiện tại có thai, thân thể sẽ phản ứng tương đối mãnh liệt một ít. Bất quá chờ trong khoảng thời gian này đi qua liền hảo, chờ hạ ta cho ngươi khai trường phương thuốc, ngươi dựa theo ta phương thuốc tới, bảo đảm ngươi ăn hương ngủ hảo. Thật vậy chăng? Ngươi cũng không biết ta không có một không chờ mong có thể hảo hảo nghỉ ngơi một chút, hảo hảo ăn chút chính mình thích ăn đồ vật. Huyền huyền hiện tại mãn đầu hóc tưởng đều là mỹ thực tốt đẹp rác. Từ từ, ngươi vừa mới cái gì? Ta có thai. Huyền huyền như là mới vừa phản ứng lại đây giống nhau, khó hiểu nhìn chầm chầm mạt mạt hỏi nàng lời này ngược lại là đem tô mạt cấp đã hỏi tới. sau đó hồ nghi đi nhìn thoáng qua tô tử giật, sau đó liền thấy hắn bất đắc dĩ tùng hạ vai. tô mạt ở trong lòng nhàn nhạt thở dài, hảo đi, ta cái này đại ca là tính toán đem chuyện này một lừa rốt cuộc. nhưng này cũng không phải có thể giấu được sự a. huyền huyền, ngươi cùng ta đại ca là phu thế sự, ngươi là biết đến đi. biết a, tô tử giận qua. huyền huyền vẻ mặt ngây thơ nhìn trầm trầm tô mạt. Là như thế này a, nếu là phu thế đâu? Này có thai có hải tử là chuyện sớm hay muộn, minh bạch sao? Là như thế này sao? Huyền huyền có chút không quá minh bạch, nhưng là lại cảm thấy mặt mặt nói rất có đạo lý, như vậy à, nhưng ta vì sao sẽ như vậy khó chịu đâu? Là có thai phản ứng, bình thường hiện tượng, quá đoạn thời gian thì tốt rồi. Tô mặt cảm thấy việc này hẳn là mỗi một nữ tử hẳn là đều minh bạch sự, nhưng sau lại tưởng tượng, huyền huyền không có mâu thân tại bên người, không có nữ tử giáo nàng những việc này, nàng tự nhiên thực ngây thơ. vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi. Huyền huyền như là rốt cuộc kiên tâm, ta gần nhất khó chịu thời gian dài như vậy, còn tưởng rằng được cái gì bệnh nặng đâu. Nhưng làm ta sợ muốn chết. Huyền huyền sợ bóng sợ gió một hồi nói. Bị mạt mạt như vậy một, đột nhiên cảm thấy cũng không như vậy khó chịu. Sau đó nàng nhìn về phía tô tử giật, ta bụng, có điểm nói bụng, ngươi cho ta lộng điểm ăn. Hảo, ta đây liền đi, ngươi chờ, ta lập tức liền trở về. Tô tử giật nhìn đến có điểm tinh thần huyền huyền, trong lòng miễn bản cao hứng cỡ nào. Ngay cả chạy ra đi bộ dáng đều là mang theo một trận gió. Nhìn Tô Tử giật như vậy để ý Huyền Huyền có thai bộ dáng, Tô Mạt đột nhiên trong lòng đặc biệt chờ mong, cũng không biết Phó Vũ Đình nếu là biết ta có thai, có thể hay không cũng thật cao hứng, có thể hay không cũng như vậy tâm cẩn thận chiếu cố chính mình. Mạt Mạt, ngươi suy nghĩ cái gì? Huyền Huyền thấy Mạt Mạt thất thần bộ dáng, liền mở miệng hỏi nói. Không có gì, ta ca thật sự rất đau ngươi. Tô Mạt xong lời này, Huyền Huyền mặt một trận đỏ bừng, có chút ngượng ngùng nói. Hắn sắc thật đối ta thực hảo, chỉ là, có chút hảo quá đầu. Thấy huyền huyền cùng đại ca cảm tình tốt như vậy bộ dáng, tô Mạt cũng liền an tâm rồi. Hai người vui vẻ liêu linh khi nào, thu đồng đột nhiên đi đến. Tô mặt làm huyền huyền trước nghỉ ngơi một chút, sau đó đi ra đối nàng nói, có việc. Thu đồng gật gật đầu, Xuân Thiền làm người mang đến tin tức, vương ra tại hành cung tìm ngài, còn, phải chờ tới ngài xuất hiện. Phó Vũ Đình hiện tại là ở đối chính mình mẫn cảm thời kỳ nếu là bị hắn xét xử chính mình hiện tại ở tô phủ chỉ sợ thực mau liền sẽ tra được nơi này nhưng là trước mắt còn không phải cho hắn biết điểm này thời điểm hảo ta đã biết tô mạt làm huyền huyền trước hảo hảo nghỉ ngơi một chút sau đó liền đi tìm cha mẹ vừa lúc đụng phải muốn kêu nàng dùng bữa cha mẹ chỉ là bọn hắn nhìn đến mạt mạt này vẻ mặt có tâm sự bộ dáng trong lòng lập tức liền bất an lên mặt mạt đi ăn một chút gì đi mẫu thân tự làm một bàn đều là ngươi thích ăn tống nếu băng tâm có chút thấp thỏm nói Nương, về sau còn sẽ có rất nhiều cơ hội. Tô mà không có trực tiếp cự tuyệt, nhưng là vẫn là sáng tỏ chính mình hiện tại phải rời khỏi dụng ý. Tưởng tượng đến thật vất vả nhìn thấy nữ nhi còn không có bao lâu liền lại phải rời khỏi, hơn nữa gặp lại thời điểm làm bộ hảo không quen biết người xa lạ, trong lòng liền một trận chua sót. Khá vậy biết mặt mặt hiện tại cũng là có bất đắc dĩ khổ chung, cho nên chỉ phải chịu đựng nước mắt, có chút không tha nói. Mặt mặt, ngươi nhưng nhất định phải chiếu cố hảo tự mình, nếu là có cơ hội lặng lẽ trở về nhìn xem ta, nếu là, nếu là tìm không thấy cơ hội, ngươi cũng thường xuyên tìm cái đáng tin tệ người tới cấp nương báo cái bình an, hảo sao? Yên tâm, nương, ngài cũng muốn chiếu cố hảo tự mình, còn có cha, ngài làm hắn nhiều chú ý thân thể." Tô Mạt đôi mắt hướng nói. Hai mẹ con Lưu Luyến chia tay một hồi lâu, Tô Mạt mới rời đi. Nhưng Tô Mạt chân trước vừa đi, sau lưng Tô Vân chính nói, "Phải đi liền đi, một hai phải làm cho khóc sức mướt." Nhưng hắn cũng nhịn không được đỏ hốc mắt. Bạch mù vất vả làm một bàn đồ ăn. chương 355 tâm tư. mấy không gặp Cúc, rốt cuộc ở Huệ Phi nay chuẩn bị đi u hầu hạ vương thượng thời điểm xuất hiện. Không biết còn tưởng rằng ngươi là chủ từ đâu. Hàng năm không ở ta bên người hầu hạ, nếu là làm có tâm sái cha ngươi tung tích, chỉ sợ sẽ liên lụy vương thượng kế hoạch đi. Huệ Phi lời nói lạnh nhạt. Cúc cũng không có bởi vì nàng kích thích nói mà tức giận, chỉ là mở miệng nói, thời gian không sai biệt lắm, ta tự nhiên sẽ trở về. La... Ngươi thời gian mới là người khác hẳn là cân nhắc căn bản. Huệ Phi tiếp tục châm trọng. Đừng tưởng rằng tới này chiêu quốc chính mình bên người cũng chỉ có vương thượng phái người có thể dùng. Sớm tại biết cúc cùng hoa sen không thể vì ta sử dụng thời điểm cũng đã âm thầm bồi dưỡng mấy cái chính mình người. Tuy rằng đối với cúc nhất cử nhất động không thể lập tức rõ như lòng bàn tay, nhưng là có chút hướng đi vẫn là có thể điều tra đến. Nghe, trước mấy người đi một chuyến hoàng lăng, lại còn có đụng phải đỉnh vương ra. Huệ Phi có chút tối tâm không rõ nhưng là ngôn ngữ ý tứ lại làm cúc cảm giác cùng không tốt. Cúc mắt lạnh nhìn nàng, ngươi phái người theo dõi ta. Theo dõi nhưng thật ra chưa nói tới, chỉ là ta không thể bởi vì ngươi hành vi mà quay giày vương thượng kế hoạch cùng ăn bài. Nếu ngươi thật sự đối vương thượng có nhị tâm, ta cũng là đến đúng sự thật hồi bẩm vương thượng. Huệ phi uy hiếp nói không cần nói cũng biết, nhìn cúc khó coi sắc mặt, nàng liền cảm thấy chính mình ở nàng trước mặt thắng một ván, cảm thấy phá lệ thư thái. Cúc quả nhiên có chút tức giận, tới gần Huệ phi nói. Đừng cho là ta không biết tâm tư của ngươi, khuyên ngươi vẫn là thu liễm một ít, nếu không, vương thượng phái người nhìn chằm chằm ngươi, cũng không phải là giống ta tốt như vậy lời nói người. còn có, ta nói ngươi là không nghe minh bạch vẫn là làm nương nương lâu rồi, lại là đã quên quan trọng nhất sự sao. Nhìn cúc hùng hổ do người, Huệ Phi đôi mắt híp lại, tựa hồ mới nhớ tới nàng là chuyện gì, hiện giờ này gương mặt giả ra ở trên mặt mang theo cũng có một đoạn thời gian, nếu là lại không ngâm nước thuốc, chỉ sợ sẽ lộ ra thực rõ ràng có lại dấu vết. Nghĩ đến đây, nàng theo bản năng sờ soạn một chút chính mình mặt, sau đó hoảng loạn chạy đến gương đồng trước mặt đem chính mình mặt 360 độ vô góc chết nhìn một vòng, còn hảo, còn hảo không có co, co rút lại, nói cách khác, chính mình lúc này đi ra ngoài cũng không biết còn có thể căng bao lâu. Tuy rằng ít nhiều cúc nhắc nhở điểm này, nhưng Huệ Phi căn bản là sẽ không cảm kích nàng. Lời nói ta đã nhắc nhở tới rồi, nếu là bởi vì ngươi ra cái gì sai lầm, vương thượng trách tội xuống dưới, liền không liên quan chuyện của ta. Ừ. Đều là vì vương thượng làm việc, chẳng lẽ này không phải ngươi nên làm buồn phận sao? Huệ phi một chút cũng không cảm kích một tiếng. Cúc không để ý đến nàng, chỉ là chuẩn bị lại một lần rời đi. Có gì đặc biệt hơn người, động bất động liền không rên một tiếng rời đi, thật cho rằng này vương cung là nàng tưởng đi như thế nào liền đi như thế nào sao? Huệ phi đối với cúc bóng dáng thực không khách khí nói. Hoa sen, con thất thần làm cái gì, chạy nhanh đem nước thuốc lấy ra tới. Huệ phi không kiên nhẫn đối hoa sen quát. Chính là. Nương nương, vương thượng bên kia phái người tới thỉnh ngài đi qua, này ngâm nước thuốc ít nhất cũng đến mấy cái canh giờ, chỉ sợ vương thượng bên kia chờ không nổi á hoa sen hảo ngôn khuyên. Thuận tiện nhìn thoáng qua nàng mặt, phát hiện nếu là miễn cưỡng căng quá đêm nay hẳn là không có vấn đề. Chờ minh vương thượng lâm triều thời điểm lại làm gương mặt giả ra ngâm nước thuốc thời gian thượng cũng đã đủ rồi. Kia có cái gì, hắn mấy đều không tới thấy ta, làm hắn nhiều chờ mấy cái canh giờ lại như thế nào. Huệ phi có chút nặng mạng, Tựa hồ vương thượng chờ nàng là theo lý thường hẳn là sự giống nhau. Hoa sen ở trong lòng cho nàng một cái đại đại xem thường, nếu nàng muốn cậy sủng mà yêu, kia chính mình cũng không cần thiết ngăn đón, tóm lại yêu cầu nàng ăn mệnh chút mới có thể nhận rõ chính mình thân phận. Là, nô tỳ này liền đi lấy. Hoa sen mới vừa đem nước thuốc lấy tới, trần công công tự mình vội vàng chạy tới thuốc dục Huệ Phi, nương nương, vương thượng chờ có chút tức giận, ngài vẫn là mau chút đi thôi. Huệ Phi tuy rằng thực không vui, Nhưng là cuối cùng vẫn là bãi cái giá đáp ứng rồi đi trước, sau đó ý bảo Hoa Sen lưu lại hảo hảo đem nước thuốc thu hảo. Hoa Sen thấy Huệ Phi rời đi, lúc này mới chạy nhanh chạy đi ra ngoài, thật vất vả không cần canh giữ ở bên người nàng, đã thật lâu cũng chưa gặp qua Cúc Tỷ Tỷ, đến sấn nàng còn không có ra cung, đi gặp nàng một mặt hảo. Cúc Tỷ Tỷ, Hoa Sen tìm được Cúc thời điểm vui vẻ giống cái hài tử giống nhau chạy tới, còn hảo ngươi không có ra cung, ta nhưng tính nhìn thấy ngươi. Cúc thấy Hoa Sen xuất hiện. Liên mở miệng hỏi nói, như thế nào không ở bên người nàng hầu hạ, nàng lại hướng ngươi phát hỏa đuổi ngươi ra tới. Không có, nàng mang theo những người khác đi gặp vương thượng, ta thật vất vả mới rảnh rối. Hoa sen hơi hơi mỉm cười, như là muốn ở cúc trước mặt làm lũng giống nhau, cười đều có chút ngây ngốc thẹn thùng. Trong khoảng thời gian này vất vả ngươi, còn muốn chịu đựng nàng người như vậy, nhưng là đều là vì vương thượng kế hoạch, cho nên, chỉ có thể trước ủy khuất ngươi một đoạn thời gian. Cúc An Uy nói, không ủy khuất. Vì vương thượng một chút đều không nghỉ khuất, Hoa Sen cười sán lạng bộ dáng làm Cúc trong lòng ấm áp, húng chi, ai ở ai bên người chịu tội còn không nhất định đâu. Hoa Sen giảo hoạt cười bộ dáng, Cúc liền minh bạch Hoa Sen chính là có ý tứ gì. Cúc khó được nhìn Hoa Sen cười một chút, sau đó nói, người chơi về chơi, đừng hỏng rồi vương thượng sự là được. Yên tâm đi, ta có chừng mực. Hoa Sen tự tin nói, đúng rồi, cổ độc sự, nàng biết không? Sao có thể sẽ làm nàng biết? Vương thượng âm thầm phân phó sự tình không nên nàng biết đến ta một chữ đều sẽ không. Hoa Sen ở bên miệng làm một cái im tiếng động tác, sau đó nhịn không được cười một chút, nàng cái ngốc tử trong khoảng thời gian này thật đúng là cho rằng này Triều Quốc vương thượng có bao nhiêu sủng ái nàng đâu, vì nàng liền vương hậu đều bị cấm túc, đến bây giờ còn sách không rõ dám ở Triều Quốc vương thượng trước mặt chơi tính tình, thật là buồn cười, cũng không nhìn xem nàng tính, cái thứ gì. Hoa Sen khinh thường câu môi cười, bộ dáng miễn bản thật tốt cười. Cũng thế, Mặc kệ nàng như thế nào làm, chúng ta đều phải lúc nào cũng nhắc nhở nàng chuyện nên làm là được. Yên tâm, ta sẽ không quên. Hoa sen nhìn Cúc Hồ nghi hỏi, đúng rồi, ngươi lần trước đi Hoàng Lăng nhìn thấy Phó Vũ Đình, không cùng hắn, cái gì sao? Cúc ánh mắt hơi hơi ám trầm, tựa hồ có chút mất mát, hiện tại rốt cuộc thân phận không giống nhau. Hơn nữa, ta gương mặt này chỉ sợ hắn đã không nhớ rõ, có một số việc, liền tính ra tới, chỉ sợ hắn cũng sẽ không tin tưởng. Cúc tỷ tỷ, ngươi yên tâm. Ta là tuyệt đối sẽ không theo vương thượng ngươi cùng phó vũ đỉnh chi gian sự tình. Hoa sen vẻ mặt kiên định nói, thậm chí có loại muốn thể thề bộ dáng. Ta nếu là lo lắng ngươi đi ra ngoài, cũng sẽ không làm ngươi biết được việc này. Cúc đối Hoa sen hành động tỏ vẻ có chút buồn cười, đứa nhỏ này ở chính mình trước mặt luôn là như vậy đơn thuần vô hại bộ dáng. Hoa sen sờ sờ cái ốc, sau đó như là mới phản ứng lại đây bộ dáng, có chút ngượng ngùng cười cười nói, là Nga, là ta hồ đồ. Bất quá, Cúc tỷ tỷ. Ngươi năm đó Phó Vũ Đình cùng Tiêu Quý Phi đối với ngươi có ân cứu mạng, nhưng hôm nay Vương Thượng ý tứ ngươi cũng là biết đến, đến lúc đó Vương Thượng muốn làm thường tổn Phó Vũ Đình, ngươi nên làm cái gì bây giờ? Hoa sen có chút lo lắng hỏi. Cúc chầm mặt một chút, sau đó mới nói, ta cũng không biết, đi một bước tính một bước đi, nhưng là ta sẽ không thương tổn vương ra, nếu là... Cúc nghĩ đến nhất hư ý tưởng, nhưng rốt cuộc vẫn là không có ra tới, tính, không đề cập tới chuyện này, trong cung ngươi nhắn lại, ta muốn xuất cung. Vương thượng ít ngày nữa liền sẽ đến Triều Quốc. Vương thượng muốn tới, muốn cùng Huệ Phi một tiếng sao? Không cần, vương thượng ý tứ là không cho Huệ Phi biết, hơn nữa, hắn hẳn là sẽ không lấy thân phận thật sự tới gặp Triều Quốc vương thượng, chuyện sau đó, chờ vương thượng công đạo nên làm như thế nào lại đi. Cúc nhíu mày một chút, tựa hồ có cái gì không dễ làm sự tình thực khó xử giống nhau. Cúc tỷ tỷ, có phải hay không có chuyện gì thực khó xử, nếu không ngươi ra tới, ta giúp ngươi ngẫm lại biện pháp. Hoa Sen lo lắng hỏi. Vương thượng công đạo, hắn tới phía trước, việc quốc vị kia hòa thân công chúa cần thiết đến chết, chỉ là hiện giờ ám sát vài lần lại không một lần thành công quá, cho nên, ta có chút lo lắng. Cúc có chút tâm sự nặng nghề bộ dáng. Không có việc gì, nếu mình sát giết không được, kia chúng ta liền tới ám sát, ngươi đừng quên ta là làm gì đó, dùng ta cổ độc diệt trừ một người vẫn là dễ như trở bàn tay, chỉ cần trảo chuẩn hạ cổ thời cơ là được. Hoa sen tự tin. Cúc giống như mới nghĩ đến giống nhau, đúng vậy. Như thế nào đem hoa sen thực lực cấp đã quên, này ám sát giết không được, vậy hạ cổ làm hoa sen khống chế nàng tánh mạng, chỉ cần hoàn thành vương thượng công đạo nhiệm vụ là được, ít nhất ở hắn tới phía trước. Hảo, cúc tâm tình rõ ràng chuyển biến tốt đẹp không ít. Sau đó liền nghe hoa sen cho nàng giới thiệu một loạt cổ độc, lợi hại nhất một loại chính là chỉ cần ở trong cơ thể dừng lại tam, liền sẽ làm chung cổ độc người tạng phủ suy kiệt mà chết, hơn nữa giống nhau đại phu còn chưa tra ra vấn đề tới. Bởi vì ở trong cơ thể cổ độc là sẽ theo nhân thể tạng phủ suy kiệt mà chậm rãi suy kiệt, thẳng đến người tử vong cổ độc cũng sẽ đi theo tử vong. Loại này cổ độc là một loại tiêu hao tính thủ đoạn giết người, chỉ là loại này cổ muốn nuôi sống lên tương đối phiền toái, cho nên tình hình chung là sẽ không dễ dàng sử dụng. Nếu vương thượng hạ tử mệnh lệnh một hai phải nàng chết, kia này cổ độc dùng liền hợp thời nghi. Huệ phi tới gặp vương thượng thời điểm vương thượng chính vẻ mặt vẻ mặt phẫn nộ bộ dáng, nàng trong lòng lại nghĩ, không phải thực không rời đi nàng sao? Một khắc không thấy nàng trong lòng liền khó chịu sao. Ta lúc này mới bao lớn trong chốc lát không có tới liền tâm tình không thoải mái. Sớm ngươi làm gì đi, sớm không biết tới gặp ta sao. Một hai phải làm chính mình tâm tình không hảo mới chịu kiến ta. Huệ phi lo chính mình nghĩ, sau đó thay tốt tâm thái cung kính quỷ gối vương thượng trước mặt hành lễ nói, thần thiếp gặp qua vương thượng, thần thiếp nghĩ mới không thấy vương thượng, thật vất vả nhìn thấy vương thượng, lúc này mới tự mình vì vương thượng chuẩn bị một chén canh sâm, cho nên mới tới có chút muộn. Thỉnh vương thượng thứ tội. Huệ phi thanh âm nhỏ nhu nhẹ giọng, ngôn ngữ tràn đầy làm nũng ý tứ, song còn ý bảo bên người cung nữ đem canh sâm cử cao ý bảo chính mình không có hổ. Nhưng Huệ phi trầm mặc một hồi lâu, lại thấy vương thượng cũng không có muốn cho chính mình đứng dậy ý tứ, có chút khó hiểu hơi hơi ngẩng đầu nhìn về phía vương thượng phương hướng, nhíu mày, hình như có bất mãn bộ dáng. Nguyên lai like hắn lại là đang xem tấu chương, tựa hồ không nghe được chính mình ở cái gì giống nhau, vì thế Huệ phi rất bất mãn vương thượng hiện tại đối chính mình thái độ mang theo chút nu nhược thanh âm nhẹ giọng hô, "Vương thượng." Chỉ là nàng lời nói còn không có bắt đầu, đã bị ở vương thượng bên người hầu hạ Trần Công công dùng ánh mắt cấp ngăn lại. Trần Công công như là ở vương thượng hiện tại ở tự hỏi một cái rất nghiêm trọng vấn đề, thì nàng không cần lại mở miệng quấy rầy giống nhau. Nhưng không được đến vương thượng cho phép, nàng quỳ trên mặt đất cũng không dám đứng lên, trong lòng tuy rằng không cam lòng, nhưng rốt cuộc đối diện ngồi chính là vương thượng, vẫn là không dám quá mức lỗ mãng. Nếu vương thượng chịu bởi vì nàng cấm vương hậu đủ Kia liền nhất định luyến tiếc chính mình quỳ thời gian dài như vậy, cho nên chỉ phải nghe Trần Công Công khuyên không hề lên tiếng, yên lặng túi đầu quỳ trên mặt đất. Cũng không biết qua bao lâu, Huệ phi cảm giác chính mình chân đều mau không trực giác, vương thượng giống như mới phát hiện nàng tồn tại giống nhau, nhìn nàng quỳ trên mặt đất đau lòng đi tới tự mình nâng dậy nàng nói: "Thai phi, ngươi chừng nào thì tới, vì sao bổn vương cũng không biết, đây là quỳ đã bao lâu, nhưng đừng đem thân mình sơn." Vương thượng một câu làm Huệ phi hận không thể một ngụm lao huyết phun ra. Hắn đây là có ý tứ gì, cái gì kêu hắn không biết nàng là đến đây lúc nào, tới thời điểm chẳng lẽ là chính mình lời nói thanh ngân quá, vương thượng quá chuyên chú chiều chính cho nên không nghe được sao. Chẳng lẽ này còn trách ta sao? Chẳng lẽ không phải hắn tuyên ta tới sao? Trần Công Công lập tức khom lưng nói, hồi vương thượng, nương nương tới có một canh giờ, thấy vương thượng ở vội, không hảo quay dậy, cho nên liền không lời nói. Hồ đồ, vương thượng đối với Trần Công Công giống lên một tiếng, Bổn vương ở vội ngươi không biết nhắc nhở bổn vương một tiếng sao? Nếu là ái phi thân thể đã chịu thương tổn, hậu quả ngươi tới gánh vác sao? Vương thượng gầm lên giận dữ làm Trần Công Công chấn kinh quỷ trên mặt đất, liên thanh nói: "Nô tài đáng chết, nô tài đáng chết, thỉnh vương thượng thứ tội, nương nương thứ tội." Huệ phi hận nghiến răng nghiến lợi, thật hận không thể làm vương thượng đem này Trần Công Công cấp giết, nếu không phải vừa mới hắn không cho chính mình lên tiếng nữa, gì đến nỗi chính mình quỳ trên mặt đất một canh giờ, ta chân đều mau phế đi. Nhưng nàng cũng biết Trần Công Công là vương thượng bên người hầu nhân, có đôi khi hắn nói đều có thể tả Hữu vương thượng tâm tư, cho nên cũng không tốt ở vương thượng trước mặt cùng hắn so đo, lúc này mới nhu nhược nói: "Vương thượng, là thần thiếp không tốt, là thần thiếp không nên ở ngay lúc này quấy rầy vương thượng, là thần thiếp sai, không liên quan Trần Công Công sự, ngài tạm tha thứ Trần Công Công đi." Một cái khéo léo hảo phóng hình tượng liền bởi vì nàng không so đo mà sinh ra, ở vương thượng trong lòng càng là dựng đứng một cái tốt đẹp hình tượng. Huệ phi không cùng ngươi so đo. Lần sau nếu là dám tái phạm, bổn vương tuyệt đối không tha cho ngươi." Vương thượng Hoành Trần Công công liếc mắt một cái, sau đó ôm Huệ phi ở bên cạnh bàn ngồi xuống, có chút đau lòng nhìn nàng. Huệ phi mới vừa ngồi xuống, có chút tiếc nuối nói, "Thần thiếp vì vương thượng nấu canh, chỉ là lúc này đã lạnh." Ánh mắt có chút mất mát bộ dáng. "Canh? Ở nơi nào?" Chạy nhanh trình lên tới, ái phi tự mình vì bổn vương ngao canh, mặc dù lạnh bổn vương cũng muốn uống. Cung nữ đem canh bưng đi lên. Vương thượng vừa mới chuẩn bị uống đã bị trần công công cấp ngăn cản xuống dưới. Vương thượng, lệnh đồ ăn ngài là trăm triệu không thể ăn à, ngài chẳng lẽ đã quên thái ý, ý này mấy công đạo sao? Lệnh leo đồ vật tuyệt đối không thể nhập khẩu, nếu không đối thân thể không tốt. Không sao, là ái phi tâm ý, buồn vương có thể nào bỏ lỡ? Vương thượng, vẫn là ngài thân thể quan trọng, nếu là bởi vì thần thiếp này một chén canh làm vương thượng long thể có tổn hại, chẳng phải là thần thiếp tội lỗi. Lại, này canh vương thượng nếu là thích. Thần thiếp môi nấu cho ngài uống đều có thể, cũng không thèm để ý này một chén lạnh canh. Huệ Phi hiểu chuyện cũng đi theo ngăn trở nói. Hảo, hảo, ái Phi có tâm. Vương thượng ngoài miệng tuy rằng lời này, nhưng là ánh mắt lại có chút không thích hợp nhìn Huệ Phi. Vương thượng, Chu Đại Nhân có chuyện quan trọng bẩm báo, hiện giờ đã ở ngự thư phòng chờ. Ngoài cửa một cái tiêm thanh công công tâm mở miệng nói. chương 356 sự kiện. Vương thượng vẻ mặt mất mát bộ dáng, nhìn Huệ Phi tửa hồ có chút khó chịu, ái Phi bổn vương nghĩ nhiều mỗi thời mỗi khắc đều cùng ngươi ở bên nhau chính là vương thượng còn nhịn không được thở dài một hơi vương thượng thần thiếp đều minh bạch nhưng vương thượng vẫn là muốn lấy quốc sự làm trọng thần thiếp vạn không dám làm kia chậm trễ quốc sự hòa thủy để tránh bị người lên án cấp vương thượng mang đến không cần thiết phiền toái huệ phi thực thức thời hiểu chuyện nói vẫn là ái phi minh lý lẽ như vậy bổn vương chỉ đi trong chốc lát nếu không phải cái gì đại sự bổn vương đi một chút sẽ về vương thượng không tha đứng lên Sau đó đối phía sau Trần Công Công nói, Lao Trần, ngươi lưu lại hảo hảo chiếu cố Huệ Phi, Minh Bạch Sao. Vương Thượng cho Trần Công Công một ánh mắt, Trần Công Công hiểu rõ chấp hạ đôi mắt, sau đó mang theo vẻ mặt ý cười đối Huệ Phi nói, Nương Nương, có thể hầu hạ Nương Nương là nô tài chuyện may mắn, Nương Nương có việc chỉ lo phân phó nô tài. Làm phiên Trần Công Công, Huệ Phi khách khí nói, sau đó đối với Vương Thượng nói, Vương Thượng, ngài đi trước vội, thần thiếp liền tại đây chờ ngài, chỗ nào đều không đi. Hảo. Khảo, Vương thượng tâm tình thực tốt mang theo một cái công công rời đi. Chỉ là hắn mới vừa xoay người sang chỗ khác thời điểm, ánh mắt biến lánh lâm lạnh lẽo, ngay cả đi ra thời điểm đều mang theo một trận lạnh leo. Chỉ là tình huống như vậy cũng không có bị Huệ Phi biết được, nàng ngược lại còn đắm chìm ở chính mình bị vương thượng coi trọng sủng lịch cao ngạo cảm trung. Nay vương thượng với ly khai, Huệ Phi đối trần công công thái độ liền rất không tốt, trần công công, ngài chính là vẫn luôn ở vương thượng bên người hầu hạ lao nhân, chỉ sợ còn không có lý quá vương thượng bên người hầu hạ quá người khác đi. Nô tài chỉ là nô tài, vương thượng là nô tài chủ tử, các cung nương nương cũng là nô tài chủ tử, cho nên nô tài hầu hạ vương thượng cùng nương nương đều là theo lý thường hẳn là. Trần Công Công hơi hơi cong eo cung kính nói,